Trường 276, hung ác tiểu cô nương chương 276, hung ác tiểu cô nương ở sau đó hỗn loạn không thể tả đối thoại sau, GESU mới dở khóc dở cười phát hiện, cái này tìm đến mình viện phức tiểu cô nương, dĩ nhiên là bởi vì chống đỡ sao hem tần, cho nên mới đối với mình bất mãn. Ngươi biết sao hem tần muốn duy trì cần bao nhiêu tiền sao, ngươi biết sao hem tần muốn kéo dài hiện tại thành tích, cần đạt đến bao nhiêu thu vào sao. Ngươi biết ta chỉ có thể dựa vào bán người, mới có thể tiếp tục duy trì sao hem tần tiếp tục mạnh mẽ sao. Không, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ quan tâm chính người. đối với tiểu cô nương nói có cái gì không biết nếu như sang em tần hiện tại năm thu vào có thể ở xóa trang Dionys cùng thu nhập chuyển nhượng tình huống gia tăng gấp đôi như vậy liền có thể có cùng đỉnh cấp câu lạc bộ gần như thu bảo tiểu cô nương nhíu môi nhìn đối phương rõ ràng hôn huyết tướng mạo cùng trong mắt tóc đen còn có lừa hoàng là ra JESU gửi một tiếng ngươi còn biết à, nếu ngươi cũng là hoa tiểu thì nên biết cái gì gọi là suy bụng ta ra bụng người khỏe mạnh nhìn ta làm sao kinh doanh đi không có ta sẽ không có sang em tần huy hoàng hiện tại JESU nói sau đó ngươi liền chủ bán lực tiểu cô nương xem từng nói. Nói nhiều như vậy đều không dùng, xem mùa giải mới ta là làm sao xuất lĩnh sang hem tần bắt được càng tốt hơn binh dự. jsu cũng lời cùng đối phương tính toán cái gì, xem ra chính là một cái tiêu căng tiểu cô đường ra cảnh phòng trường không sai. Nhưng là GESU cũng không muốn đi đánh mặt của đối phương, dù sao vẫn là đứng ở sang hem tần lập trường trên mà. Vậy ta cùng ngươi đánh cuộc, các ngươi đang cùng đi rộng tập đoàn đàm luận tài trợ chứ? Ta có thể thúc đẩy các ngươi đàm phán thành công, nhưng là năm thứ nhất tài trợ phí giảm phân nửa. Nếu như mùa giải tiếp theo thành tích có thể so với cái này mùa giải tốt nói, như vậy tài trợ phí liền đem sẽ tăng lên đến các ngươi muốn mức gấp đôi. Tiểu cô nương sau khi suy nghĩ một chút nói, vũ thảo, J S kinh hãi đến biến sắc nhìn tiểu cô nương. Nếu như nói trước việc làm vẫn là một cái tiêu các người có thể làm được lời nói, như vậy biết sang Hem tần đang cùng đi rộng tập đoàn thảo luận tài trợ sự, vậy thì khẳng định không phải người bình thường. Bởi vì đây là gần nhất sang Hem tần chó ngáp phải rồi, mới có thể cùng đi rộng tập đoàn cài đặt quan hệ, xem có thể hay không mở lai like trợ phí một nhà câu lạc bộ kỳ thực có thể nắm tài trợ địa phương rất nhiều, tuy rằng chủ yếu chính là áo đấu trên tài trợ cùng sân bóng để tên quyền loại hình tài trợ, nhưng là cái khác tài trợ vẫn có. tỷ như lần này cùng đi rộng đàm luận chính là các cầu thủ thi đấu huấn luyện xong xuôi sau tắm xong thổi tóc dùng máy sấy tài trợ. sao em tần nếu như đập phim phóng sự lời nói, những này cũng là gặp thành tựu tuyên truyền một phần. ở sao em tần buổi họp báo tin tức hiện trường, đi rộng nhãn hiệu cũng sẽ ở hiện trường đánh dấu, mọi việc như thế. như vậy tiền không hẳn nhiều, nhưng là cũng chưa chắc gặp ít. Dù sao đi nữa giống như vậy đại tập đoàn đều là sẽ tìm đại ngôn, bọn họ kỳ thực không thế nào dựa vào đại ngôn tới kéo nhân khí, trái lại chỉ là vì duy trì chính mình cách điệu, thật giống như cấp bậc gì công ty, liền nhất định phải tìm cái cấp bậc gì minh tinh đương đại nói như thế, bọn họ sẽ không quan tâm này minh tinh cho công ty mang đến bao nhiêu lợi ích cùng lộ ra ánh sáng độ, chỉ có điều là nhất định phải có như vậy đại ngôn mà. Thôi, nếu như một nhà vượt quốc nổi danh công ty lớn, nhưng không có bất luận cái nào minh tinh giúp bọn họ đại ngôn, cũng sẽ để bọn họ làm việc bên trong bị gọi nhạo, có vẻ bọn họ thật giống rất lão như thế. Như vậy công ty lớn Là gặp hàng năm có không ít tài trợ chi phí muốn bung đi ra ngoài, tác cho Minh tinh cũng là tác, tác cho Southampton câu lạc bộ bóng đá cũng là tác. Đi rộng không để ý, Southampton trên dưới nhưng rất quan tâm. Bay đơn tại sao có tiền? Cũng không phải bọn họ fan bóng đá trung thành, cũng không phải là bởi vì bọn họ tiếng tăm lớn, ở Bundesliga, bọn họ bình thường thu vào tuy rằng cũng rất cao, nhưng là cùng độc những này câu lạc bộ so ra, cũng không có bản chất ưu thế, tại sao bọn họ ở tài lực trên lại có thể mạnh đến cái khác Bundesliga câu lạc bộ cộng lại cũng không đủ bọn họ đánh? Cũng là bởi vì bọn họ ngoại trừ bình thường thu vào ở ngoài còn có lượng lớn đỉnh cấp công ty đại ngôn cùng tài trợ, số tiền này cũng không tính là đặc biệt nhiều, nhưng là cũng không ít. Hơn nữa ngươi không chịu nổi số lượng nhiều à? Hàng năm chỉ là những này tài trợ chi phí, liền đầy đủ ơn kiếm được đầy buồn đầy bát. Zs trên thực tế vì là sao em tần quy hoạch tương lai chính là xem ơn như vậy, sao em tần bản địa nhân cậu ít, địa phương tiểu, hơn 3 vạn người không tới 40.000 ngàn sân vận động dung lượng đã đến cực hạn, nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ở tài trợ trên địa tâm. Bình thường tài trợ ở ngoài cái khác tài trợ, kỳ thực những cái khác đều không dùng chủ yếu là xem những công ty này có nguyện ý hay không cho sao tần trong quá trình này công ty bọn hoặc là nói phụ trách cao tầng cá nhân ý nguyện liền rất trọng yếu bay chính là như vậy thu được lượng lớn tài trợ điều này cũng không tồn tại giả công thể tư bản thân Biden đơn địa vị cũng xứng được với cùng những đại công ty này ký xuống tài trợ hợp đồng cuối cùng những đại công ty này chính là phải có như vậy cái mục tiêu thật giống như là đắt giá vật trang trí như thế mặc kệ là bãi bay đơn vẫn là bãi những minh tinh kia đối với bọn họ tới nói đều không có bất kỳ khác biệt gì lần này cùng đi rồng đàm phán Chính là một cái cơ hội rất tốt, đi rộng bản thân ở toàn cầu tiếng tăm cũng rất lớn, nếu như bọn họ lựa chọn sang Hampton tài trợ, như vậy những công ty khác cũng sẽ không chú ý tài trợ sang Hampton, đều là sang Hampton nhà tài trợ, những người tiếng tăm nhỏ hơn một chút công ty, liền sẽ cảm giác mình chiếm tiện nghi, ở hình tượng trên cũng có thể cùng đi rộng như vậy công ty đặt ngang hàng A. Vì lẽ đó tất cả những thứ này, đều là đang bí mật tiến hành, chỉ có ký xuống tài trợ sau khi, mới gặp trắng trận tuyên truyền. Nhưng mà trước mặt tiểu cô nương này, nhưng một cái nói tỏ ra, GESU chút cũng còn tốt đối phương cái kia mấy cái đại hán vạm vỡ cùng sang em tận các nhân viên an ninh đều cũng không có ở bên cạnh đại hán vạm vỡ ở phụ cận đề phòng các nhân viên an ninh nhưng là trở về không thành nơi đó rất xa quan sát nơi này ngươi là làm sao biết ngươi là đi dòm nhà người Jesu hỏi tiểu cô nương chỉ chỉ con mắt của chính mình đi dòm nhà có hoa tiểu hôn hết sao Jesu lập tức lắc lắc đầu ngươi không cần phải để ý đến ta là ai ngươi chỉ cần biết rằng ta có năng lực ảnh hưởng đi dòm phương diện tài trợ là được ngược lại cũng không phải đại sự gì tiểu cô nương nói ZESú không nói gì, bất quá đối với Đi Dũng bản thân tới nói, lần này tài trợ sát thực không tính đại sự gì, nếu như có thể có nói được với nói người đề lời miệng, mặc kệ là thành sự vẫn là chuyện xấu, cái tiếc đều quá dễ dàng. Được, vậy ta rồi cùng ngươi đánh cái này đánh cược. Mùa giải tiếp theo thành tích của chúng ta nếu như so với cái này, mùa giải thành tích cũng còn tốt lời nói, Đi Dũng phương diện tài trợ, ngươi có thể cần giúp đỡ để chúng ta nhiều ký mấy năm. ZESú cười nói. Không riêng Đi Dũng, ta còn giúp ngươi kéo mấy cái những cái khác tài trợ lại đây, nhưng là phải là thành tích không cái này mùa giải được. Cẩn thận ta thu mua ngươi xem mạ gì ES bóng đá tập đoàn." Tiểu cô nương nói, "Mẹ tiếp, ngươi tên là gì à, vẫn chưa có người nào có thể ở trước mặt ta như thế hung hăng." JESU có chịu hô lên, "Ngươi có thể gọi ta xảo lầm, nói cho ngươi, ta vẫn chính là như thế hung hăng." Tiểu cô nương đứng lên đến, hung tở nói, "Chương 277, không nên nghĩ những cái khác chương 277, không nên nghĩ những cái khác tiên sư nó, có tiền lao thật hung hăng à." JESU cảm thán nói với sợ gì một câu, "Sợ gì lau mồ hôi, buột, ngươi cũng là lợi hại. Liền không sợ cùng đi rồng đàm phán phá gì sao?" Phá diệt cũng hết cách rồi, ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Hiện tại hoàn hảo, tiểu cô nương kia chúng rồi sự khích tướng của ta phát, ít nhất chúng ta cùng đi dộng tài trợ hợp đồng thuận lợi lấy xuống mà. Jesu đặc ý nói, này ngược lại là, vốn là ta chỉ có 50 năm nắm, hiện tại tuy rằng đệ nhất mùa giải tài trợ phí ít một chút, nhưng là xem toàn thể đến, vẫn như cũng là lợi nhiều hơn hại. Rất nhiều chức cùng chúng ta đàm phán cắn đến mức rất chết tập đoàn, ở biết đi dộng cũng cùng chúng ta hợp tác sau khi, lập tức liền hào phóng rất nhiều. Bơ neo vui cười hớn hở nói, cái này tiêu là cáo mượn vay hùng đi rộng tiếng tâm là chúng ta tối cần gấp, cho tới bắt được bao nhiêu tiền xem như là thứ yếu, cũng còn tốt cái tiểu cô nương kia không hiểu đạo lý này, còn tưởng rằng chính là khó ta đây. GSSU -e cười ha ha, có điều xem ra không phải dễ chơi ha. Bỡn Nễ Ly cảnh cáo GSSU -e một câu. Đúng đấy, vì lẽ đó cái này mùa giải chúng ta nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn một điểm, như vậy mới có thể làm cho nàng mùa giải sau khi kết thúc không lời nói. GSSU -e nói, cô không biết là cái gì nhà cô nương, hoa tiểu phú thương. Nước anh thật giống không loại này tồn tại a. Bỡn Nễ có chút kỳ phải nói khó nói, cái gọi là ẩn hình phú hào vẫn là không ít. Nói không chắc nàng nhà rồi cũng rất nhiều công ty lớn đều có liên hệ hoặc là cổ phần đây. Vì lẽ đó loại chuyện nhỏ này cũng có thể nói tới trên nói. Jsu -e nhún vai một cái. Có điều Jsu -e đối với xảo lâm thân phận cũng không phải quá để ý. Thế giới lớn như vậy, chân chính người có tiền không hẳn chính là Forbes trên bảng xếp hạng những người, cái gọi là lãnh đời gia tộc khả năng đều là nói bừa, nhưng mà có chút khá là khiêm tốn phú hảo là hoàn toàn khả năng. Tiểu cô nương này thật muốn là có thể giúp sang em tần kéo một ít tài trợ lời nói. Vậy khẳng định là chuyện tốt ra vì lẽ đó GESU rất nhanh sẽ đem chuyện này đều vung ở sau đầu, mùa giải mới lập tức liền muốn bắt đầu rồi, Southampton nhưng còn có rất nhiều thi đấu muốn đá đây. Mùa giải trước tập vấn rất trọng yếu, đây là GESU cho tới nay quan thuộc. Southampton mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất là Siêu Cúp Anh, bởi vì Southampton là trong nước tiểu tam quan vương, vì lẽ đó đối thủ của bọn họ chính là Tờ Giờ Mi ở lít A quân M.U. Sau đó ngày 17 tháng 8 bắt đầu Tờ Giờ Mi ở lít vòng thứ nhất thi đấu, UEFA Super Cup thi đấu nhưng là ngày 31 tháng 8 tiến hành Vì lẽ đó, sáng em tần lịch thi đấu vừa bắt đầu vẫn là rất nghiêm mật. Mùa giải trước thi đấu tương đối nhiều, có điều cái này mùa hè cũng không phải cái gì giải đấu lớn năm, vì lẽ đó em tần các cầu thủ cũng không có thật mịn, ngày 15 tháng 7 bắt đầu tập vấn thời điểm, các cầu thủ trên căn bản cũng đã nghỉ ngơi hơn 1 tháng. Cái này mùa hè tần nhân viên biến động tương đối lớn, bọn họ đội chủ lực mùa giải trước kết thúc thời điểm là 24 người, hiện tại vẫn là 24 người, có điều có 10 tên là tần cầu thủ, 2 phần 5 người đổi mới rồi mặt, đây đương nhiên là một cái biến hóa to lớn. Có điều GIS nhưng có biện pháp của chính mình. Cùng tiến hành khổ cực mùa giải trước huấn luyện thân thể, là xúc tiến cảm tình phương thức tốt nhất. Vì lẽ đó tiến vào đội sau khi, GSSU tuyên bố, mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, liền muốn thay phiên một người đi ra tiến hành tài nghệ biểu diễn, có thể là hát khiêu vũ hoặc là đến đoàn tốc sâu, cái gì đều được, thực sự cái gì đều sẽ không lời nói, còn có thể đến đoàn tân bóng mà Yêu cầu này không phải nhằm vào tân cầu thủ, mà là mới cũ cầu thủ cũng phải đi làm, ngược lại mùa giải trước tập huấn chính là 24 ngày thời gian, đầy đủ mỗi người đều tới một lần. Điều này cũng cấp tốc để sang em trên sân huấn luyện tràn ngập xung sướng không khí. Mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong, Sađe có vẻ rất hứng hoại, Coutinho muốn hướng nội một ít, cái khác châu Âu cầu thủ đối lập đều hào phóng một ít, mấy cái người da đen bên trong, Lukaku tính cách khó chịu một điểm, hắn có chút vừa hy vọng người khác tôn trọng hắn, vừa hy vọng người khác không muốn đối với hắn không lớn không nhỏ, vừa hy vọng mình có thể cùng những người khác hòa mình. Có điều là một cái xem như là lão Đờ giờ mi ở list thành viên, biểu hiện của hắn vẫn là rất thành thục. Diver thì lại nghiêm túc một ít, dù sao hắn từ nhỏ đã ở nước nước sinh hoạt, văn hóa quen thuộc mặt trên đều không bao nhiêu người da đen đặc điểm, Bailey lại có chút rụt rè anh đến châu âu không mấy năm, cũng vẫn không có trở thành chân chính nghề nghiệp cầu thủ, có chút rụt rè cũng là bình thường. Jesu như thường lệ cho mới gia nhập liên minh trong cầu thủ 23 tuổi trở xuống cầu thủ lần lượt từng cái phát ra một phần kế hoạch vấn luyện, nhìn ra cụ lở kỳ cùng Alonso số có chút trông mà thèm. Tháng này chính là ngày qua ngày như vậy quá khứ, jesu ở vấn luyện trên vẫn tóm đến rất nghiêm ngặt, hiện tại salem tần trợ lý vấn luyện viên đoàn đội đã mở rộng đến 10 người, bờ mẹo đi bọn họ đều phân công nhau mang theo một vòng bảng, như vậy mới có thể vấn luyện thật mỗi cái cầu thủ. Ha, louis đi đến salem cảm giác thế nào? Zsu đều sẽ có mấy cái đặc biệt quan tâm cầu thủ, mà lần này gia nhập liên minh cầu thủ bên trong, ba người hắn liền đặc biệt quan tâm một ít. Sadio, Lukaku, Rebiño. Không nguyên nhân khác, cũng là bởi vì ba người bọn hắn kế hoạch huấn luyện cần điểm thành tựu vượt qua 90. Đây tuyệt đối là ngôi sao bóng đá hàng đầu trình độ. Đối với như vậy cầu thủ, đương nhiên cần khỏe mạnh chuẩn bị một chút. Nếu như bọn họ không muốn rời đi, là đủ để trở thành tiến đội hạt nhân cầu thủ. Sao Henton? cảm giác cùng Liverpool gần như đều là thành phố cảng, trong hô hấp đều có biện phong mùi vị, có điều Sao Kempton dựa vào nam. Louis và bọn vào Tây Bắc, nơi này không khí hơi hơi ướt át một điểm. Sa Dệ vắt hết óc trả lời nói: "Ha ha ha, Louis, ngươi nói không sai, cái này mùa giải ta dùng nhiều như vậy tiền mua ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đánh chủ lực. Đương nhiên, 6 vị trí đầu tràng giải đấu ngươi không thể trên, vì lẽ đó ngươi sẽ ở cuộc thi đấu bên trong thêm gia trạng một ít. Ta biết ngươi kỹ thuật đặc điểm, nhưng là ta cũng biết ngươi nhược điểm ở nơi nào. Có lúc ngươi quá độc, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi trong trận đấu có thể thiếu cầm bóng, phân ngươi chạy chỗ cùng bắt giữ chiến kỹ năng lực, còn có ngươi xạ thuật." Cơm bóng đột phá tổ chức nhiệm vụ giao cho ngươi đồng đội, triệt để phát huy ngươi xạ thuật. Ta tin tưởng, ngươi là một cái có năng lực một mùa giải đánh vào 50 bóng đỉnh cấp xạ thủ, không muốn dùng đột phá đến phân tâm. JES lời nói vừa bắt đầu để xạ dễ có chút khó chịu, nhưng mà mặt sau hắn nhưng càng nghe càng lạ giật mình. Muốn mùa giải 50 bóng xạ thủ. Này nói chính là ta sao? Mặc dù mình xác thực rất có thể đi bàn, nhưng là một cái mùa giải tiến vào nhiều như vậy bóng, thật giống có chút khó mà tin nổi a. Chỉ cần ngươi chuyên tâm đem sự chú ý đặt ở suốt bóng cùng ghi bàn trên, vậy thì nhất định có thể Jesu khẳng định nói với hắn, tuy rằng lời này nghe tới rất giống canh gà, có điều xạ dễ nhưng cấp tốc liền cảm động. Bởi vì mặc kệ ở Rujuve vẫn là sau đó đến Azaz, vẫn như cũ chuyển nhượng đến Liverpool, các huấn luyện viên đều là để hắn gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, để hắn nhiều cầm bóng, cũng tham dự tổ chức, không phải vậy liền lãng phí kỹ thuật của hắn cùng thiên phú. Nhưng là Jesu nhưng nói cho hắn, không nên nghĩ những cái khác, chuyên tâm ghi bàn là được, những cái khác có người đồng đội đây. Đây chính là đi đến một hệ thống nhất mạnh mẽ đội ngũ cảm giác. Sạ dễ có chút lệ nóng doanh trọng. Chương 278 các tân viên tâm thái chương 278, các tân viên tâm thái jesus tìm xạ dễ tâm sự không riêng là bởi vì hắn phí chuyển nhượng là cho tới nay mới thôi cao nhất cũng bởi vì hắn một cái chất lượng đặc biệt khiến người ta lo lắng hàng này không có chuyện gì yêu thích cắn người a mùa giải trước cắn ivanovit đã là hắn lần thứ hai cắn người châu âu các phương tiện truyền thông lớn đều làm ác hắn là giờ dạ củ lạ chỉ là cắn một hồi cũng coi như then chốt là cách làm như thế khẳng định là gặp ăn thẻ đỏ a sao em tân đã duy trì ba cái mùa giải toàn đội không có một tấm thẻ đỏ mùa giải trước thậm chí bắt được ở ban phát đạo đức tục lệ thưởng Xu thỏ nếu như không có chuyện gì lại cắn hai cái, vậy thì vâng rồi. Có điều câu nói như thế này lại không thể trực bạch như vậy nói ra, không phải vậy dễ dàng thương lòng tự ái của hắn, căn cứ nhà tâm lý học phân tích, xa dễ cắn người hẳn là có một ít tâm lý vấn đề, hắn đối lập bẩn hắn xuất thân để hắn từ đầu đến cuối không có an toàn gì cảm, cho tới ở phương diện này xuất hiện một chút hiện tượng phản tổ, giá thu vũ khí mạnh mẽ nhất là cái gì? Không phải tứ chi, mà là răng nanh răng nhọn. Tiểu hài tử bảo vệ mình vũ khí mạnh mẽ nhất cũng là cắn người vì lẽ đó cùng xạ dễ tán gẫu để hắn cảm giác được đội ngũ chống đỡ sau khi, đón lấy liền đến phiên trong đội tối gặp làm tư tưởng công tác lao chính ủy rồi sẽ phòn tờ ra tay. GESU chỉ là đưa cái này nhiệm vụ giao cho phòn tờ, cũng không nói thêm gì. hắn biết phòn tờ có chính mình một bộ, không cần chính mình nhiều can thiệp. vì lẽ đó phòn tờ cũng không có đơn giản thô bạo trực tiếp đi đại biểu tổ chức tìm xạ dễ tâm sự, mà là kiên trì cùng xạ dễ tiếp xúc. hắn là người bồ đào nha, mọi người đều biết nam mỹ nhân hòa người bồ đào nha đều có chút tổ tiên giao du, nói cũng đều là tiếng la thiên hệ, vì lẽ đó giao lưu lên rất dễ dàng nam mỹ cầu thủ quen thuộc trước tiên đi gì mầy liga đá bóng không phải là không có duyên cớ trước đã nói phó tướng người này vẫn rất có đại ca phong độ chính vì tố dưỡng giao thiệp với người được kêu là một cái khiến người ta như gió xuân ấm ác nói cách khác chính là người này độ hòa hợp rất cao hơn nữa hắn hiện tại thành tiệu sang em tần đội trưởng cùng phòng thay đổi lãnh tụ cái kia địa vị kỳ thực rất cao nhưng vẫn là như vậy không cái giá cùng người tán gẫu lên đều là rất thân thiết vậy thì rất hiếm có vì lẽ đó rất tự nhiên sẽ dễ liền thành phò bạn tốt sau đó phải nói chút gì cũng rất dễ dàng thủ lĩnh ta cùng lũ nói xong rồi. Hắn lẽ ra có thể khống chế lại tính tình của chính mình for này này vô cùng phấn khởi tìm đến gì e. sau đó nói làm sao liền nói được rồi người là nói thế nào Jsu e. Hiếu kỳ hỏi ta cũng chính là từ hắn cấm thi đấu bắt đầu nói tới một cái mùa giải liền có thể đã không tới 40 chàng giải đấu một hồi cấm thi đấu 10 trận nhờ có hắn nói hắn cũng biết nhưng là khi đó chính là nhìn thành tích không được xuân ruột đội ngũ có ưu thế thời điểm hắn nhưng cho tới bây giờ không gấp quá vì lẽ đó ta liền nói cho hắn đến rồi chúng ta đội liền không cần lại xân ruột bởi vì chúng ta nhất định có thể thắng, coi như tình cờ thua, toàn bộ mùa giải hạ xuống, chúng ta đều là thắng. Phan trả lời nói, Jesu thấy buồn cười. Nhìn từ góc độ này, Sa đúng là xác thực sẽ không sẽ ở sang em tần phạm tội. Sa sau khi, chính là tìm Lukaku tát gấu. Theo Jesu, này ba cái để hắn coi trọng cầu thủ bên trong. Sa tình huống dễ giải quyết, thực lực của hắn muốn là rất mạnh, vị trí cũng là vững chắc, chỉ cần tâm lý giải quyết vấn đề đi, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Mà Lukaku thì lại khá là phiền toái một điểm, xuất thân của hắn so với Sa còn nhỏ khổ. Nếu như nói xạ dễ xuất thân bần hàn lời nói, cái kia Lukaku là có thể xem như là xuất thân nghèo rớt, dưới tình huống như vậy, để hắn tính cách ở có chút tự ti sau khi, lại khát vọng chăm sóc, đồng thời còn càng hy vọng đại gia chăm sóc hắn, tới gần hắn, hắn cũng rất tình nguyện lại về chấn người như vậy. Nói chung tính cách chính là có chút khó chịu, cho nên đối với phó Lukaku, JES sử dụng phương pháp chính là không có chuyện gì tìm hắn tán gẫu, cũng không tán gẫu những cái khác, liền tán gẫu một ít ở nhà, quan tâm một hồi hắn sinh hoạt hàng ngày, dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm, trong đội làm trò chơi thời điểm tận lực để hắn đều tham dự vào. Nói chung Đối phó Lukaku, không thể để cho hắn cảm thấy đến người khác đối với hắn nhìn với con mắt khác, cũng không thể để cho hắn cảm thấy đến người khác đối với hắn có cái gì kỳ thị, dùng bình thường nhất thái độ đi đối xử hắn, trái lại cũng còn tốt một điểm. Zebra Jr. rồi cùng hai người này lại không giống nhau. Hắn là một cái tiêu chuẩn châu Âu cầu thủ, tính cách đối lập hướng nội, nhưng vẫn rất yêu ngạo thực lực của chính mình, gia nhập liên minh Chelsea sau khi không có cơ hội, trước bị thuê đi ra ngoài, lần này lại bị xem là vật kèm theo đưa đến Southampton, cặp đôi này Zebra Jr. tới nói là một cái vô cùng lục nhã Tuy rằng hắn không đến nỗi gặp hận trên Southampton, nhưng là cũng chưa chắc gặp đối với Southampton có bao nhiêu hảo cảm. Đối phó biện pháp khác, GESU chính là cơ bằng, cùng hắn tán gấu kỹ trên chiến thuật diễn vấn đề, sau đó không ngừng thảo luận hắn kỹ thuật phân đoạn trên lực hạng, cùng với ở Southampton chiến thuật hệ thống bên trong, hắn gặp nằm ở ra sau một vị trí. Loại này chuyên nghiệp cũng có thể tăng lên chính mình thảo luận, thì lại để ZB-Zinner chậm dài yên tâm kết. Phải biết, từ khi chiến thuật diễn luyện sau khi bắt đầu, Southampton đội hình tuy rằng vẫn là 433 nhưng là ba giữa sân nhưng từ bỏ trước một tiền vệ tấn công một tiền vệ phòng ngự một b 2 b bố trí biến thành song song trạm bị Casemiro ở chính giữa ở phía sau địa phương bên trái giữa sân mở khi ăn hắn muốn là lệnh trái chân một điểm bên phải giữa sân là Rebezier mà tại đây cái giữa sân trong đội hình mở khi ăn vị trí giữa trước một điểm hắn cầm bóng sau khi đột phá liên lụy cùng Rebezier gợi ý gỡ phối hợp là tấn công sáu lộ một trong, mà Rebezier ở phía bên phải thì lại càng nhiều cầm bóng tổ chức chuyên bóng phân bóng là một cái tới gần đường biên một điểm tổ chức hạt nhân cho nhiệm vụ của hắn khá là nặng nhưng cũng tất cả đều là hắn Nam hiểu rõ. An bài như thế đủ để chứng minh, sao em Henderson đối với hắn coi trọng cùng quân thuộc. Zebra bờ hiện tại khát vọng cũng là cái này. Hắn lo lắng nhất chính là đến Sangham Tần sau khi không có hạt nhân địa vị, để hắn khó có thể phát huy, thực lực của hắn kỳ thực Chelsea trong đội cũng là tấn thành, nhưng mà Chelsea không thể cho hắn hạt nhân địa vị, hắn ở bờ gì mẹn cái kia mùa giải chính là lấy hạt nhân vị trí đánh ra cực kỳ hài lòng thành tích. Mà hiện tại, trong lòng hắn tảng đá lớn có thể thả xuống. Cùng này ba cái trọng yếu cầu thủ so ra, cái khác cầu thủ ý nghĩ liền đơn giản một ít. Coutinho ở Inter Milan cũng không thể duy trì chủ lực vị trí, JSS nói cho hắn, tuy rằng hắn không phải chủ lực, nhưng là ra trận cơ hội sẽ không thiếu, DG ở Leeds thi đấu nhiều, hắn cơ hội cũng nhiều, cũng là kỳ cùng Alonso hai cái tự do chuyển nhượng mà đến, cầu thủ cũng không có giá tâm gì, dù sao bọn họ trước một cái hầu như không có ra trận cơ hội, một cái đang đánh cấp thấp giải đấu, có một ít ra trận, cơ hội cũng là rất hài lòng, đặc biệt là Alonso, vốn là coi chính mình là hậu vệ cánh trái trên thứ ba lựa chọn, hiện tại bờ lai đi rồi, Lukeso còn trẻ, hắn không phải là không có cơ hội. Hai cái người da đen trung vệ cũng tương tự sẽ không cần cầu quá nhiều, GES cho bọn họ yêu cầu chính là hào hào huấn luyện, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân. Cho tới bắt đi, tuy rằng hắn mùa giải trước ở trang xếp tiến vào hơn 20 cái bóng, nhưng là hắn vẫn là rất hiểu vị trí của chính mình, khỏe mạnh làm một người thay thế bổ sung, có cơ hội ra trận thời điểm nắm lấy cơ hội, chính là nhiệm vụ của hắn. Chương 279, cái thứ nhất quán quân chương 279, cái thứ nhất quán quân trải qua gian khổ mùa giải trước tập huấn sau khi, Southampton rốt cục nên đón mùa giải mới thi đấu. Trận đầu, ngày 11 tháng 8 ở Wembley đá với MU đối với cuộc tranh tài này, GESU cũng không để ý. Dù sao như vậy cuộc thi đấu có thể hay không nắm. Đối với hiện tại Samem tần tới nói không đáng kể, chỉ cần đón lấy thi đấu đánh thật là được. Bất quá đối với MS tới nói, cuộc tranh tài này liền rất trọng yếu, có thể hay không đến MU liền nắm một cái quan quân. Không riêng đối với MU trọng yếu, đối với hắn cũng rất trọng yếu. Mà cái này mùa hè MU đối với MS trợ giúp còn có thể, tuy rằng không có hoa quá nhiều tiền, nhưng là ngoại trừ Meline ở ngoài, còn hoa hơn 30 triệu mua lại hắn dòng chính phép line còn có cờ zip tổ vẽ lụy tiền đạo giá hạ, cái khác chủ lực cũng đều không để cho chạy từ dẫn viên tới nói, vẫn tính là giá sức Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, mọi S phái ra hắn mạnh nhất đội hình, M.U. các cầu thủ cũng đều rất có đấu trí, đối mặt mùa giải trước từ trong tay bọn họ cướp đi giải đấu quán quân Southampton, bọn họ rất có điểm cùng chung mối thủ cảm giác. Mà G.E.S.U. thì lại phái ra một cái xem ra có chút quái dị đội hình. Thủ môn Cú là Kỳ, hậu vệ cánh phải Zdiger, trung vệ Phó cùng otamendi đi hợp tác, hậu vệ cánh trai Alonso. Giữa sân ma tiếp cùng cả nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự hai cái công kích giữa sân làm mở khi Tajian cùng Rebejiner dám dỗ ý Ygor nhậm chức hai tiền đạo Lukaku ở trước như thế một cái 4-4-2 đội hình khiến người ta cảm giác thấy hơi khó chịu trên thực tế thi đấu bên trong bọn họ cũng sát thực có vẻ hơi khó chịu tuy rằng ở giữa sân bọn họ áp chế lại đối thủ trước sân tấn công nhưng không có trước xa bén MU đang bị động tình huống đứng đứng sang em tấn công mà vào lúc này bảo lưu tấn công bố trí MU thể hiện ra kinh nghiệm của bọn họ lao đạo địa phương. Vanter si dùng một cái nhẹ bén trước cửa đánh đầu cướp điểm cùng đá bồi ở trên hiệp 2 các tiến vào một bóng, MU không đánh bại Southampton, bắt được siêu cúp Anh quán quân. Nhiều năm như vậy rốt cục bắt được cái thứ nhất quán quân M.S. tương đương kích động, hắn ở sau trận đấu cảm tạ Fleur cảm tạ MU tầm quản lý, sau đó biểu thị chính mình muốn xuất lĩnh MU làm được càng tốt hơn. Lúc này đại gia mới phản ứng được, ở rất nhiều người trong ấn tượng dạy học thành tích rất xuất sắc, cũng dạy học nhiều năm như vậy mới nguyên lai like đến hiện tại mới bắt được một cái ra dáng quán quân a. Hơn nữa còn là siêu cúp Anh loại này quán quân, mà không phải đường hoàng ra dáng cup thi đấu. Hắn liền một cái lít cục đều không bắt được quả. Vừa nghĩ như thế, Jesu xem ra ngoại trừ một cái giải đấu quán quân ở ngoài, bắt được đều là một ít đầu thừa đuôi thẹo, nhưng là những chữ số này tích lũy lại cũng đã siêu cấp kinh người. Jesu thì lại ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên bình tĩnh biểu thị, cuộc tranh tài này thắng bại hắn không phải đặc biệt lưu ý, bởi vì đội ngũ mới vừa từ tập vấn mệnh nhọc bên trong đi ra, đồng thời hợp luyện cũng chỉ có một tuần, đón lấy còn cần khỏe mạnh rèn luyện mới được. Có phóng viên hỏi hắn đối với Lucau biểu hiện thấy thế nào, người bẻ chủ cuộc tranh tài này ít nhất lãng phí hai cái cơ hội tuyệt hảo còn có mấy lần như là đảo chân đem mình dẫm đất, dẫn bóng qua người người qua khứ bóng nhưng ở lại tại chỗ loại hình thần thao tác, Jesu thì lại biểu thị Lukaku là một cái xuất sắc tiền đạo, có điều hắn còn trẻ, cần thời gian đến chậm rãi trưởng thành, hắn rất xem trọng Lukaku tiền cảnh, đón lấy cũng sẽ tiên trì sử dụng hắn. Đối với Jesu câu trả lời này, các ký giả cũng không cảm thấy đến kinh ngạc, bởi vì Jesu cho tới nay đều rất chống đỡ cầu thủ, đúng là sang em tần cổ động viên cảm thấy đến cái này tuổi trẻ Ben chuẩn tiền đạo hoàn toàn không có cách nào cùng Benet so với. Ngẫm lại mùa giải trước Benet vừa đến đã liên tục đi bàn cái này ngốc đại cái như thế nào cùng Benket so với a như vậy bình luận để Lukaku tức sôi ruột, hắn mùa giải trước liền khó chịu Benket cái này đội tuyển quốc gia đối thủ cạnh tranh, vốn là nghĩ chính mình trở lại Chelsea sau khi cho Benket một cái đẹp đẽ, kết quả thế sự khó liệu Benket lấy giá cao chuyển nhượng đi tới Chelsea, trái lại chính mình thành tiểu vật kèm theo đến rồi sao hêm thần? Cũng còn tốt, huấn luyện viên trưởng Jesu rất để ý mình, mình nhất định muốn biểu hiện càng tốt hơn mới được a. Sau đó trong một tuần, Lukaku huấn luyện đến càng khắc khổ, Jesu không có để hắn tăng cân, mà lại để hắn càng nhiều duy trì linh hoạt cùng lực xung kích. Ngươi không phải một cái tiêu chuẩn trung phong, dốt đủ, ngươi nhất định phải nhận rõ điểm này, hiểu chưa? Ngươi ở phía trước trang chạy, cầm bóng, chuyến bóng cùng cấp điểm mới là trọng yếu nhất, ngươi có thể là một vị toàn năng tiền đạo, để nhà giàu đều vây ngươi khởi sướng tấn công. Đúng, ngươi có như vậy tiềm lực, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Hồi tưởng lại Jesu lời nói, Lukaku liền cảm thấy chính mình càng có đầu trí. Siêu cúp Anh trên chiến thuật, Jesu kỳ thực là đang thí nghiệm một hồi đánh tứ trung trạng độ khả thi, có điều bây giờ nhìn lại độ khả thi không cao. Dù sao sang em tần không có thói quen này, cũng không có ở giữa sân có thể đánh đường biên hảo thủ. Mùa giải trước sang đường biên tấn công chủ yếu là dựa vào hai cái hậu vệ cánh trước cắm bảo, hơn nữa có William cùng nối lì tổ như vậy tiền đạo cánh hiệp trợ hoàn thành, nhưng là cái kia hai cái đều là thuần túy tiền đạo cánh, để bọn họ đến giữa sân tới là không thích hợp. Chống chi hiện tại William còn đi rồi. Cái khác mặc kệ là James rủ hùa gờ vẫn là Coutinho, bọn họ đều là ngụy tiền đạo cánh, bởi vì hai người kia tốc độ đều không nhanh, ở đường biên tỉnh cờ cầm bóng có thể, vẫn ở đường biên liền dễ dàng tạo thành một loại có thể đột phá. Thế nhưng không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi đối thủ bất cảnh. Vì lẽ đó vẫn là ba tiền đạo càng thích hợp, mặc kệ là Demjojo hay Gerv vẫn là Coutinho, bọn họ đều cần ở một cái tiếp cận đối phương vùng cấm, lại không phải gần gũi quá đối phương vùng cấm địa phương, như vậy có thể phát huy bọn họ cầm bóng sau đột phá hoặc là sút xa trên ưu thế, đồng thời phòng ngừa bọn họ tầm nhìn không đủ rộng rãi, tốc độ không đủ nhanh, tố chất thân thể chưa đủ tốt, dễ dàng bị hết mức nhìn chằm chằm thiếu hụt xuất hiện. Không có hoàn mỹ cầu thủ, chỉ xem người dùng như thế nào hắn. Cái này mùa hè giờ, Mi ở Elite các cường hào ác bá động tác đều không nhỏ. Chelsea ngoại trừ tại trên người sang tần Tannen xuống số tiền lớn ở ngoài, chủ yếu chính là tự do chuyển nhượng tiếng cử Etuhu, bổ quyết tiền vệ phòng ngự đường biên cùng trung phong trên chỗ trống, trung vệ bởi vì không có tốt ứng cử viên mà tạm thời cắt lại. Man City ở Tân huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm sau khi đồng dạng đang không ngừng dùng tiền, để Jesu khó chịu chính là El Legini mua phần lớn đều là cầu thủ La Liga, Nedejo, Navas, De Meechele, tiền đạo từ Phi Argentina tiến cử Doveti, giữa sân nhưng là số tiền lớn từ thợ mỏ đảo đến rồi Petnaniño. đương nhiên này chủ yếu là bởi vì mà tùy đi bị Chelsea đoạn. Arsenal cái này mua giải thực sự là dưới vốn gốc, bọn họ chuyển nhượng đi ra ngoài cầu thủ cơ bản đều không có thu được tiền gì, chuyện này ý nghĩa là bọn họ lưu lại phần lớn chủ lực, sau đó lấy 40 triệu bảng anh từ riêu mua dịu 25 triệu bảng anh từ Southampton mua chăm gia tăng rồi giữa sân cùng chung vệ thực lực, hội vừa ở mất đi ba lê sau khi mua một đống người, lạ bệ lạ, ẻ dịp sẻn, đọc lịch ở ổ, đồ. Mua giải mới tờ giờ mi ở lit, tranh cướp hiển nhiên gặp càng thêm bịch liệt. chương 280. Lukaku đặc điểm chương 280, Lukaku đặc điểm nếu như mùa giải trước không phải Southampton bắt được giải đấu quán quân, mà là M.U. bắt được lời nói, có thể cái này mùa giải các đường cường hào ác bá vẫn sẽ không chịu đến quá nhiều kích thích. Mà Southampton này chi trước đội yếu bắt được giải đấu quán quân, điều này làm cho tất cả mọi người đều chịu đến kích thích, Bốn cái biến thành 6 cái cũng đã cạnh tranh rất kỷ liệt, hiện tại còn muốn biến thành 7 cái, còn có để cho người sống hay không. Vì lẽ đó Southampton rời đi 6 cái chủ lực ngoại trừ vai đổ đi tới du vơ ở ngoài, cái khác đều là bị tờ giờ mi ở lít cái khác đội ngũ đào đi rồi cũng là có vẻ rất bình thường, mà GESú nhưng là trở tay liền đảo Chelsea cùng Liverpool, dưới tình huống như vậy, mùa giải mới xu thế, nói không chắc là có thể quyết định đón lấy giờ Mi ở Elite các Làm giải đấu vòng thứ nhất đến thời điểm, GESú mới lấy ra hắn chân chính chủ lực đội hình. Vòng thứ nhất Southampton là sân khách đá với West Bromwich Albion, đội ngũ này mùa giải trước thể hiện xuất sắc, bất quá bọn hắn mất đi Lukaku sau khi, đại khái cũng sẽ bộc lộ ra bộ mặt thật. GESú thủ phát là thủ môn Bás, hai cái hậu vệ cánh liền cùng trung so, vệ Fonter cùng Otamendi hợp tác. Giữa sân Casemiro ở giữa, bên trái mở khi Tajian, bên phải rê tiền đạo Djemba Djibril cỡ lọ sờ, Lukaku. Cái này thủ phát để rất nhiều người có chút hoang mang. Đây là 442 à? Vẫn là 433 à? Mở khi Tajian cùng rê đánh hai bên, Djemba tiền vệ tấn công, sau đó cỡ lọ sờ cùng Lukaku cặp tiền đạo. Nhìn như vậy lên đúng là có thể. Nhưng mà ở trận đấu bắt đầu sau không lâu, Lukaku biểu hiện liền để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Ở đứng mũi hết mở dò mũi đạn bị ẩn một lần tấn công sau khi, sao em phát động một lần phản kích? Ota đi đem bóng đỉnh cho Casemiro. Casemiro cầm bóng thời điểm liền gặp phải đối phương giữa sân bức cướp. Hắn nhưng nhẹ nhàng một cái chụp bóng, tránh ra đối phương, nhưng không có dẫn bóng về phía trước, mà là không chút nào dây dưa giải dòng đem bóng chuyển cho phía trước tiếp ứng Rebezier. Rebezier cầm bóng xoay người, lúc này tới lui tuần tra đến cánh phải Lukaku đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Rebezier nhấc chân sẽ đưa ra một cái ép sát mặt đất chuyển thẳng, quả bóng tựa như tia chớp bay vào đối phương vùng cấm. Mà ra tốc Lukaku cũng đồng dạng dường như một tia chớp màu đen như thế miết mở dọ nguy đạn bị ẩn hậu vệ muốn ngăn cản cái này mùa giải trước đồng đội nhưng ở cùng chạy trốn trong quá trình trực tiếp liền bị hắn đụng phải mất đi cân bằng hai cái ra tốc sau khi Lukaku bỏ qua rồi đối phương hậu vệ sau đó nhanh chân vọt vào vùng cấm nhận được tốc độ đã chỉ hoan chuyển bóng này chân cho khe quả thực chính là vì Lukaku lần này trước cắm vào chế tạo riêng đột nhập vùng cấm sau khi Lukaku thuận thế liền điều chỉnh chính mình đi tới phương hướng đối mặt tấn công thủ môn bình tĩnh đệm bóng một cái góc xa miết dọ bị ẩn thủ môn cứu thua không kịp quả bóng bay thẳng khung thành góc chết trước tiên đạt được ghi bàn sau khi Đó lấy thi đấu tựa hội là tốt rồi đánh hơn nhiều. Saphemton bắt đầu ở giữa sân không ngừng cầm bóng, sau đó dụ dỗ đối phương ép lên đến bước cướp, đối phó khống chế bóng chiến thuật biện pháp tốt nhất là bước cướp, điểm này mọi người đều biết, vì lẽ đó mở mịt Muirạn bị ẩn cũng không thể không ép lên đến bước cướp. Sau đó bọn họ liền bị Saphemton lại lần nữa đánh cái phía sau. Mở khi Tazi ở cỡ lọ sở trước sân chạy hấp dẫn có đủ nhiều cầu thủ tình huống, đường chéo đem bóng chuyển đến bên trái, cao tốc xuyên vào Lukeso tiếp bóng sau vượt qua giết vào vùng cấm, bọc lót hậu vệ đội vàng đem hắn ngã, trọng tài chính phán phạt để bóng, Lukaku chủ phạt một lần là xong, mai khai nhị độ, Lukaku cười to cùng Luke Up, ở Southampton đá bóng cảm giác quả nhiên rất tốt, phía sau có có đủ nhiều chuyển bóng, hắn chỉ cần chạy, tiếp ứng, phát huy ra chính mình am hiểu nhất địa phương là được. người đá penalty là Lukaku, cũng không phải ZSU mạnh mẽ yêu cầu, mà là ở William sau khi rời đi, Southampton xác thực cần một cái người đá penalty, vì lẽ đó ở trong đội trong khi huấn luyện, ZSU cũng là không ngừng để các cầu thủ huấn luyện penalty, cuối cùng đến đi ra kết luận chính là Lukaku penalty cướp pháp cùng tâm lý tố chất tốt nhất, cái này penalty cũng chứng minh điểm này. Hai bóng dẫn trước sau khi, Southampton đánh cho càng thêm vòng dòng, ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, bọn họ càng nhiều ở giữa sân thông qua lan truyền khởi xướng tấn công, huyết bở rõ mùi đạn bị ẩn cũng không dám ép lên đến, đến rồi, mùa giải trước Southampton trước cắm vào tốc độ vẫn không tính là nhanh, kết quả cái này mùa giải một cái Lukaku một cái trước cắm vào Lukasho, cho Southampton cung cấp đầy đủ tốc độ. Vậy thì rất phiền phức, một nhánh đấu pháp đối lập chỉ một đội ngũ, cũng còn tốt đối phó một điểm, Southampton mùa giải trước kém cũng kỳ thực chính là tốc độ điều này làm cho bọn họ tấn công thường thường muốn đánh cho càng phức tạp mới được. Mà hiện tại, bọn họ vừa có thể đánh cho phức tạp, cũng có thể đánh cho rất đơn giản. Như vậy đội ngũ, là khó đối phó nhất. Nhìn thấy vết mờ dọ ngược bị ẩn có chút tăng đạm, J ú cũng không nghĩ nhiều cái gì. Hiệp hai hắn liền đem vắt đi phái lên sân. cớ lọ sợ hiện tại tình huống thân thể còn có thể, có điều hắn dù sao lớn tuổi, J ú cũng phải khỏe mạnh sử dụng hắn mới được. Nếu như hắn bởi vì bị thương bỏ qua được cung, cái kia J ú cảm giác mình khả năng thì có chút quá hợp không nổi hắn. Cùng cớ lọ sơ ôm ấp một hồi sau khi, vắt đi chạy lên tràng. Hắn gia nhập liên minh Sanem Tần kỳ thực đã ba cái mùa giải, nhưng là lần thứ nhất đại biểu Sanem Tần ra trận. Học theo trước cấp thứ 7 giải đấu, đến gia nhập liên minh Sanem Tần cái thứ nhất mùa giải, bị thuê đến giải hạng 4 anh, cái thứ hai mùa giải ở đá bóng, cái thứ ba mùa giải ở Trang Tần ship đá bóng. Biểu hiện của hắn có thể nói là một năm một nước thang, hơn nữa càng thần kỳ lời nói, hắn ở giải hạng 4 anh, giải hạng ba anh cùng Trang Tần ship, đều bắt được đua phá lưới. Trước hai cái mùa giải không cần phải nói, nếu không là hắn dùng từng cái từng cái đi bàn trợ giúp sở ti nhi kỳ đạt được một hồi lại một hồi thắng lợi lời nói. Sở thi gần như kỷ cũng sẽ không từ một nhánh cấp bậc thứ năm đội ngũ biến thành hiện tại ổn định giải hạng ba anh đội ngũ. Mà mùa giải trước ở Leicester City, Leicester City thực lực tổng hợp kỳ thực rất bình thường, không đúng vậy sẽ không toàn bộ mùa giải 46 bên sân đến. Cuối cùng chỉ là bắt được trang gần ship thứ tư, miễn cương tham gia đội liệu. Nhưng mà 46 cuộc tranh tài, Leicester City 71 cái ghi bàn bên trong, bắt đi liền chiếm 25 cái. Này vẫn là 20 vị trí đầu tràng giải đấu bên trong, hắn biểu hiện cũng tốt, còn ở thích đứng trang gần ship, 20 chàng liền tiến vào năm cái tình huống làm được. Mặt sau 26 cuộc tranh tài bên trong, hắn liền tiến vào 20, mạnh mẽ đẩy lửa sân chỉ là xếp hạng chung du Leicester City, tiến vào thứ 6. Tuy rằng tại Leo bên trong hai người bọn họ tập hợp 2-3 bãi bởi phút, nhưng là hai hiệp hai cái bóng, toàn bộ là vắt đi tiến vào. Điều này cũng làm cho Vắt đi bắt được mùa giải trước trang tần ship đua phá lưới, 3 năm cầm 3 cái cấp bậc đua phá lưới, loại này thành tích cũng coi như là người số 1, dù sao trước làm bậc cũng có điều là trở thành cái thứ nhất ở bốn cái nghề nghiệp cấp bậc giải đấu bên trong ghi bàn cầu thủ. Vắt đi vẫn có cơ hội sáng tạo tân lịch sử, tuy rằng bây giờ nhìn lên không có khả năng lắm. Chương 281, thời gian sử dụng liền có thể giải quyết vấn đề chương 281, thời gian sử dụng liền có thể giải quyết vấn đề vắt đi ở em tần sâu diễn đầu tiên không quá thành công, dù sao hắn còn ở thích đứng tờ giờ mi ở Little tiếp đấu. Hắn là một cái thích hướng tính rất mạnh cầu thủ, nhưng là hắn cần thi đấu đến thích trứng, điểm này ở sở Ti vần mi kỳ cùng Leicester City thời điểm cũng đã chứng minh quá, hắn cần dùng một ít thi đấu đến thích trứng, sau đó là có thể phát huy ra hắn xạ thủ bản sắc. Ở sở Ti kỳ cùng Leicester City hắn đều bỏ ra gần như nửa cái mùa giải đến thích đứng. Sao em tân đương nhiên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy đến thích đứng, nói trắng ra cũng chính là giải đấu 6 vị trí đầu tràng, xa dễ không thể ra trận, vì lẽ đó hắn mới gặp có chút cơ hội, GES cũng không thể là rèn luyện hắn, mà để giải đấu cùng trang T-Onity thi đấu bên trong đến để hắn rèn luyện. Đối với này vát đi đúng là rất rõ ràng, nói thật một cái đã 26 tuổi tiền đạo mới lần thứ nhất đá trở giờ Mi ở Lít. trước đây thậm chí thấp nhất đá cấp bậc thứ 7 giải đấu tiền đạo, có thể có cơ hội như vậy, còn có cái gì không vừa lòng đây. hiệp 2 thi đấu bên trong Giải vô đội gở ở một lần phản kích bên trong liền quá hai người, sau đó đạt được đi bàn, thời gian sau này bên trong GESU trước sau đổi Coutinho cùng Alonso, tần cuối cùng lấy 30 điểm số sân khách đánh bại West Brom rỡ 1 bị ẩn, đạt được một cái hài lòng khai môn hồng. Nay một vòng trên căn bản sở hữu thi đấu đều phân ra được thắng bại, chỉ có Everton cùng Norwich đá hỏa, mở Uman City, Chelsea và Bournemouth của những này đội mạnh đều thu được thắng lợi, duy nhất xui xẻo chính là Arsenal, bọn họ sân khách một ba bại bởi Aston Villa, trở thành duy nhất một nhánh thua bóng đội mạnh. Man City 4-0 đánh bại Newcastle, MU nhưng là 4-1 đánh bại Swansea, thể hiện ra cường hãng trạng thái, Chelsea hai bóng nhẹ lấy thăng hạng Hun City, Oscar cùng Lam Hatt tiến vào một bóng, William nhưng là đưa lên một lần kiến tạo, mà tuy đi ở giữa sân chạy giải phóng Lam -Hat. chỉ có Ben tựa hồ sâu diễn đầu tiên chơi đập phá, hắn đá 70 phút, tầm thường Bobby, sau đó bị thay thế xuống sân. Đối với này GESU cũng không để ý, đã không phải cầu thủ khác. Hơn nữa hắn muốn là cho rằng Ben Tết ít nhất muốn ở dưới tay hắn còn đá cái một năm mới có cơ hội chuyển lượng rời đi, kết quả Chelsea thiếu hụt trung phong cùng Muzino trở về thúc đẩy lần này chuyển nhượng Hiện tại châu Âu loại này thân thể xuất sắc kỹ thuật toàn diện trung phong quả thật có chút hiếm thấy, Lukaku tuy rằng bí danh tiểu ma thú, nhưng là hắn đặc điểm cùng Giờ Dô hoàn toàn khác nhau, cũng khó trách Muzino đối với hắn không thích. Sau 3 ngày, The Giờ Mi ở lít vòng thứ 2 liền bắt đầu, muốn nói The Giờ Mi ở lít bắt đầu giai đoạn lịch thi đấu cũng là rất dày đặc Southampton là sân nhà đá với Sunderland, đối với chiếm giữ chung du Sunderland tôi nói, bọn họ đụng tới Southampton, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng mà Sunderland nhưng hấp thụ West Ham Unite tịt giáo hấn, bọn họ trong trận đấu cấp tốc liền bắt đầu từ thủ, thúng sắt trận từ thủ. Trên một hồi Westbro do mịt đạn bị ẩn bị Southampton đánh phản kích cục diện có vẻ quá khốc liệt, Sunderland lần này liền một lòng bắt đầu phòng thủ, mà mặc kệ tấn công làm sao. Muốn làm ra quyết định như vậy cũng là rất khó, Sunderland nhưng kéo xuống mặt. Cứ như vậy đối mặt tử thủ hàng phòng thủ thời điểm, Luka Cú tốc độ cùng lực xung kích liền rất khó bày ra, mà hắn thành tiểu trung phong cướp điểm năng lực bình thường, dưới chân kỹ thuật không đủ nhẫn nại, tựa lưng cầm bóng năng lực không quá xuất sắc thiếu hụt liền toàn bộ bạo lộ ra. vốn là cỡ lọ sờ ở bên trong vùng cấm chạy còn có thể sáng tạo một ít nguy hiểm, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là hiệp hai bắt đầu sau 10 phút, cỡ lọ sờ ngay ở một lần sông tới bên trong bị thương ra sân, Jesu cử đi bắt đi, sau đó đi quan sát cỡ lọ sở tình huống, đội ý nói cho hắn, vấn đề không lớn, chỉ là vết thương nhỏ, có điều cỡ lọ sờ lớn tuổi, khả năng cần thời gian một tháng đến phục nghỉ ngơi thật tốt, những cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Jesu nói với cờ lọ sờ. Cờ lọ sờ gật gù, sau đó có chút bất đắc dĩ bị cắn cứu thương mang tới xuống. Chủ lực cấm thi đấu, thay thế bổ sung bị thương, thứ ba thay thế bổ sung bắt đi, liền sau đội thế con bị lên lên giá, mà biểu hiện của hắn cũng không được tốt lắm. Rất nhanh hắn liền nhấn chìm ở đối phương vùng cấm bên trong, Sunderland phòng thủ đến càng thêm thành thạo điều luyện, thậm chí còn thông qua một lần phản kích, do giả trợ jenny dứt điểm mở tỷ số. Toàn trường Southampton cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng suy, mà Jesu cũng là điều bình tướng đem lỗi lỷ tổ cùng Coutinho trước sau phái lên sân liều mạng vây công Sunderland lên hàng phòng thủ không có có thể đạt được trung vòng đã lên đến chính là như thế gian nan. Mãi cho đến thi đấu tiến hành đến phút thứ 88, lỗi lỷ tổ đường biên mạnh mẽ đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc, hắn đem bóng mở ra bên trong vùng cấm tiến lên kiến tạo đội trưởng phò ấn tờ giành trước cướp gật đầu bóng dứt điểm san bằng tỷ số. Trên khán đài Southampton cổ động viên phát sinh nhiệt liệt tiếng hoan hô, bọn họ đội trưởng vào lúc này vẫn là đáng tin nhất. Dựa vào phò ấn cái này đi bàn, Southampton ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số nhưng mà cuối cùng cuộc tranh tài này kết quả cũng là thế hòa. sau em tần mùa giải này cái thứ nhất sân nhà không có nên đón khai môn hồng, trái lại xem như là đen một cái. ta đối với đội bóng biểu hiện rất hài lòng. thật sự, có thể bắt được một phần đã rất tốt. cái gì? lời này không đúng. nhưng là ghê gớm đều là các ngươi nói sao? sao em tần đi rồi sáu cái chủ lực cùng một cái chủ lực thay thế bổ sung, thay máu tiếp cận một nửa, thành tích nhất định sẽ trưởng. hiện tại chỉ là một hồi thế hòa. ta đương nhiên rất hài lòng a. jesu ở buổi họp báo tin tức trên nói. Một đoạn này lời nói ẩn dấu sự trầm trọng lời nói để không ít phóng viên vẻ mặt cũng bắt đầu không tự nhiên lên, trong bọn họ không ít người có thể đều lấy các loại phương thức phê bình qua sang hem tần cái này mùa hè truyền lượng, kiếm lời 100 triệu. Không nhìn thấy, nói chung các ngươi thay máu quá nhiều, thành tích nhất định sẽ giảm xuống. Có điều gì ESU -e tuy rằng ở buổi họp báo tin tức trên đem các ký giả một trận thất tổn, bọn họ tao ngộ thế hỏa nhưng là sự thực, mùa giải trước bọn họ bắt đầu có thể muốn thuận lợi nhiều lắm. Đặc biệt là cuộc tranh tài này nội dung bản thân, Sunderland triển khai từ thủ Sao Hampton ở tấn công bên trong sẽ không có quá nhiều biện pháp, này không phải là một chuyện tốt, đón lấy đối thủ nhất định sẽ đối xử với bọn họ như thế. Có điều này một vòng đội mạnh biểu hiện cũng đều không sao thế, MU U bình Chelsea, Man City nhưng là làm người bất ngờ sân khách 2-3 bại bởi các địa phẩm City, khiến mọi người bắt đầu hoài nghi Vell đến cùng có thể chơi hay không chuyển tờ Giờ Mi ở League. Liverpool cùng hỗn đúng là đều đạt được 2 thắng liên tiếp xếp hạng giải đấu số 1, bán đi xạ dệ sau khi, giờ dở từ Bundesliga tiến cử bờ ra dự tiền đạo Firmino. Tên này trung phong biểu hiện cũng rất xuất sắc, cùng Sở Tơ giết còn có Sở Tơ Linh cấp tốc liền hình thành phối hợp. Đối với vấn đề này, GESU đúng là cũng không để ý, dù sao xuất hiện loại cục diện này cũng là bởi vì xạ dạ không thể ra trận, kỹ thuật của hắn đột phá còn có trước cửa khiếu giác là giải quyết thùng sắt trận biện pháp tốt nhất, vốn là cỡ lở sở ở cũng không thành vấn đề, nhưng là hắn một mực bị thương, vết đi hiện tại còn ở thích đứng đỉnh cấp giải đấu thiết đấu, không, có trung phòng, tấn công đương nhiên biết đánh đến khó khăn một ít. Đây là một cái thời gian sử dụng là có thể giải quyết vấn đề. Chương 282, chẳng có gì lê chương 282 chẳng có gì ghê vớm thời gian có thể giải quyết vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là hiện tại thời gian không đủ, bởi vì rất nhanh. Sao em tần liền nên đón vòng thứ ba thi đấu. Sân khách khiêu chiến Notty, Jesu thay phiên một phần chủ lực, để bắt đi lần đầu lần đầu ra sân. Vốn là GESU cảm thấy đến ở chính mình sân nhà, Notty hẳn là sẽ không như vậy cái từ thủ pháp, nhưng là hắn không nghĩ đến, Notty vẫn đúng là liền như vậy triển khai từ thủ. Bắt đi trong trận đấu có hai lần cơ hội tốt, có điều đều bỏ qua. Một lần là hắn ở bên trong vùng tấm rơm xuống bóng sau khi dự định điều chỉnh một chút lại xuất bóng, này ở trang cần ship đều là không thành vấn đề nhưng mà giờ Mi ở Lit hậu vệ bọc lót tốc độ liền so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng ở đối thủ quấy giày dưới đánh cao, mặc khác một lần nhưng là cướp điểm thời điểm thoáng chấm một bước, cuối cùng còn kém một tí kẹo như thế. đây chính là thích hướng vấn đề, hắn cướp điểm ý thức còn có chạy chỗ cũng không có vấn đề gì, thậm chí trung phong một ít việc cũng có thể làm rất khá, chính là tổng trên lệnh như vậy một điểm, chỉ cần hắn thích hướng lại đây, vẫn có thực lực. bờnéo thì nói khẽ với Jesu nói, Jesu hơi gật gật đầu, điểm này hắn cũng nhìn ra rồi, có điều sang em tần không phải Trung du đội ngũ cũng không biết còn có thể có bao nhiêu thời gian cho hắn đến thích đứng. Đợi được xạ rẻ trở lại đội hình chủ lực sau khi, bắt đi nhất định phải chờ đợi dài lâu thay thế bổ sung cuộc đời, đón lấy hắn nên chỉ có cuộc thi đấu có cơ hội ra trận, dưới tình huống như vậy, nếu như chính hắn tâm thái mất cân bằng, như vậy đón lấy cũng rất khó ở xa hem đặt chân. đến thời điểm nói không chắc chỉ có thể đi tìm một nhánh trung hạ du đội ngũ đi trà trộn. Nếu như hắn năng lực được cô quạng, còn có thể có cơ hội lúc này hắn cùng bờ neo lì trò chuyện tựa hồ rất dễ dàng dáng vẻ nhưng mà trên thực tế hắn áp lực cũng rất nhanh sẽ lớn lên bởi vì cuộc tranh tài này bên trong cuối cùng Sakem vẫn không thể nào tìm tới một cái đi bàn trái lại đối thủ thông qua một lần phản kích zem ở phút thứ 68 đánh vào toàn trường duy nhất một hạt đi bàn đương kim vô địch đi mà thành ba vòng hạ xuống một thắng một hòa một phụ Sakem trạng thái mắt trần có thể thấy không được sáu tiên chủ lực rời đi xác thực được cho là thường gần độ cốt lấy như vậy trạng thái đi UEFA Super Cup đá với Biden Sakem chỉ sợ có chút lành ít giữa nhiều. Sau Southampton trước đã bắt được UEFA Super Cup 2 tháng liên tiếp, bọn họ còn có cơ hội bắt được 3 tháng liên tiếp sao? Cảm giác không có khả năng lắm. Cũng còn tốt trước tại siêu cốc đức bên trong, Dortmund cho đối thủ cũng Bayern đánh đòn cảnh cáo, bọn họ muốn hai đánh bại đối thủ để Bayern lục quan vương hy vọng phá diện, nếu không, quá sang Southampton, cửa ải này sau khi Bayern nắm lục quan vương cũng quá dễ dàng. Các đường truyền thông bắt đầu dồn dập sướng suy Southampton, quá khứ mấy năm Southampton quả thật có chút quá phong trương, cho tới hiện tại thành tích một hồi hoạn, liền bắt đầu phản vệ. Nay kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường, có thể định quá khứ, nó lấy lại thành tích trước truyền thông cũng không dám như thế lập tức trở mặt, dù sao cũng sợ làm mất mặt không phải. Có điều bên cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ, hơn nữa bọn họ thể năng so với Saem tần thân thiết. Vận bắt đầu thời gian tương đối chế, bọn họ mới từ tập vấn bên trong đi ra, nhiều nhất cũng chính là thi đấu tiến vào trạng thái chậm một chút, những cái khác sẽ không có vấn đề gì. duy nhất khiến mọi người chờ mong chính là xa dễ cuộc tranh tài này có thể ra trận, Saem tần đội hình ở có xa dễ sau khi sẽ như thế nào đây. đã xong vòng thứ ba sau cuộc tranh tài, JESU để đội ngũ nghỉ ngơi mấy ngày sau đó liền mang theo toàn đội bay về phía Monaco chuẩn bị mùa giải mới chạm Tion on rút thăm cùng với UEFA Super Cup thi đấu liên tục 3 năm tham gia UEFA Super Cup thi đấu này kỳ thực cũng là một cái đi chép đối với Super Cup tam liên quan, DLS kỳ thực cũng không phải quá để ý cái này mùa giải phía trước thi đấu có thể nói đều là làm nóng người để đội ngũ có thể cấp tốc rèn luyện thành công các ký giả lời nói kỳ thực không phải là không có đạo lý sáu tên chủ lực rời đi tuy rằng có ba cái vị trí là mùa giải trước là có thể rất tốt bổ quyết nhưng mà dù sao vẫn có rất lớn vấn đề Đặc biệt là Trung Phong cùng tiền đạo cánh hai cái vị trí này, một mực xạ dễ lại không thể ra trận, phía trước gặp giảm thiểu rất nhiều hắn rèn luyện cơ hội. Vì lẽ đó GESU trên thực tế là có chút hy sinh Vát đi lợi ích, hắn yêu cầu Vát đi làm, là xạ dễ có thể làm sự tình, mà không phải chính Vát đi am hiểu sự tình, cứ như vậy, làm những người khác quen thuộc chiến thuật như vậy sau khi xạ dễ một hồi quy là có thể không có khe liên tiếp. Trong quá trình này, Vát đi gặp đã được rất vất vả. Thế nhưng GESU chỉ có thể làm như vậy, đây mới là đối với toàn đội có lợi nhất cách làm lần này cũng không biết gặp cho chúng ta phân phối một cái ra sao và bảng. lần này chúng ta là bậc thứ nhất thứ đội ngũ, phân tổ nên khá một chút đi. đang đi tới Monaco trên máy bay, giờ không nhịn được nói một câu. bởi vì bắt được Uefa ở đồ Alitalia liên quan. tuy rằng ở trang Dionlith -ti trong tiểu tổ thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng là sang em tần vẫn là mỏ đủ điểm. hơn nữa ở trên cái mùa giải trang Dionlith trong vòng đấu bảng, bọn họ nhưng là bắt được 9 cái điểm. vì lẽ đó tính toán hệ thống thời điểm, cứ việc chỉ có gần nhất 3 năm tham gia châu Âu thi đấu trải qua, nhưng là bởi vì bọn họ thắng được quá nhiều vẫn để cho bọn họ chen vào trang tí only bậc thứ nhất thứ đội ngũ. Không nhất định, lần này cái khác đẳng cấp đội mạnh cũng không biết cấp 2 thì có Zuber, Azi, Milan, Atletico, bậc thứ 3 thứ đội ngũ có Leverkusen, Dortmund, Azad, Man City. Nha, cái này không tính, bậc thứ 4 thứ đội ngũ lại có Napoli, Celtic, Zilso-Siedad, bọn họ nếu như cho chúng ta đến cái Atletico, Dortmund, Napoli, vậy thì đã nghiền. Giờ tờ cười nói, sau đó hắn nói còn chưa dứt lời, liền gặp phải cái khác đồng đội tàn khốc đả kích KC cùng mở khi ta di an hai bên trái phải đem hắn đệ lại, những người khác tới chính là một trận bánh ca được rồi được rồi, nói chung đại gia phải có bình thường tâm. Ngược lại cái này mùa giải chúng ta cùng mùa giải trước không giống nhau, ta ước gì lại phân ở một cái bảng tử thần bên trong, sau đó hướng về tất cả mọi người chứng minh một hồi, chúng ta là có năng lực tại Champions Tí bên trong đạt được thành tích tốt nhất. GFU lời nói để các cầu thủ dồn dập vỗ tay lên, dù sao gần nhất thành tích tuy rằng không tốt lắm, nhưng là trong đội bầu không khí cũng không có giảm xuống. Mọi người đều biết chính mình ở điều chỉnh trạng thái cùng lẫn nhau quen thuộc. Tiếp tục nữa, liền sẽ đi ở bọn họ quen thuộc thi đấu trên đường dây. Mới gia nhập liên minh các cầu thủ khả năng còn không rõ ràng lắm tại sao lão cấp cầu thủ tự tin như thế, nhưng là đang nhìn đến Jesu như vậy tỏ thái độ sau khi trái tim của bọn họ cũng gần như định hạ xuống. Chẳng có gì lê gớm, Jesu chắc chắn sẽ không là chỉ là hư danh. Một cái chỉ là hư danh huấn luyện viên trưởng có thể ở một cái mùa giải bên trong hôn đến thành tích tốt, nhưng là tuyệt đối không thể ở đến mấy năm bên trong tiếp tục như vậy. Bất may, Jesu dạy học em đã là thứ năm mùa giải. Từ 25 tuổi đến 30 tuổi, hắn bắt được quán quân binh dự nói ra đều có nước số lượng từ nghiêm nghi, làm sao có khả năng là chỉ là hư danh. Chương 283, ba cái á quân chương 283, ba cái á quân đi đến trang Dionlid giúp hiện trường sau khi, Jess quen cửa quen mẹ cùng mình nhận thức huấn luyện viên hỏi thăm một chút, bao quát mới vừa ở đơn tiền nhiệm Gadiola, hắn còn một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ, khiến cho Gadiola ngược lại có điểm không biết làm sao, ta cùng ngươi rất quan sao? Đáng tiếc cái này mùa giải vòng bảng thi đấu không thể phân cùng nhau, ta vẫn là rất chờ mong cùng ngươi giao thủ A. Chiến thuật của ngươi chi tiết cùng điều chỉnh rất khiến người ta cảm thấy được ẩn. -E nói với Gadiola. Gadiola nhìn Zesu mặt, gật gật đầu, xem ra Zesu không có ý gì khác, chính là một cái thích cùng cao thủ so chiêu vấn luyện biên mà thôi, cân nhắc đến trước hắn hay dùng bức cấp chiến thuật để Gadiola bà ca bắt đầu đi xuống thần đàn, thích cùng chính mình đối kháng cũng bình thường. Sau đó luôn có nhiều cơ hội đối kháng. Gadiola nói. Đúng đấy, chờ ngươi đến tờ giờ mi ở lít là tốt rồi. Zesu nói. Gadiola không nói gì, có như thế không biết nói chuyện sao. Chính mình mới vừa ở bên huấn luyện viên trưởng vị trí đợi, đây là muốn cho chính mình rất nhanh xa thải sao? Tuy rằng giờ Mi ở Lít hoàn cảnh chính mình cũng rất yêu thích. Cùng Gadiola lôi hai câu, sau đó GES lại cùng chính mình người quen cờ lốp Hàn Nguyên hai câu, sau đó hỏi một cái đánh thẳng linh hồn đề tài, Gadiola đi đơn, ngươi có hoảng hay không? Tuy, cờ lốp lời ít mà ý nhiều trả lời nói, thực sự không được liền đến giờ Mi ở Lít dạy học đi, vấn đề cái kia phá vị trí có cái gì tốt chờ? nói, ta cũng có cân nhắc qua. Cờ lớp nhưng gật gật đầu, thấp giọng trả lời nói, Kaka, có muốn tới hay không sao em tần làm trợ lý huấn luyện viên? Jesu hỏi. Lan lan lan, cờ lốp lần này một câu nói đều không muốn cùng Jesu nói rồi. Cùng cờ lốp vô nghĩa, Jesu cũng chính là phái một hồi thời gian, nhưng mà rất nhanh, hắn cùng cờ lốp sẽ cùng lúc không cười nổi. Bậc thứ nhất thứ đội bóng cùng bậc thứ ba thứ đội bóng là trước hết rút ra, Jesu cùng cờ lốp đều còn đến không kịp nói cái gì, liền nhìn thấy sao em tần cùng Dortmund đồng thời bị phân đến bảng F. Jesu cùng cờ lốp liếc nhau một cái. Cũng không lâu lắm, bậc thứ tư thứ đội ngũ cũng đi ra, Napoli dưới đài saham tần các cầu thủ ngồi địa phương xuất hiện một mảnh quấy dày hiện trường các nhân viên nhìn thấy cái khác saham tần các cầu thủ vây quanh giờ jinter chính là một trận hành hung đây là nội chiến sao không ít người nghĩ như vậy sau đó bọn họ liền nhìn thấy saham tần các cầu thủ rồn dập tản ra giờ jinter bộ mặt cũng không nói gì liền phiền muộn như vậy ngồi xuống thiên sư nó sẽ không thực sự là atlético di gesú lẩm bẩm một câu ngươi có thể nói hay không điểm tốt đẹp cờ lốt vô lực nói này không phải ta nói đây là chúng ta cầu thủ giờ jinter ngày hôm qua ở trên máy bay đoàn văn tổ còn kém một cái Atletico, GESU trả lời nói, cờ đúp lần này xem như là rõ ràng, tại sao cái khác cầu thủ muốn đánh giờ Dín Tờ. thật muốn là đánh vào Atletico, ta cũng đi đánh hắn, cờ đúp nói, ta cùng ngươi đồng thời đánh, GESU không hề đối với mình cầu thủ lòng thông cảm, cũng còn tốt, giờ Dín Tờ cuối cùng vẫn là tránh được một tiết, cuối cùng bậc thứ hai thứ đội ngũ rút ra không phải Atletico, mà là ngựa thi đấu, tuy rằng Marseille cũng là một nhánh đội mạnh, nhưng là dù sao, ở bậc thứ hai thứ trong đội ngũ vẫn là dễ đối phó một ít, ở cho này vòng bảng bà chi đội mạnh thời điểm. UEFA rốt cục tựa hồi lương tâm phát hiện, kỳ thực cũng không phải lương tâm phát hiện, chủ yếu là Atletico trở lại lời nói, cái khác vòng bảng sức hấp dẫn liền không quá cao, không thể tổng để tiêu điểm tại trên người chúng ta mà. Jesu nói với Crot. Tuy rằng không có Marseille, nhưng là này vòng bảng vẫn như cũng là một cái không nghi ngờ chút nào bảng tự thần. Sao em tần mùa giải trước là cùng ba cái giải đấu quán quân phân ở một vòng bảng, mà cái này mùa giải, nhưng là cùng ba cái giải đấu Á quân phân ở một vòng bảng. Ligue một Á quân Marseille, Bundesliga Á quân Dortmund, Serie Á quân Napoli cung mua giải trước phân tổ so ra, nay vòng bảng độ khó giảm xuống một cấp bậc. vì lẽ đó ta đối với chúng ta từ vượt qua vòng bảng, vẫn rất có tự tin. Jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đàng hoàng trịnh trọng nói. các quý giả rồn dập nở nụ cười, cảm thấy đến Jesu huấn luyện viên thực sự là hài hước. kết nối hạ xuống sốtter cuộc thi đấu ngài thấy thế nào? sao em tần gần nhất trạng thái thật giống không tốt lắm? có phóng viên hỏi. không thể nào, tình trạng của chúng ta rất tốt, đón lấy một hồi thi đấu chúng ta gặp hào hảo biểu hiện. GESU đối với này thể thốt phủ nhận, mà rất nhiều người cũng đang chờ mong Southampton đón lấy biểu hiện xuất sắc, dù sao UEFA suốt tơ thi đấu bên trong, xa dễ có thể ra trận, Southampton toàn thể đội hình chủ lực mạnh như thế nào, ở sau đó cuộc tranh tài này bên trong, là có thể nhìn ra rồi. Nhưng mà GESU là nghĩ như thế nào, Sưa nay sẽ không để cho các ký giả dễ dàng đoán được. Ngày thứ 2 trận đấu bắt đầu trước 2 giờ, Southampton đội hình ra sân đi ra. Tất cả mọi người đều rất không nói gì. Thủ Munnavaz, hậu vệ cơ lỉnh, Fonter, Otamendi, Lukesho, giữa Casemiro. Rebuzzer mở khi ta gì ăn, tiền đạo Zem rổ gội Igor, Lukaku, Batty. Sa Rè vẫn không có ra trận. Ngươi đây là muốn náo loạn nào a các ký giả dồn dập ở trong lòng phát sinh nên gì? Phải biết bọn họ trước vẫn đang thảo luận Sa Rè ra trận sau sang Hem tần biểu hiện có biến hóa gì đó. Sa Rè đối với sang Hem tần đội hình ý nghĩa. Sa Rè ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện như thế nào? Bầu không khí đều làm nổi bật đến nơi này. Kết quả ngươi vẫn là không cho Sa Rè ra trận. Ở trận đấu bắt đầu trước, màn ảnh rất nhanh sẽ nhắm ngay Sa Hem tần ghế dự bị. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Sa Rè ngồi ở trên ghế dự bị cùng bên người Cutino Schneiderlin bọn họ chuyện trò vui vẻ, xạ dễ lại không ý kiến. Jesu dùng biện pháp gì để xạ dễ đối với này không hề có ý kiến. Kỳ thực cũng không có gì khác biện pháp. Jesu chính là trực tiếp cùng xạ dễ nói rồi, ở hắn giải đấu cấm thi đấu kết thúc trước, những cái khác thi đấu cũng sẽ không để hắn đánh, để hắn nhiều vấn luyện, nhiều cùng đồng đội quen thuộc, sau đó đợi được cấm thi đấu sau khi kết thúc, chỉ cần hắn có thể đánh, liền nhất định sẽ ra trận. ở trước đó, để VAT đi khỏe mạnh thích ứng một hồi Tân tiếp đấu, vậy cũng là là GESU đối với VAT đi một cái bồi thường. Đối với loại này đi thẳng vào vấn đề yêu cầu, Sa Dệ rất thoải mái đáp đáp lại, dù sao tính tình của hắn cũng không phải rất quái lạ loại kia, chỉ cần ngươi tôn trọng hắn, như vậy hắn cũng vẫn là rất dễ nói chuyện. JES trực tiếp nói cho hắn, đón lấy vắt đi ra trận số lần khả năng không nhiều lắm, hắn lại muốn thời gian đến thích ứng càng cao cấp thi đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này liền tạm thời trước tiên dùng hắn, Sa Dệ tự nhiên cũng sẽ giúp người thành đạt. Lúc này Sa Dệ trong lòng kỳ thực cũng có chút gấp, có điều hắn cũng không có biểu đạt ra đến, bởi vì trong khoảng thời gian này trong khi huấn luyện, hắn đã cảm giác được, sao hem tần mùa giải mới chiến thuật quả thực chính là vì hạn chế tạo riêng. Đường biên có Lukaku liên lụy gia tốc, giữa sân có Rebić chuyển bóng, bên trái có Demidov ưỡn gỡ cùng mở khi Tajiri đột phá cùng phân bóng. cứ như vậy, hắn thật sự chỉ cần phát huy chính mình suốt bóng năng lực là được. Chương 284, nghề nghiệp tiền đạo cánh Lukaku Chương 284, nghề nghiệp tiền đạo cánh Lukaku JESU người này viên điều chỉnh, không riêng là đem cấp ký giả lóe lên một cái eo. Guardiola cũng bị hắn điểm. Hắn muốn là vẫn muốn xem Simeone chiến thuật mới gặp có cái gì bí lực. Cuộc tranh tài này hắn cũng là phái ra toàn bộ chủ lực, thủ môn nơ Hai cái hậu vệ cánh là Gia Phi Nha cùng A là Bạn, Boaken cùng đàn tờ hợp tác trung lộ, làm nhiệm chức tiền vệ phòng ngự, ở hắn trước người làm lờ cùng Ceros, hai cánh Roben cùng Giboji, mệm đủ kỳ đồ trước. Cái này cũng là cái rất quái dị đội hình, có điều đồng dạng là là thí nghiệm đội hình một cái phương thức, hắn đến Biden đơn chính là muốn xem chính mình không chế bóng chiến thuật có còn hay không càng tốt hơn tăng lên phương thức. Biden những này cầu thủ thực lực không thể nghi ngờ, không phải vậy mùa giải trước cũng sẽ không đạt được như vậy huy hoàng chiến tích, hai hiệp đưa hắn 3 một cái bại không. Nhưng mà JESU tiếp tục để vắt đi thủ phát, quả thật làm cho hắn có chút không nghĩ đến vì lẽ đó hắn bố trí ở rất nhiều nơi đều thất bại. hai bên ở trận đấu bắt đầu sau khi cấp tốc liền từng người đến rồi một lần tấn công, hai bên càng nhiều đều yêu thích ở giữa sân khống chế bóng, lan truyền, bước cướp, đối kháng. nhưng mà dưới tình huống như vậy, Reber Junior bắt đầu thể hiện ra hắn tài hoa. ở đỉnh vòng cung một vùng cầm bóng sau khi đối mặt tới bức cấm lơ, Reber Junior một cái đẹp đẽ kéo bóng xoay người, liền thoát khỏi người nước. tiếp theo dẫn bóng về phía trước, cờ rốt tới phòng thủ thời điểm, Reber Junior giả bộ chuyển bóng, nhưng lại lần nữa kéo bóng qua người, biến nặng thành nhẹ nhàng bình thường liền quá hai người. hoa lệ kỹ xảo. Rebuzzer mùa giải trước ở Bundesliga liền thể hiện ra hắn cao siêu không chế bóng cùng đột phá năng lực. Cái này mùa giải gia nhập Liên Minh Southampton sau khi đúng là rất ít thể hiện ra năng lực như vậy. Nhưng mà cuộc tranh tài này đối mặt hắn càng quen thuộc Bundesliga đội ngũ, hắn phát huy được. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, liền quá hai người Rebuzzer tiếp tục dẫn bóng về phía trước, làm tiến lên đón. Đối mặt cái này cái đầu không cao bên đội ngắn, Rebuzzer cũng không dám thất lễ. Hắn cái đầu tuy rằng không cao, nhưng là phòng thủ cũng chạm vị năng lực, nhưng là tương đương tương hãn. Cùng người như vậy dây dưa xuống, lập tức liền sẽ bị những người khác vây quanh vì lẽ đó, Reebu lập tức một cái hướng ngang dẫn bóng, sau đó đem bóng cấp tốc phân đến cánh phải. Lukaku ở cánh phải cầm bóng, đối mặt tới phòng thủ chính mình là bạ, mạnh mẽ đem bóng hướng về đường biên ngang phụ cận một chuyến, sau đó gia tốc đột phá. muốn nói, Ostia Lưu Tinh vậy cũng là một cái chẳng hán, mặc dù là cái hậu vệ cánh, nhưng là hắn thân cao 1m8 thể trọng 78kg, đối mặt ra sao đường biên cầu thủ đều sẽ không chuẩn. nhưng mà đánh chết đã là bạ cũng không nghĩ đến, hắn sẽ đối mặt một cái thân cao 1m91, thể trọng vượt qua 100kg tiền đạo cánh. Tiểu Minh đầu. Bục địa, nghề nghiệp tiền đạo cánh Lukaku. Lukaku tiếp bóng sau khi chính là ở đường biên một cái mạnh mẽ đột phá, ạ lạ bạ phản ứng lại, nhưng mà ở hắn lúc xoay người, nhưng cùng Lukaku kề sát ở đồng thời, thân cao 11cm trên lệnh cũng coi như, thể trọng trên vượt qua 20kg trong tải, lập tức liền để ạ lạ bạ có chút chạm không được vị trí của chính mình. Càng chết người chính là, Lukaku tốc độ còn nhanh hơn hắn. Thân cao cao 11cm, thể trọng nhiều 25kg, tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Đây là cái quái vật gì tiền đạo cánh A. ạ lạ bạ bị Lukaku trên tách thời điểm chỉ có thể ở trong lòng phát sinh như vậy gầm lên giận dữ. Lukaku đương nhiên không biết dã lạ bạ trong lòng lúc này đang suy nghĩ gì, hắn nhanh chân đuổi theo quả bóng, sau đó không có dừng bóng, trực tiếp lên chân phải, đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. nay chân chuyển bóng tốc độ vẫn là rất nhanh, dù sao đối phương hai cái trung vệ tố chất thân thể đều rất xuất sắc, nếu như chậm một chút, bị đối phương kẹt lại vị trí, như vậy rất dễ dàng liền giải vây. Sao Hemton các cổ động viên căng thẳng nhìn bên trong vùng cấm, bên trong vùng cấm hiện tại tấn công tay chỉ có vát đi một người, hắn có thể ở đạn tơ cùng Boaden hai cái trung vệ vây công dưới đạt được đi bạn sao? rất khó đi. Hắn ở đối với Sunderland cùng Norwich thời điểm đều tiến vào không được bóng. Ngay ở Southampton các cổ động viên đều như vậy nghĩ tới thời điểm. Bên trong vùng cấm bắt đi đầu tiên là về phía trước điểm chạy, đem đạn tờ hấp dẫn quá khứ. Sau đó một cái dừng thân cấp, tiếp theo một cái đại lùi lại bộ, liền đem đạn tờ cho bỏ qua rồi. Mà vào lúc này, Lukaku chuyển bóng bay tới, vừa vặn lướt qua phía trước đạn tờ, đi đến trung lộ, bắt đi vung lên chân phải, tựa hồ chuẩn bị vô ly. Tại đây cái khoảng cách sút bóng chỉ cần đánh vào khung cửa trong phạm vi, thủ môn coi như lại xuất sắc, cũng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Boateng bay người đánh tới. Hà Nam hiểu đều là dùng thân thể buồn lỗ châu mai, mà hắn song lại thời cơ cũng rất tốt, nếu như bắt đi bộ lì lời nói, như vậy thì có rất lớn có thể sẽ bị Boaken dùng thân thể cho giám giữ trụ. Nhưng mà bắt đi ở chạm bóng trong nháy mắt đó, nhưng đem bóng trực tiếp cho Khấu trừ lại. Đã đem chính mình cả người đều vẩy đi ra Boaken, chỉ có thể trơ mắt từ bắt đi trước người lướt qua. Bắt đi thoáng điều chỉnh một hồi, lại lần nữa lên chân sút bóng. Đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, Lương ơi chỉ kịp vung vậy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào không thành. Bắt đi ở Southampton cái thứ nhất chính thức thi đấu đi bàn. Ngay ở loại này muôn người chú ý tình huống xuất hiện. Ghi bản sau Vát đi còn có chút không quá tín tưởng, điều này làm cho hắn ở bên trong vùng cấm ngần ra, ở hắn phản ứng lại chuẩn bị đi ra ngoài chúc mừng thời điểm, cách hắn gần nhất Lukaku đã đánh tới, một cái liền đem hắn hất tung ở mặt đất, sau đó chính mình đè lên. Vượt qua 100 kg thể trọng lập tức liền đè đi tiêu thảm thiết một tiếng. Cái khác cầu thủ cũng là cùng nhau tiến lên, bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Reber Júnior giữa sân đột phá, Lukaku đường biên mạnh mẽ đột phá, thêm vào Vardy ở bên trong vùng cấm nhạy bén cầm bóng sút bóng, vì là xong em ở phút thứ 8, liền mở tỷ số đây quả thật là là một cái cực kỳ đặc sắc ghi bản, đặc biệt là Trung Phong cùng Tiền Đạo Cánh loại kia quỷ dị sai bị cảm nhìn cái này bóng người đều nhất trí cho rằng đỡn mất bóng ném đến cơ an. dưới tình huống như vậy không mất bóng mới là đùa giỡn đây. Gadio la lắc lắc đầu lần này tấn công để hắn cũng coi như là mở mang tầm mắt. Zs -e là nghĩ như thế nào đến để một cái thấy thế nào đều là Trung Phong ra hỏa đi đánh Tiền Đạo Cánh mà ở Tiền Đạo Cánh vị trí Lukaku đặc điểm mới thật sự có thể rất tốt phát huy được. Hắn tất nhiên là không một cái đường hoàng ra dáng Tiền Đạo Cánh nhưng là hắn ở đây trên hoàn toàn có thể đưa đến một cái tiền đạo cánh tốc dụng, sau đó thỉnh thoảng đi trung lộ đạt được, như vậy mới có thể đem Lukaku đặc điểm triệt để phát huy được. Từ góc độ này tới nói, GS đối với Lukaku sử dụng vẫn đúng là rất cao minh. Cho tới ghi bàn bắt đi, đại gia chỉ là giật mình, nhưng không có đặc biệt giật mình, cái tia ghi bàn rất đẹp, có điều ở lúc đó bên trong vùng cấm cho hắn có đủ nhiều không gian, nếu không, bắt đi muốn đánh vào cái này bóng vẫn có chút khó. Chương 285, này còn làm sao phòng thủ chương 285, này còn làm sao phòng thủ tới liền bị sang hem tần lớn tiếng dọa người sau khi, bay đơn trên dưới thật không có xuất ruột, bọn họ đối với cuộc tranh tài này thái độ cũng không phải loại kia nhất định phải liều mạng bắt được thái độ, dù sao trước bại bởi Đam mân, không có bắt được siêu của Đức, vì lẽ đó Lục Quan Vương đã không hi vọng. Sau đó thời gian trong, bọn họ bắt đầu ở giữa sân không ngừng cùng sang hem tần dây dưa, JESSU muốn thử nghiệm chiến thuật mới, Gadiola cũng tương tự muốn thử nghiệm, mặc kệ là để làm đánh tiền vệ phòng ngự vấn đề cho mờ đá tiền vệ trụ đều là xuất phát từ ý nghĩ này hai bên ở giữa sân không ngừng dây dưa, cũng từng người sáng tạo một chút cơ hội, có điều hai bên phòng thủ đều có vẻ tương đương vững chắc. một lần nữa trở lại đội hình chủ lực, Otamendi không ngừng khắp nơi chạy trốn, dùng tốc độ của chính mình cùng chặn lại năng lực ngăn cản Bayern tấn công. Fonter nhưng là cuốn lấy đối phương, chúng phong mện đủ kỳ, hai cánh sau em tần hậu vệ phòng thủ tuy rằng đều không ra sao, nhưng là tốc độ cùng sức mạnh là đều có, cuốn lấy đối phương hai cái đường biên. sau khi, sao em tần phòng thủ cũng tương tự rất vững chắc. hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số là một không, sau tần dẫn trước. Giữa sân lúc nghỉ ngơi JESU cũng không nói thêm gì, mà là để các cầu thủ tiếp tục duy trì. Kết quả hiệp hai vẹn, vẹn bắt đầu 2 phút, Bayern hay dùng một cơ siêu phẩm san bằng tỷ số. Ribery nhận được cờ rô chuyển bóng sau khi 28m xa đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng treo thẳng vào góc chết, Navaspy rằng làm ra cứu thua động tác, ngón tay cũng đụng tới quả bóng, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản quả bóng vào lưới. JESU lắc lắc đầu, Ribery này chân là một cái tiêu chuẩn siêu phẩm, bị như vậy sút bóng công phá không thành cũng là một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Sau đó thi đấu bên trong, Sau Hempton phòng thủ vẫn như cũ rất vững chắc, Casemiro ở giữa sân phòng thủ tương đương xuất sắc, vì lẽ đó cứ việc re vợ Júnior cùng với Tazi an phòng thủ kỳ thực cũng không phải rất mạnh, nhưng là bọn họ ở giữa sân bảo vệ cũng là đầy đủ, Lukaku cũng không ngừng lùi lại hiệp trợ phòng thủ, ngược lại tốc độ của hắn nhanh thể năng được, chạy nhiều hơn không đáng kể. Thông qua một tình huống phạt góc sang Hempton suýt chút nữa liền đạt được dẫn trước, đáng tiếc Lukaku đánh đầu đỉnh ở trên sàng ngang bắn ra đường biên ngang, Guardiola trước sau dùng mạ tỉ lệ cùng Gorter thay đổi ra nha cùng lơ. Nhưng mà Sang Em tần ở giữa sân phòng thủ vẫn như cũ vững chắc, thỉnh thoảng phản kích cũng làm cho bên có vẻ rất là đau đầu. Cuối cùng 90 phút trận đấu kết thúc, hai bên đánh thành một một bình, tiến vào bù giờ thi đấu. Tiếp tục như vậy đánh, không thành vấn đề, bay đơn giữa sân khống chế cùng chạy năng lực đều rất mạnh, cùng bọn họ khỏe mạnh liều mạng. Đây là một lần rất hiếm có trải nghiệm, như vậy đỉnh cấp đội ngũ hiện tại ở giờ Mi Early cũng chưa chắc có, đánh thật như vậy thi đấu, đối với chúng ta tới nói là rất có lợi. JESU ở đây dưới trực tiếp cổ vũ các cầu thủ, cuộc tranh tài này thắng bại hắn không lo lắng, các cầu thủ đang đối mặt đỉnh cấp đội ngũ xung kích thời điểm có thể duy trì ra sao phát huy, mới là hắn quan tâm nhất. Hiện tại từ này 90 phút thi đấu xem ra, hắn các cầu thủ cũng không có để hắn thất vọng, đặc biệt là Lukaku cùng Reberd Júnior, Lukaku đường biên mạnh mẽ đột phá để bọn không dám dễ dàng ép lên tấn công, mà Reberd ở giữa sân tổ chức cầm bóng cùng đột phá nhưng là sang hem tần tấn công có uy hiếp nhất khởi xướng điểm, hắn thậm chí còn đang không ngừng lùi lại phòng thủ. Vắt đi cái kia ghi bàn là có thể được cho là kinh hỉ, có cái này bóng, vắt đi hoàn toàn có thể đảm nhiệm chống canh một trọng yếu trách nhiệm, mặc kệ là thành tựu thay thế bổ sung vẫn là thành tựu chủ lực. Hắn có năng lực ở đơn phòng thủ dưới đánh vào như vậy một cái đi bàn, liền giải thích hắn là có thể dựa vào cầu thủ. Mà ở bù giờ thi đấu bắt đầu sau, một gã khác sau em tần cầu thủ nhưng là thể hiện ra chính mình năng lực. Bù giờ thi đấu bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, dám dội vừa ý gỡ nhận được mở khi Taji an chuyển bóng sau khi bắt đầu dẫn bóng, đột phá liên tục cùng lay động sau khi, hắn dẫn bóng đi đến vòng ngoài cấm địa, đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần. Nơ ơn phản ứng chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào chính mình khung thành. Sao lại lần nữa dẫn trước? Ở bù giờ thi đấu bắt đầu vẹn vẹn 2 phút liền dẫn trước. Jesu cởi to bắt đầu vỗ tay, cái này ghi bàn là hắn không nghĩ đến, có điều nếu rất sớm đạt được ghi bàn, như vậy đón lấy chính là muốn chuyên tâm phòng thủ. Nếu như vẫn là quả bóng bằng chế, cái này bóng liền đầy đủ sang em tần bắt cuộc tranh tài này. Đương nhiên, coi như không phải quả bóng bằng chế, rất sớm ở bù giờ thi đấu đạt được ghi bàn, cũng là một cái làm người ta cao hứng sự tình. Gadio dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, thụy sĩ tiền đạo cánh sạ kỳ dị thay đổi thể năng giảm xuống đến mức rất lợi hại. Joven tăng mạnh tấn công, mà út nhưng là dùng mất rồi trận đấu này cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn. Sorello lên sân, thay đổi mở khi ta ăn, tăng mạnh giữa sân chạy cùng phòng thủ. Sau đó thời gian trong, Southampton tiếp tục triển khai giữa sân chặn lại cùng chạy, thỉnh thoảng cầm bóng phản kích một hồi, để Bơn tấn công đều là gặp phải không nhỏ cái giề. Dưới tình huống như vậy, Bayon tựa hồ nắm Saem Tần phòng thủ không có biện pháp chút nào. Southampton Euro Sioli Tam liên quan tựa hồ cũng chỉ lát nữa là phải tới tay. Liên tục 4 cái mùa giải Champions League quán quân đều muốn bại bởi UEFA Europa League quán quân sao? Cái kia thật sự có điểm không còn gì để nói, lần trước bắt được UEFA Super Cup của vô địch Champions League còn muốn tìm hiểu đến 0809 mùa giải Tam quan vương Barca. Đó lấy 4 cái mùa giải bên trong, Atletico đánh bại Inter bắt được 15 năm UEFA Super Cup quán quân, sau đó đón lấy 2 cái quán quân đều là thuộc về Southampton, bọn họ trước sau đánh bại Barca cùng Chelsea, cuộc tranh tài này bọn họ còn muốn đánh bại Tam quan vương đơn sao? đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong. Sau em phòng thủ tựa hồ bắt đầu càng thêm nghiêm mật. Jrsú trước sau cử đi mà tiếp cùng Iger, thay đổi Jbriener cùng Jem rủa hụy chuẩn bị tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến kết thúc. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến chính là, ở bù giờ thi đấu đã tiến vào cuối cùng bù giờ giai đoạn thời điểm. Biden ba tên hậu vệ hoàn thành rồi một lần phối hợp, ạ lạ bạ đường biên truyền vào trong, đạn cờ đánh đầu truyền ngang, theo vào mạ tí lệ ở xác em tận dậy đặt phòng thủ bên trong tìm được một cái chỗ trống. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng, đem bóng ri bàn không thành góc chết. Thời khắc cuối cùng, Biden đem mình lại cứu trở về cái này ghi bàn để Jesu cũng chỉ có thể trợn mắt ngó mồm, thi đấu đều lập tức sẽ kết thúc, thậm chí đều không đúng một cái đá phạt, xem ra chính là một cái một lần cuối cùng sắp chết dây rùa tấn công, kết quả vẫn đúng là liền tiến vào một cái bóng. này Cơn còn làm sao phòng thủ? đối mặt loại này quỷ dị cục diện, Jesu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị sắp xếp penalty đại chiến, nhưng mà ở mắt thấy thắng lợi liền muốn tới tay tình huống, hắn căn bản cũng không có làm cái gì chuẩn bị công tác, hơn nữa cho tới nay, sao em cũng không tính là là rất tốt, đơn giản chính là mùa giải trước dựa vào William. Cái này mùa giải dựa vào Lukaku. Hai người kêu penalty đều rất ổn, vì lẽ đó những người khác hầu như không chủ phạt quá penalty, tuy rằng bình thường trong khi huấn luyện cũng có luyện qua, nhưng mà hiệu quả như thế nào, vẫn đúng là khó nói. Hắn còn mới vừa đem dêm rổ ị cùng re bởi duy nớ hai người này cướp pháp tốt cầu thủ cho thay đổi đi tới. chương 286, như cũ thay phiên chương 286, như cũ thay phiên toàn bộ sân bóng Louis hai vang vọng bê ơn bóng đá tiếng hoan hô Biden các cầu thủ thật giống bắt được Trang Tihon League như thế điên cuồng chúc mừng, cho tới tỉnh táo lại sau khi chính bọn hắn đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, có điều là một cái khá là vô bổ UEFA Super Cup mà thôi, bọn họ như thế kích động làm gì. Có điều ngấm lại đây là đơn cái cuối cùng không thể bắt được vinh dự, bọn họ cũng xác thực đáng giá kích động, Biden trước cái gì vinh dự đều năng quá, chính là kém một cái UEFA Super Cup. GESU nhưng là bất đắc gì thở dài một hơi, ở penalty đại chiến bên trong, trên sân cầu thủ cấp pháp càng tốt hơn Biden cười cuối cùng, sao hêm Lukaku vắt đi cùng phò ấn tờ đem bóng ghi bàn đi tới giờ Jim tờ cùng cỡ lìn nhưng đều bắn mất penalty, đối phương cũng chỉ có xạ kỳ dị suốt bóng bị Navas dập ra cuối cùng Venezia đại chiến muối tổng số điểm sáu bay Bayern bắt trận này trận chung kết quán quân Bayern thật sự quá cứng cỏi có điều đây không phải công lao của người a cùng Guardiola nắm tay thời điểm XESU cảm thán nói một câu này toán đội bóng của nước Đức đặc điểm có điều ta mang đội ngũ cũng có như vậy cứng cỏi tâm thái Guardiola không chút biến sắc nói chúc ngươi ở Bayern luyện vị trí thuận buồm xuôi gió XESU không nói thêm gì. Trận đấu bắt đầu trước có thể dùng các loại ngôn ngữ đến nhiều loại đối phương tâm thần, thi đấu đều kết thúc, lại lôi cái gì thì có điểm không thua nổi. Hơn nữa Guardiola khí độ cùng phong thái vẫn luôn là JSU rất thưởng thức, hắn cũng từ Guardiola chiến thuật hệ thống trung học tập không ít đồ vật. Cái này mùa giải bắt đầu tới nay, sao em tần thành tích sắc thực không ít được, giải đấu bên trong một thắng một hòa một phụ không nói, hai trận cúp thi đấu, bọn họ tất cả đều thua, siêu cúp Anh còn nói được. Trận đấu kia JSU phái ra lượng lớn thay thế bổ sung cùng mới gia nhập liên minh cầu thủ, hiển nhiên là muốn rèn luyện đội ngũ, mà cuộc tranh tài này, ngoại trừ xa dã ở ngoài cái khác chủ lực toàn bộ đều ở đây trên, kết quả vẫn thua. tuy rằng thua có vẻ rất ban uồng, nhưng mà người khác cũng sẽ không quản ngươi có ban hoàng hay không, chỉ có thể cho rằng ngươi không xong rồi. thành tích như vậy, vừa vặn bằng chứng đội hình chủ lực thay máu sahampton, xác thực đã nằm ở một cái bước mặt nguy hiểm. không sai, jesu vẫn như cũ là người tâm phúc, hắn dùng Lukaku đánh tiền đạo canh chiến thuật cũng rất khiến người ta cảm thấy đến kích động, nhưng là sahampton thực lực tổng hợp giảm xuống nhưng là chân thực, reber junior rất khó thay thế vai đồ tác dụng, luka ở đường biên cũng không có William như vậy tin cũng đừng nói đúng phong vị trí. Đúng là Casemiro cùng Luque so hai người này mùa giải trước thay thế bổ sung biểu hiện không tệ, chỉ ít không cái gì tật xấu, mà Otamendi thì lại phát huy còn có chút không tốt lắm, hắn còn cần thích đứng ở đội hình chủ lực bên trong phát huy. Như vậy vừa nhìn, sao em tần không nói là thập diện mai phục, cũng coi như là trùng quanh đều là nguy cơ. Nhưng là bọn họ thật sự không xong rồi sao? Đi đội tuyển quốc gia làm rất tốt, trở về sau đó chúng ta liền muốn bắt đầu chạy nước rút. Jesu nói với các cầu thủ. Em tần cầu thủ quốc gia ít, bao quát dự bị thủ môn cũ Lực Kỳ, người ta cũng là ở trí đội tuyển quốc gia thủ môn, tuy rằng trước không đánh như thế nào thi đấu, nhưng là vậy cũng là đội tuyển quốc gia thành viên. Nabas, Cuklarki, Otamendi, Forster, Reberzuler, Mirkitan, Casemiro, Matic, Lukaku, Dembo, Igor, Saje, Gronso. Mà lần này Cờlìn cũng chung cử đội tuyển quốc gia Anh, tuy rằng hiện tại đội tuyển quốc gia Anh đường biên hảo thủ không ít, tỉ như, Parker, nhưng là Cờlìn vẫn như cũ dự vào hắn ổn định biểu hiện, trở thành đội tuyển quốc gia Anh một phần tử thu thu tính toán đội chủ lực bên trong thì có một nửa là cầu thủ quốc gia vì lẽ đó đón lấy vấn luyện để khôi phục cùng chiến thuật diễn luyện làm chủ đội thanh niên bên trong không ít cầu thủ đều bị điều đi tới biểu hiện của bọn họ cũng rất tốt cái này phi pha ngày thi đấu qua đi sao em tần bắt đầu một lần nữa tập trung đón lấy bọn họ liền muốn đối mặt giải đặc lịch thi đấu giải đấu trang diolit ở sau đó vào lúc này đều sẽ triển khai rất hiển nhiên chính là ở giải đấu sau khi sao em tần cũng sẽ rất lưu ý trang diolit dù sao không phải lần đầu tiên đánh trang diolit cho dù chết bóng chi tổ Bọn họ cũng phải khỏe mạnh xung kích một hồi quân quân. Mùa giải trước chúng ta có thể nói chính mình kinh nghiệm không đủ, nhưng mà trên thực tế vẫn là một ít trận chốt thi đấu chúng ta không đá tốt, đối với Azat hai trận thi đấu, dù cho thắng được trong đó một hồi, chúng ta đều có thể ra biên. Cái này mùa giải chúng ta sẽ không lại có thêm lý do nếu như vẫn chưa thể ra biên lời nói, như vậy chúng ta sẽ trở thành toàn châu Âu châu trò cười. Quay về một lần nữa tập trung các cầu thủ, JES hô vang nắm đấm hô to, mà các cầu thủ cũng dồn dập dùng hô lớn thanh đáp lại hắn. Tuy rằng có 10 tên cầu thủ là tân cầu thủ, nhưng mà ở tâm tình trên bọn họ nhưng cảm động lây. mùa giải trước vòng bảng thi đấu bị nước cao, còn có lý do có thể tìm. hơn nữa mặt sau UEFA ở Europa League bên trong thế như trẻ tre biểu hiện chứng minh địa vị của bọn họ, nhưng là cái này mùa giải liền cũng không còn lý do gì. đối mặt cái này Tân bảng từ thần, sao em tần chỉ có thể không ý kỵ bất cứ đối thủ nào, nhất định phải dùng không ngừng thắng lợi tìm đến về chính mình. sao Tân vòng thứ tư là ở sân nhà đá với West Ham United, sau đó bọn họ liền sẽ đi sân khách khiêu chiến Marseille. trận đầu trang Di League vòng bảng thi đấu đương nhiên rất trọng yếu, chỉ có điều đối mặt giải đấu cũng không phải rất tốt bắt đầu. GESU còn có thể sử dụng thay phiên đến duy trì cầu thủ tại trang Dion Lee bên trong hài lòng thể năng sao? Vẫn là chỉ có thể để chủ lực ra trận, nếu không, giải đấu cũng rất dễ dàng minh bại như núi đổ. Nhưng mà GESU vẫn như cũ không hoảng hốt, hắn vẫn là ở trận này thi đấu bên trong, chọn dùng thay phiên, để thể năng không quá đủ các cầu thủ quốc gia nghỉ ngơi, lượng lớn chọn dùng thể năng hài lòng thay thế bổ sung. Tuy rằng bọn họ hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 10 vị trí, nhưng mà trên thực tế bắt được 4 phần có tới 6 chi đội ngũ, 3 tháng liên tiếp chỉ có một cái Liverpool, sau đó Chelsea bảy phần, đón lấy là 4 chi 6 phần đội ngũ sau chi 4 phần đội ngũ, mùa giải mới bắt đầu, xếp hạng đó là phù vân, trái lại trang đi thật muốn khỏe mạnh đối xử mới được. thủ môn navas, hậu vệ cánh phải dẹn tinh hậu vệ cánh trái vẫn là luke trung so, vệ do zivir cùng phỏn hợp tác, giữa sân casemiro, sơnay doublin, giờ tiền đạo jameso và ivir, luka cùng bắt đi. trên mấy cái chủ lực bên trong, luke so không phải cầu thủ quốc gia, hơn nữa còn tuổi trẻ, cái này mùa giải mới vừa đánh tới chủ lực, cần nhiều hơn chút thi đấu đến rèn luyện, phỏn thành tựu trung vệ cùng đội trưởng, vốn là thay phiên, cơ hội lớn Kacemizo là mệt một chút, có điều cũng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục ra trận, ma tiếp cũng là cầu thủ quốc gia, cũng ở đội tuyển quốc gia đá 2 trận tương tự mệnh độc, Zembe ý Götze tình muốn cùng Kacemizo gần như. Lukaku nhưng là ở đội tuyển quốc gia còn chưa là chủ lực, vì lẽ đó cũng được thủ phát cơ hội. Có điều bộ này đội hình mặc dù là thay thế bổ sung, nhưng mà phát huy đến tương đương không sai. Giữa sân ít đi hai cái kỹ thuật tốt cầu thủ, nhưng mà chạy nhưng tăng lên không ít, Jorginho cờ cùng Schneiderlin cũng coi như là một đôi bạn nối cố, hai người bọn họ không ngừng ở đây trên chạy trốn. Sau đó cho hai cái đường biên lưu ra đầy đủ không gian. Chương 287, chúng ta so với trước càng mạnh mẽ chương 287, chúng ta so với trước càng mạnh mẽ Luke so cùng Lukaku bắt đầu ở hai bên không ngừng khởi xướng tấn công, Nỗi tổ thì lại thông qua chính mình kỹ thuật chế tạo sắc cơ, Vắt đi đang không ngừng chạy chỗ, chờ mặc ở đây trên tìm kiếm cơ hội. Hắn chạy chỗ cùng hiện tại chính đang được làm, chính là ta hy vọng ngươi ở đây trên làm được, ngươi kỹ thuật cùng nhạy bén tính so với hắn càng xuất sắc, vì lẽ đó cũng có thể làm được càng tốt hơn mới là. JES quay đầu đối với phía sau xạ dây nói: Tuy rằng Sạ Dệ còn ở cấm thi đấu bên trong, không thể xuất hiện ở đây bên trong, nhưng mà mọi người đều biết giờ mi ở lịch đội ngũ ghế của huấn luyện viên đều là sắt bên khán đài, vì lẽ đó GESu cho Sạ Dệ cố ý sắp xếp ghế huấn luyện viên mặt sau vị trí, cũng hảo đối hắn nhiều chỉ điểm cho. Sạ Dệ gật gù, hắn đương nhiên rõ ràng điểm này, hiện tại hắn không cần lùi lại cầm bóng quá nhiều, cầm bóng cùng tổ chức có mở khi ta G-An cùng Reber Júnior, hấp dẫn hỏa lực có Demjojo ở gờ đường biên có Lukaku, hắn chỉ cần phát huy ra chính mình trình độ là tốt rồi. Nay bản thân liền là rất hấp dẫn người ta một chuyện. Với Ham United cái này, mùa hè dẫn biên cũng coi như là có hiệu quả rõ ràng, bọn họ chủ yếu là tại trên người Liverpool nổ lực cũ, cả dồn cùng đạo đỉnh đều chuyển nhượng đến West Ham United. Hai người kia ở Liverpool đã được cũng không quá hành, nhưng mà thực lực của bản thân bọn họ vẫn có. Đối mặt sao bọn họ chọn dùng chính là tử thủ chiến thuật, sau đó tùy thời phản kích. Sunderland cùng Norwich đã chứng minh, chiến thuật như vậy ở đối phó Southampton thời điểm, có rất tốt hiệu quả, bởi vì xa dễ không ở, vì lẽ đó bọn họ bên trong vùng cấm đạt được năng lực chiến lệch không biết, chỉ cần phòng thủ được sự phản kích của bọn họ là được như vậy phòng thủ sách lược đúng là có hiệu quả rõ ràng. Có điều có một cái nhu cầu chính là, sao em tồn tại trên suất xa một chút may mắn đều không có. Trước hai trận kỳ thực chính là như vậy, bọn họ suất xa chất lượng không kém, nhưng đều không thể đạt được đi bàn. Mà cuộc tranh tài này liền không giống nhau. Trận đấu bắt đầu sau 10 mấy phút, James ở hùa ở ngoài vùng cấm cầm bóng xoay người, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, đột nhiên lên chân trái suất xa. Này chân suất xa chất lượng khá cao, quả bóng cao cao bay vào vùng cấm, sau đó bắt đầu cấp tốc xuống. Trên không trung có một cái cực kỳ rõ ràng tầm tích đường vòng cung, từ West Hamunai tị thủ môn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Ở sân bóng T mà gì S hơn 3 vạn tên fan bóng đá bắt đầu hô to thời điểm, James rổ vừa ý mở ra hai tay, thưởng thụ fan bóng đá nhiệt tình Không thẹn là hiện tại sang tần đệ nhất ngôi sao bóng đá. James dùng chính mình xuất xa vì là sang tần mở tỷ số. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, GES ú bung vẩy một hồi nắm đấm hiện tại Jem Rộp gọi Y Gờ sắt thực xem như là Southampton đội bảng, tuy rằng thực lực của hắn chưa chắc có Lukaku cùng Reber Junior xuất sắc, nhưng là hai người kia dù sao cũng là mười đến, hơn nữa hình tượng trên cũng không bằng Jem Rộp gọi Y Gờ như vậy Dương Quang xuất khí, vì lẽ đó ở hoạt động thương nghiệp trên, Jem Rộp gọi Y Gờ cũng cho Southampton mang đến chỗ tốt không nhỏ. Tuy rằng ZS rõ ràng, Jem Rộp gọi Y Gờ bất cự sau không hẳn còn có thể ở lại Southampton, nhưng là hiện tại phùng hắn phụ đồ bài, vẫn như cũng là song thắng một chuyện. Đánh thép thủng trận sợ nhất chính là cái gì? đương nhiên là đánh lâu không xong. Mà hiện tại. Đạt được dẫn trước sau khi đón lấy thi đấu, là tốt rồi đấy ánh. Bị ép càng nhiều đem tinh lực đặt ở tấn công trên West Ham United, bắt đầu cảm nhận được sang em tần phản kích uy lực. Phút thứ 23, Casemiro hậu trường đưa ra một cái chuyền dài, cao tốc xuyên vào Lukaku đang chạy bên trong thân thể đối kháng trên, chiếm cứ tuyệt đối tự phòng, đối phương hậu vệ đụng phải đụng phải liền mất đi cân bằng, hắn nhưng nhận được bóng, sau đó gọn tới vùng cấm biên dưới, không có mạnh mẽ chính mình dẫn bóng, mà là vừa nhấc chân, đem bóng chuyển đến trung lộ. Theo vào vắt đi chỉ cần đón lăn tới được quả bóng, bóng, quả bóng liền hai độ vào lưới. Như vậy đi bàn lại đánh không tiến vào, Vat đi cũng sẽ không phối ở sang em tần đợi. Đi bàn sau Vat đi vui vẻ ra mặt hướng về Lukaku chạy tới, sau đó cùng hắn ôm nhau. Hiện một kết thúc trước, lại là một lần hầu như giống nhau như lúc phản kích. Lukaku đường biên sau khi đột phá đem bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cùng một vùng, liều mạng theo vào giờ gìn tờ nên bóng trực tiếp xuất bóng, đánh vào sang em tần hiệp một cái thứ ba đi bàn. Đại cục đã định. sao em tần đòn phản công này thực sự là quá sắc bén. Chỉ cần có rảnh rối để hắn chạy đi, Lukaku biểu hiện cũng quá sinh động. Tốc độ, sức mạnh, lực xúc kích, còn có hắn ý thức. Chúng ta trước đây làm sao không phát hiện Lukaku dĩ nhiên như vậy ưu tú. Bình luận viên bắt đầu cảm thán, tuy rằng Lukaku mùa giải trước ở Westborough huyệt Tán bị ẩn biểu hiện cũng không sai, nhưng là cũng không có như thế mạnh hơn. Không ngăn được a. JSU -E cười không nói, Lukaku ở phản kích thời điểm sát thực rất hữu dụng, có điều trận địa chiến còn kém một điểm, đương nhiên này không là vấn đề, trận địa chiến mở ra cục diện, vốn là không phải trách nhiệm của hắn, là trung phòng trách nhiệm, là tổ chức hạt nhân trách nhiệm, là tấn công hạt nhân trách nhiệm, mà hắn chỉ có điều là phản kích bên trong hạt nhân thôi. Hiện một liền ba bóng dẫn trước hai sau em tần luyện chậm lại tấn công tiếp đấu. Jes trước sau dùng Alonso cùng Ma tiếp thay đổi Luke so cùng Casemiro. Tiếp theo lại dùng nỗ lực tổ thay đổi Demidov và Iger. cứ như vậy, ở đây trên hầu như liền toàn bộ là thay thế bổ sung. nhưng là coi như như vậy, Betham vu tịt ở làm dáng có nền, ép đôi công bên trong vẫn như cũ không có chiếm được tiện nghi gì. phút thứ 81 thời điểm, vắt đi bên trong vùng cấm làm bóng, không người phòng thủ nổ lực tổ thuận thế đệm bóng góc xa, đánh vào trận đấu này thứ tư ghi bàn. 4-0 ở liên tục hai trận chịu không nổi sau khi, sao em đạt được một hồi thắng lợi huy hoàng. Rất cao hứng nhìn thấy chúng ta thắng được thi đấu, có điều này dưới cái nhìn của ta là một chuyện rất bình thường, chúng ta bản thân liền rất mạnh. James, hắn là chúng ta hạt nhân, điểm này không thể nghi ngờ, hắn hai người này mùa giải biểu hiện đã chứng minh, hắn là một cái đỉnh cấp cầu thủ, thế giới cấp cầu thủ. Lukaku biểu hiện cũng rất xuất sắc, đây là tiềm lực của hắn, ta chỉ có điều là để hắn tiềm lực phát huy đi ra mà thôi. Phát đi. Rất cao hứng nhìn thấy hắn lại đi bàn, hắn chứng minh đội ngũ của ta bên trong không có cái gì vị cuối cùng thay thế bổ sung, bất luận cái nào cầu thủ đều là hữu dụng. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất là bình tĩnh. Rong có điều hắn loại này trang bức dáng vẻ cũng làm cho người nhìn rất hợp ý, Các ký giả bắt đầu hồi tưởng, rõ ràng đứa nhỏ này mới tiến vào tờ giờ mi ở lit làm huấn luyện viên thời điểm rõ ràng rất hòa khí à. Hiện tại làm sao càng ngày càng làm người tức giận. Chỉ có điều các ký giả bên, bọn họ hy vọng nhìn thấy huấn luyện viên đều theo chiếu bọn họ tâm tư tới làm huấn luyện viên. Bọn họ biết như thế nào có thể hấp dẫn nhãn cầu, huấn luyện viên liền hẳn là hình dáng gì? Nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? mùa giải trước chúng ta tại Tion League bên trong thất bại tan tác mà quay trở về, cái này mùa giải nhất định sẽ không. Bởi vì chúng ta so sánh với cái mùa giải muốn càng thêm mạnh mẽ, khoảng thời gian này rèn luyện cũng đầy đủ để chúng ta trở nên càng thêm xuất sắc. JESSU ở buổi họp báo tin tức cuối cùng nói một câu, sau đó liền kết thúc buổi họp báo tin tức. tiếp đó, hắn sẽ mang đội bay về phía Pháp, bay về phía cái tia sinh ra UEFA Champions League cũ giả. Chương 288, trận đấu thủ bóng chương 288, trận đấu thủ bóng mùa giải trước Marseille là bắt được Liverpool một đá quân, tuy rằng cùng Ajax điểm so ra Bọn họ đầy đủ tranh lệch 15 điểm, nhưng là cùng bà, bốn tên so ra, bọn họ vẫn có nhất định ưu thế. Dường như khó đến chính là, cái này mùa hè bọn họ cũng không có trôi đi cái gì chủ lực, đồng thời còn đảo đến rồi tiền đạo các bạn, giữa sân ở thực lực như vậy phái, thực lực có thể nói là tăng lên không ít, vì lẽ đó tuy rằng phân ở cái này bảng tự thần, bọn họ cũng không phải là không có đầy đủ tự tin. Mát giữa sân hạt nhân là bạn vừa bố ai nạc, cái này vóc dáng nhỏ giữa sân kỹ thuật rất tốt, đột phá xuất sắc sau đó dùng chính mình sau khi đột phá truyền bóng có thể kéo toàn đội tấn công, Matsui mùa giải trước phần lớn có uy hiếp tấn công đều là hắn khởi sướng, cho tới cái khác cầu thủ không cái gì có thể nói, Liga 1 cầu thủ mà thân thể đều rất tốt, kỹ thuật cũng không sai, cũng rất có thể chạy, chúng ta tập trung sự chú ý đối phó bọn họ cũng chính là, Carlos, ngươi chú ý nhìn chăm, chú phòng thủ bạ ụng bố ai nặng, toàn thể phòng thủ cùng tổ chức tấn công liền không cần quá tham dự, giao cho ngươi các đồng đội. nghe được jsu sắp xếp sau Casemiro gật gật đầu. Tuy rằng hắn là một cái rất toàn diện tiền vệ phòng ngự, nhưng là phải là dưới tình huống như vậy chuyên môn đi nhìn chăm chú phòng thủ một cái tấn công tay, hắn cũng không phải sẽ không lấy hắn khổ người cùng sự linh hoạt. Bà vợ bố ai nạp lần này gặp nạn, mặc dù là sân khách, sao em tần cũng phải cố gắng đạt được thắng lợi. Dù sao cùng cái khác hai cái đối thủ so ra, Max sẽ khả năng là dễ đối phó nhất. Hiện tại Ligue một toàn thể trình độ giảm xuống đến kỳ thực rất lợi hại, cái khác tứ đại giải đấu đào Ligue một cũng đào đến mức rất hùng, cơ bản có chút biểu hiện cầu thủ đều bị đào đi rồi. Điều này cũng làm cho Liga một đội ngũ ngoại trừ PSG ở ngoài. Cái khác đội ngũ lực cạnh tranh đều rất là bình thường. Marseille coi như là Ligue 1 đá quân cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Marseille loại này có lịch sử quang linh cùng truyền thống đội ngũ, tại trang Di On League bên trong, đương nhiên cũng sẽ lấy ra chính mình tốt nhất biểu hiện. Ở bên lọ rổm sân bóng, đáng cổ động viên Marseille lấy ra chính mình rất lớn nhiệt tình, dùng hô lớn thanh đem đường xa mà đến hơn 1000 tên sang em tần fan bóng đá phát sinh tiếng reo hò, toàn bộ đều chế trụ. Fan bóng đá âm thanh lớn có ích lợi gì, khen chốt là xem cầu thủ phát huy. Jess ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nằm đấm, sau đó vô vỗ xả dễ bay. Louis kích động sao? Jesus hỏi. Sa dễ nét miệng nở nụ cười, lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hàm răng. Đương nhiên hưng phấn, thủ lĩnh, ta nhưng là đã lâu không có tham gia chính thức thi đấu, hiện tại rất khát vọng đi bàn. Sa dễ nói. Rất tốt, đem sự chú ý đặt ở ghi bàn trên, ngươi chính là mạnh nhất. Jesus nói. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, sao em tần các cổ động viên phát sinh tiếng hoan hô, có điều rất nhanh liền bị sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô chế trụ. Fan bóng đá trợ uy bị áp chế, sao các cầu thủ phát huy nhưng không có vấn đề gì. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Bọn họ liền đặt chân giữa sân, không ngừng cầm bóng, không chế bóng, sau đó tìm kiếm cơ hội tấn công. Max sẽ không phải là không có quan sát sang em tần trước thi đấu, bọn họ biết sang em tần phản kích rất là sắc bén, vì lẽ đó coi như là sân nhà, bọn họ cũng nhiều hơn chính là ở thu về phòng thủ, sau đó tùy thời khởi sướng phản kích. Nhưng mà bọn họ quên hai điểm. Đầu tiên bọn họ không phải giờ Mi ở Lit đội ngũ, giờ Mi ở Lit đội ngũ coi như kỹ thuật thô giác một ít, nhưng là toàn thể phòng thủ hàng phòng thủ là tương đương nghiêm cẩn, coi như là đội mạnh đánh bọn họ cũng rất khó ở tại bọn hắn tử thủ tình huống tìm được quá nhiều cơ hội li một đội ngũ liền không giống nhau nhân viên biến động quá nhanh để bọn họ toàn thể đều là có chút bỏ sót mà khác một điểm chính là cuộc tranh tài này sang em tần trung phong không phải chỉ có cướp điểm cùng làm bóng năng lực trung phong bắt đi mà là một cái còn có rồi đột phá năng lực cùng một mình đấu năng lực tiền đạo xa dễ jesu xác thực có thể để cho những người khác hiệp trợ xa dễ giúp hắn giải quyết những thứ đồ khác để hắn chỉ cần đi bản, nhưng là tiền đề là đối thủ biết tử thủ là không có cách nào bảo vệ sang em tấn công như vậy bọn họ ở tấn công trên mới gặp có càng nhiều không gian mới biết đánh đến càng thuận lợi ở đối thủ cho rằng người nhất định không có cách nào địa phương đạt được đột phá như vậy mới có thể phòng ngửa mặt sau chuyện phiền thoái. đạo lý này cùng trong cuộc sống rất nhiều đạo lý cũng giống như vậy vì lẽ đó đối mặt mát xây phòng thủ sao em tầng trên dưới cũng không có gấp mà là kiên trì không ngừng phát động tấn công không ngừng lan truyền tìm kiếm dứt điểm cơ hội hiện tại sao em tần tấn công có cái biến hóa chính là ở giữa sân bọn họ có thêm một cái cầm bóng cùng tổ chức điểm mà ở đường biên bọn họ hai cái hậu vệ cánh cũng có thể cao tốc trước cắm vào hiệp trợ tấn công Cơ Liễn có thể cầm bóng có thể đột phá, Luke so dưới chân kỹ thuật không tốt như vậy, nhưng là tốc độ của hắn cùng lực xung kích, cùng với trực tiếp trước cắm vào đến bên trong vùng cấm năng lực, nhưng là Cơ Liễn không có. Cứ như vậy, Southampton hai cánh bắt đầu chân chính thực hiện hai cánh cùng bay. Tuy rằng ở đối phương hàng phòng ngự dày đặc tình huống, hai cánh tấn công cũng phải cẩn trọng một chút đối phương đánh phản kích, nhưng là sự uy hiếp của bọn họ cũng đồng dạng khiến cho mát sẽ không thể không đem sự chú ý thả một phần ở hai cánh trên. Cứ như vậy, trung lộ phòng thủ, vô hình trung liền suy yếu. Southampton từ cánh trái khởi xướng hai lần tấn công. Riemann vừa ý vờ hai lần phân bóng cho Lukesio, Lukesio chuyển từ dưới lên, Lukaku từ đường biên gọt tới trung lộ đến cúp điểm. Chiều cao của hắn cùng thể trọng dưới tình huống như vậy có nguy hiếp rất lớn. Có điều Marcy trung vệ vẫn là tận lực quấy rời hắn. Lukaku hai lần sút bóng đều không thể đưa đến quá tốt tác dụng. Sau đó thi đấu rơi vào rằng co bên trong, Arsenal có khống chế bóng ưu thế, Marcy nhưng tử thủ chính mình vùng cấm, muốn đánh vào như vậy phòng thủ, xác thực vẫn là rất khó. Sa dễ không ngừng chạy, hắn chạy phạm vi so với Vardy phải lớn hơn một ít. Vardy trên căn bản chỉ có thể ở bên trong vùng cấm chạy chỗ hắn thì lại có thể rút khỏi vùng tấm tiếp ứng. có điều mỗi lần tiếp ứng cầm bóng thời điểm đối phương cầu thủ đều sẽ từ phía sau trên đỉnh đến, khiến cho hắn chuyển bề, chí ít cũng không cách nào để hắn thuận lợi xoay người. làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 30 thời điểm, Reber Nơ giữa sân cầm bóng, sau đó chuyển thẳng, xả rẽ lùi lại tiếp bóng. đối phương hậu vệ đồng dạng từ phía sau ép tới, kết quả xả rẽ đi đón bóng động tác nhưng là hư lắp một súng, trực tiếp không có tiếp bóng, mà là trực tiếp xoay người từ bên cạnh hắn tránh đi. hoàn toàn không nghĩ đến lần này đối phương hậu vệ ngẩn người tại đó, thuận lợi vòng qua hắn xả nhưng là sau lưng hắn nhận được bóng đẹp đẽ người bóng phân quá. Hoàn thành động tác này sau khi, xa Dệ dẫn bóng về phía trước, cấp tốc liền tiến vào vùng cấm. Ở đối phương còn lại một tên hậu vệ đội vàng tới phòng thủ trước, hắn đã hoàn thành rồi sút bóng. Đây là một cái tương đương đột nhiên sút bóng, hắn đội hồ đang dẫn bóng trong quá trình hay dùng một loại rất khó chịu phương thức hoàn thành rồi sút bóng, bị hắn mũi chân một đâm quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành dưới góc phải. mắt sẽ thủ môn mẫn nận đã hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ ở vào lúc này sút bóng, đợi được hắn làm ra phản ứng thời điểm, quả bóng đã bay vào khung thành góc chết. Lần đầu ra trận, cái đầu tiên ghi bàn. Chương 289 Cản bã nam tư duy trường 289, cản bã nam tư duy biết ta vì cái gì muốn xài nhiều tiền như vậy mua hắn đi. GESU một bên vô tay, một bên cười nói với vợ nèo lì. Vợ nèo lì gật gù, sau đó hỏi một cái tương đương sắc bén vấn đề, vậy ngươi tại sao trước tiên muốn mua lệ bản đây? GESU sửng sốt một chút, rất tự nhiên trả lời nói, bởi vì lệ bản tiện nghi a. Vợ nèo lì sửng sốt, sau đó phát hiện câu trả lời này thực sự là rất tốt rất mạnh mẽ, xác thực chính là cái đạo lý này. Xa dễ như thế nào đi nữa? đều bỏ ra sang hem tần đầy đủ 42 triệu bảng anh, như vậy giá cả đặt ở năm rồi, là có thể xung kích châu Âu tiêu bường. Năm nay chủ yếu là ba lê chuyển nhượng quá chấn động, liền mang theo này một là muốn, 5000 bạn chuyển nhượng đều giống như không quá bắt mắt. Mà lệ bản đây, bởi vì hắn chỉ còn giữ lại một cái mùa giải hợp đồng, thêm vào JSU cùng cờ lốt không sai tư giao, vì lẽ đó JSU báo cái 2000 bạn bảng anh giá cả người ta sẽ đồng ý, nếu không là chính lệ bản quyết tâm muốn đi hơn lời nói, cái tiêu tiến cử lệ bản đương nhiên càng có lời một ít. Năng lực cá nhân mỗi người một ý, còn phải xem tương lai phát triển nhưng là từ giá trị bản thân nhìn lên, liền có thể phân ra cao thấp. "Được thôi, người nói cái gì đều đúng." Vỡ nẹo Lý bất đắc gì nói. GESU cười đắc ý cười. "Sạ Dệ ghi bàn trợ giúp Sang em tần trước tiên đạt được ghi bàn, cái này cũng là hiệp một duy nhất một cái ghi bàn." Giữa sân lúc nghỉ ngơi, cái khác cầu thủ chúc mừng Sạ Dệ đạt được ghi bàn, GESU thì lại không nói thêm gì, mà là cường điệu tiếp tục khống chế giữa sân, có thể dụ dỗ đối phương công đi ra, sau đó chính mình đánh đánh phản kích cũng là rất thoải mái một chuyện. Đây là tối dụng ít sức cùng bảo đảm nhất cách làm. Tại bên trong giải đấu có thể đánh cho Vương thả một điểm, nhưng mà tại Champions League bên trong, GSG thì lại không thể coi thường. Hiệp 2 bắt đầu sau, mắt sẽ quả nhiên ép lên làm đến càng nhiều hơn một chút. Dù sao cũng là bọn họ sân nhà, nếu như không có là hậu, vì điểm bọn họ còn có thể chịu đựng, nhưng mà hiện tại thi đấu đã là hậu, không nữa ép lên đến liền như thế thua trận, bọn họ cũng không dễ bằng giao. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu khởi xướng tấn công, Southampton nhưng lại đặt chân giữa sân bắt đầu chặn lại, tùy thời phòng thủ. Southampton trước đây phòng thủ không ra sao. Có điều hai năm qua vẫn là tăng mạnh không biết, phóng giờ có chút càng già càng yêu ý tứ, tuy nhiên đã 30 tuổi, nhưng là biểu hiện nhưng càng ngày càng xuất sắc, chạm bị, trở lại, lên nước đều làm được ngay ngắn rõ ràng. Có như vậy một cái hợp tác ở bên người, Otaman đi phòng thủ lên đều có vẻ ung dung rất nhiều, mặc dù đối phương tiền đạo mẹ rẹ rất tích cực đang không ngừng thông qua cầm bóng đột phá sáng tạo cơ hội, nhưng là ở bên trong vùng cấm bị thủ rất ổn tình huống, mắt sẽ tấn công cũng chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa, không có cách nào tạo thành chân chính nguy hiếp. Trái lại là sang em tần phản kích, nhưng là không ngừng chế tạo uy hiếp đối với Lukaku nhìn chăm chú phòng thủ Marcy cũng không có thả lòng. Dù sao như vậy một cái ra hỏa uy hiếp quá to lớn, nhưng mà sao em tấn phán kích, không phải là ở cánh phải mới có uy hiếp. Cánh trái Lukes so hai lần trước cắm ở hiệp 2 hoàn thành rồi hai lần kiến tạo, hắn thâm nhập vùng cấm năng lực cùng nhanh chóng tốc độ để hắn dưới tình huống như vậy biểu hiện tương đương xuất sắc. Phút thứ 72 chính là hắn nhận được dăm dỗ gỡ phân bóng sau khi ở cánh trái đường chéo sen vào vùng cấm, sau đó xảo rượu đem bóng chuyển đến phía sau, theo vào Lukaku đánh đầu dứt điểm, mở rộng dẫn trước ưu thế. Phút thứ 83 lại là hắn một lần trước cắm vào kiến tạo lần này là nhận được mở khi an phân bóng, sau đó hắn đảo tam giác đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào rẽ bờ Zinner thoảng qua bọc lót hậu vệ, sau đó lên chân suốt mạnh tương tự đánh vào hắn ở Southampton cái thứ nhất đi bàn. Max chỉ là ở bù giờ giai đoạn mới hòa nhau một phần, thế hệ ở bên trong vùng cấm đột phá bị về phòng thủ Casemiro đẩy ngã, trọng tài chính phán phạt đền bóng, thế hệ tự mình chủ phạt đền bóng trong số mệnh, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Southampton ở sân khách bắt một hồi thắng lợi. gõ gàng nhanh chóng thắng lợi. Cùng trước trong trận đấu lão đảo không giống, trận này Trang Dionlith vòng bảng thi đấu. Sao Hemtần ở sân khách ba một nhẹ lấy đối thủ. Để bọn họ bắt được lần này Trang Di Onlit trận đầu thắng lợi. Ngẫm lại mùa giải trước bọn họ trước bốn vòng thậm chí không có thắng được bất kỳ một hồi thi đấu. Cái này mùa giải bọn họ rõ ràng thành thuộc có thêm. Ở một cái bảng tự thân bên trong, thường thường quyết định vượt qua vòng bảng chính là đá với tên cuối cùng thành tích. Mùa giải trước Sơ ở đối với Rio cùng đọt thời điểm kỳ thực cũng không có rơi vào hạ phòng. Bọn họ đối với Rio là một thắng một thua. Đối với đọt thậm chí là một thắng một hòa. Nhưng là ở đối với vòng bảng lót đáy á rất thời điểm. Rio cùng đều bắt được 6 phần. Bọn họ nhưng chỉ lấy đến hai phần như vậy tính toán liền rất không có lời, này vòng bảng bên trong mát sẽ tuy rằng xếp hạng thứ hai nhưng là rất có khả năng là yếu nhất cái kia chi đội ngũ. nếu như không thể ở tại bọn hắn trên người bắt được đầy đủ điểm, như vậy vòng bảng thi đấu liền sẽ rất nguy hiểm. hiện tại cái này phen thắng lợi chứng minh Sam từng đã từ từ bắt đầu thành thủ. bình luận viên cái này đánh giá cũng không tính quyết đại. xác thực, có phải là có thể ổn định ở đội yếu trên người 5 phần, là quyết định một nhánh đội ngũ có phải là thật hay không chính đội mạnh căn chốt. mặc kệ tại bên trong giải đấu là đạo lý này, tại trang T1 bên trong cũng giống như vậy. Sawampton các cầu thủ chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi, GES nhưng là vung vậy một hồi năm đấm, trận thắng lợi này để hắn cũng rất phấn Tuy rằng hắn bắt được ufa ở đô liên quan, nhưng là cũng không trở ngại hắn xem một cái vong lân phụ nghĩa cật bã nam như thế xem thưởng ufa ở Cái gì ufa ở để nó quái đảng đi thôi, ta sau đó chết đều muốn cùng Cham Dionlit chết cùng một chỗ. Kỳ cật bã nam ở trong lòng yên lặng nghĩ. Trở lại Sawampton sau khi, Sawampton cổ động viên hô to đến hoang nên bọn họ, thật giống bọn họ đã bắt được Cham Dionlit như thế. Không thể không nói Trang only sức hấp dẫn vẫn là rất lớn, tuy rằng trước đây còn có rất nhiều lạc hậu cổ động viên ngoại hạng anh cảm thấy đến cùng FA mới là trọng yếu nhất, nhưng là hiện tại đã hầu như không ai cho là như thế. Một hạng vinh dự có hay không bị người vây đỡ, có lúc cũng thật là xem lợi ích. Cùng sang em tần phong quang so ra, Đốt Mân liền có vẻ hơi thảm. Mùa giải trước trang only đá quân ở sân bóng sao ao lô nuốt vào quả đắng, thì in cùng hình xỉn ở trên hiệp 2 ghi bàn để bọn họ thua 2 bàn thắng. Mai cho đến trận đấu kết thúc trước mới rưỡi vào đối phương hậu vệ Ô Long Hòa nhau một phần, chỗ chết người nhất chính là chủ lực của bọn họ thủ môn lấy đèn phếu lở ở hiệp 1 kết thúc tiền căn vì là lao ra vùng cấm dùng tay chạm bóng bị thẻ đỏ phạt xuống, nhất đòi mạng chính là bọn họ huấn luyện viên trưởng cờ lốt ở hiệp 1 hơn 20 phút liền bởi bị biểu thì bất mãn bị thẻ đỏ phạt xuống. Tại sao các ngươi không phải ra sân thi đấu đá chúng ta đây? JSU -E đặc biệt cho cờ lốt gọi điện thoại. Sau đó hắn liền phát hiện mình dãy số bị cờ lốt kéo đen. Thật là không có hàm dưỡng a. JSU -E cảm thán một câu. Có điều này hai tấm thẻ đỏ nói trắng ra không tính nghiêm trọng, đại khái cũng là ngừng thi đấu một hồi, đợi được 3 4 vòng đối với Southampton thời điểm, Dortmund sẽ không có người nào viên trên tổn thất. Chương 290, đó là ngươi am hiểu a chương 290, đó là ngươi am hiểu a trở lại giải đấu sau khi, sao Southampton liền nên đón sân khách đá với Liverpool thi đấu, gần nhất lịch thi đấu sát thực vẫn là rất nghiêm khắc. Vậy cũng là lập tờ giờ mi ở League Liên minh cùng UEFA cho tân đội mạnh hạ Mã Huy, các ngươi gần nhất không phải hùng hàng sao? Vậy thì an bài cho các ngươi càng khó lịch thi đấu, để cho các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút liên tục đá với đội mạnh hậu quả mùa giải trước chính là như vậy, cái này mùa giải cũng là như vậy. đối với này Jesu cũng không có ý kiến đến gì, trái lại là coi là một loại rèn luyện. mùa giải trước nếu không là bắt đầu quá nghiêm khắc lời nói, như vậy dưới nửa mùa giải bọn họ cũng sẽ không vẫn kéo dài thể hiện xuất sắc. rất nhiều chuyện liền xem ngươi có thể hay không rất tốt nắm chắc. Liverbull cái này mùa giải đội hình có biến hóa không nhỏ. xa dễ sau khi rời đi, bọn họ tiến cử Seatas, Sevilla án bở tổ cùng họ phe nhóm có điều này ba cái tiền đạo hiện tại vị trí còn chưa cố định, giờ giờ cũng còn đang thí nghiệm hàng tiền đạo đội hình. Dù sao ba người này ở ngoài, Liverpool còn có làm mất, sở Tơ Linh cùng sở Tơ này ba cái tiền đạo, làm sao từ này trung gian tuyển ra hợp tác thích hợp, cũng là một cái đáng giá chọn sự tình. Vì lẽ đó ba vị trí đầu vòng bọn họ tuy rằng ba tháng liên tiếp, nhưng là mỗi cuộc tranh tài đều là một không, sở Tơ đi bản, trên một vòng 22 đá hòa, cũng là sở Tơ cùng một sở đi bản, cái khác tiền đạo lên một lượng, trạng thái cũng đều không ra sao. Làm mất đã thất sủng, bởi vì hắn đặc điểm cùng Liverpool hiện tại trước sân lấy nhanh chóng linh hoạt tấn công đặc điểm, cũng không tương xứng vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong làm bất cùng sở Tơ linh còn có Firmino đều ngồi ở trên ghế dự bị thủ phát chính là hai cánh ngả smart cùng một sở trung phong do bốn bóng đánh vào bốn bóng sở Djiz ra trận lấy lá nã cũng ngồi ở trên ghế dự bị cuộc tranh tài này Liverpool công kích giữa sân là Henderson đội trưởng gerset cùng tiểu Lucas hợp tác tiền vệ phòng ngự lô Dẻn thủ phát cùng cờ giờ hợp tác trung vệ rõ giờ chiến thuật không chuyện gì ngạc nhiên chính là dựa vào tiền đạo năng lực cá nhân trước mấy vòng nếu không là bọn họ phòng thủ làm tốt lắm sau đó sở Djiz trạng thái người bọn họ rất khó thắng trận. Cuộc tranh tài này chúng ta khống chế giữa sân, để bọn họ biết đỉnh cấp giữa sân lực các bách là cái gì dạng. Jesu ở dẫn đội trước khi lên đường nói. Trên thực tế Liverpool giữa sân cũng không kém. Henderson là một cái rất xuất sắc giữa sân, hắn chạy tích cực, đối kháng cứng hãn, thân thể xuất sắc, dưới chân cũng có không sai kỹ thuật cùng tổ chức năng lực. Tiểu Lucas là một cái khá là khác loại cầu thủ bờ ra diu, chạy cùng phòng thủ đều rất xuất sắc, phạm vi hoạt động đại. Vơ rất không cần phải nói, Liverpool đội trưởng đã dùng hắn quá khứ mười mấy năm biểu hiện xuất sắc chứng minh địa vị của hắn cùng năng lực nhưng mà trên thực tế cái này tổ hợp nhưng là chạy có thừa, kỹ thuật hàm lượng cũng đủ, đặc biệt là gơ rất hiện tại lứa tuổi, năng lực tiến công thoái hóa đến mức rất lợi hại, chỉ có thể dựa vào chạy ở phòng thủ trên làm ra công hiến, toàn bộ giữa sân không có chân chính tấn công, có sức sáng tạo cầu thủ, càng nhiều chỉ là dựa vào tiền đạo đến sáng tạo cơ hội. đương nhiên, bọn họ phòng thủ vẫn là rất xuất sắc, dỗ dỗ tiền nhiệm sau khi đầu tiên là bắt được phòng thủ, phòng ngừa đội ngũ áp lực quá to lớn. Jesu ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái pha trộn đội hình, thủ môn Navas, hậu vệ Celyn, Lukesor, Fonter cùng Bailey. Giữa sân case mijo, sony lorenin cùng zebre junior, tiền đạo đông lạnh jameso của eager, để cutino, vati cùng lukaku xuất hiện ở tiền đạo vị trí. Do giờ vốn là nghĩ tới là vừa bạn dùng phòng thủ phản công tới đối phó Southampton. sao xa tần, dễ không ở, sao muốn ghi bàn kỳ thực vẫn có chút khó, cứ như vậy, trái lại có thể phát huy ra liverpool năng lực phản kích không sai đặc điểm. nhưng mà jesu chiến thuật nhưng là lấy không chế giữa sân làm chủ, sau đó ở đạt được trên hy vọng chính là một số then chốt cầu thủ. cái này then chốt cầu thủ là giờ giờ không nghĩ tới. mặc kệ là đi ở bên trong vùng tấm chạy chỗ vẫn là Lukaku ở đường biên một kích, thậm chí là Luke so đường biên trước cắm bảo, Rebuffi nữa giữa sân tổ chức cùng chuyển bóng, đều là một cái mục tiêu phục vụ. vậy thì là cho Coutinho liên lụy ra đầy đủ không gian đi ra. sao em tần dùng không chế bóng cùng chạy đã không chế thi đấu, mà đem ghi bản giao cho nguyên bản là thay thế bổ sung Coutinho. đây là một cái rất lớn mật hành vi, nhưng tràn ngập Jesu là điểm. vậy thì là để đối thủ thật sự không nghĩ tới. hai bên ở đây trên rơi vào răng co, chiến đấu rất nhiều, sai lầm cũng rất nhiều, có điều đều không có cái gì tốt cơ hội xuất hiện. thấy cảnh này. Dù giờ yên tâm, như vậy rằng có nữa đối với Liverpool kỳ thực là có chỗ tốt. Dù sao Liverpool toàn thể phải kém một ít, đồng thời bọn họ toàn thể phối hợp cũng kém một điểm. Váy giày chiến lời nói, đương nhiên có thể để cho bọn họ càng tốt hơn phát huy ra trước sân cầu thủ năng lực cá nhân. Chính là phòng thủ thời điểm phải cẩn thận Lukaku phản kích. Lukaku ở phản kích trên sát thực không thể sáng tạo ra cơ hội gì. Liverpool hàng phòng thủ kéo đến mức rất ở phía sau, không có cho hắn bọn lên đến không gian. Nhưng là hàng phòng thủ bị ép tới ở phía sau, vậy thì mang ý nghĩa giữa sân gặp có không nhỏ không gian. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 63 thời điểm. Sao em tận phát động một lần tấn công? Lukaku ở đường biên cầm bóng, hắn chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Thấy không cái gì chống đỡ, liền đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng cờ lìn. Tiếp theo chính mình hướng về đường biên ngang phụ cấm chạy, chuẩn bị tiếp ứng. Cờ lìn nhưng không có đem bóng chuyển cho hắn, mà là giao cho trung lộ Reberziner. Reberziner cầm bóng, vắt đi hướng về bên trong vùng cấm chạy, liền mang theo hàng phòng thủ cũng tha sau. Reberziner nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trái đỉnh vòng cùng bên cạnh Kutino. cầm bóng xoay người, ở hắn lúc xoay người, Lucau so dọc theo cánh trái hướng về bên trong vùng cấm chạy tới tựa hồi chuẩn bị tiếp ứng, Coutinho chuyển bóng, Liverpool phòng thủ sự chú ý lại lần nữa bị hấp dẫn tới một chút, Coutinho nhưng không có chuyển bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, hắn thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó đột nhiên lên chân phải sút bóng, cánh trái khu vực, điều chỉnh một chút, lên chân phải sút bóng, chơi bóng môn góc trên bên phải, Chối này động tác làm được làm liền một mạch, quả bóng cấp tốc bay về phía vùng cấm, dường như một nhánh xuyên bất tiễn, trực tiếp bay vào không thành góc trên bên phải góc chết, đặc sát tuyệt luân sút xa, đi bản sau khi Coutinho mở hai tay ra chạy xuống tràng, sau đó cùng Jesu ôm nhau. Hắn muốn cảm tạ hắn huấn luyện viên, nếu không là chuyên môn cho hắn Doni đóng giày như vậy tấn công chiến thuật, hắn ở suốt bóng thời điểm làm sao sẽ không người vái dậy. Hắn chỉ là người dự quyết, thậm chí là giữa sân cùng tiền đạo vị trí thứ ba thay thế bổ sung, giữa sân có sờn tiền đạo cánh trái có Nolito, vị trí của hắn kỳ thực cũng không vững chắc, nói là cái vị cuối cùng thay thế bổ sung đều không ngạc nhiên, nhưng mà Jesu bởi vì hắn cái này vị cuối cùng thay thế bổ sung còn giả thiết chiến thuật, đó là người am hiểu a, đương nhiên đến khỏe mạnh dùng đến mới được. Jesu cười ha ha, vô phía sau lưng hắn trường 291 mà là càng mạnh hơn chương 291 mà là càng mạnh hơn dựa vào Coutinho cái này tuyệt đối siêu phẩm sao em tần sân khách 1 không bắt lee và nay lại là một hồi sau em tần không điển hình thắng lợi cái này mùa giải sang tần thắng lợi ngoại trừ đối với ngựa thi đấu trận đó ở ngoài thì thực đều là không điển hình vòng thứ nhất thắng được west mở dò một đạn bị ẩn là làm người ta giật mình phòng thủ phản công trên một vòng đánh bại west ham bù là dựa vào dêm rộ ội gỡ xa ghi bản sau kéo dài chống dỗng mới không ngừng đạt được đi bàn mà cuộc tranh tài này nhưng là dùng không chế bóng cùng chạy không chế lại đối phương tấn công sau đó dựa vào một cái siêu phẩm giải quyết vấn đề sao em tần cái này mùa giải đánh cho rất giống đội bóng của CGA? Khe A thể dục bản như thế đánh giá rằng những người khác rất có một loại bừng tỉnh đại rõ ràng cảm giác không sai đội bóng của CGA liền quen thuộc như vậy hoặc là là phản kích thủ thắng hoặc là là làm được chính mình không mất bóng sau đó tấn công nắm lấy một cơ hội nghĩ rõ ràng đạo lý này sau khi rất nhiều người đều là vô cùng đau đớn sao em ngươi xa đoạn ngươi không xong rồi ngươi lại chơi đội bóng của C cái kia một bộ muốn mà sao? đối với này Jesu cũng không để ý ta trùng phong không ở, không nhiều thí nghiệm một hồi những cái khác chiến thuật vẫn được à? đợi được xạ dẻ sau khi trở về, ta sẽ để các ngươi biết trước đây saem tần trở nên càng mạnh hơn trở về sau khi, là cái gì dạng hoảng sợ. bây giờ đối với các ngươi tôi nói là còn suất lại ngày tốt. dù sao xạ dẻ ngừng thi đấu cũng là còn lại một hồi, hắn bị phạt ngừng thi đấu 10 trận, có điều mùa giải trước đã chấp hành 4 trận, cái này mùa giải chỉ còn 6 chẳng. tuần này saem tần nên đón giải hạng ba anh vợ gì sợ tổn city? đây là một hồi lit cuộc vòng thứ 3 thi đấu. Jes đương nhiên sẽ không để cho chủ lực ra trận, thay thế bổ sung toàn bộ đều thu được ra trận cơ hội. Thủ môn cú lợp kỳ, hậu vệ rèn tinh sẩn, Alonso, Zver, Bailey, giữa sân Matip, Zángter, Soreludin, Coutinho nhậm chức công kích giữa sân. Nỗlli nhưng là đổi vị đến bên phải đi đánh, chúng phong vắt đi. Tuy rằng bộ này đội hình vận chuyển lên còn chưa là quá hài lòng, chủ yếu là Nỗlli tổ là cái cánh trái cầu thủ, hắn không quá thích đứng ở cánh phải đá, mà ở sác em toàn bộ này đội hình dự bị bên trong, Nỗlli tổ tác dụng rất trọng yếu, hắn thuộc về tổ chức đội mườn. Dưới tình huống như vậy, bộc lộ tài năng nhưng thành Alonso, tên này tốc độ cũng không phải rất nhanh, phòng thủ cũng khá là hố Tây Ban Nha hậu vệ cánh ở bên mình tấn công có chút không mở ra cục diện tình huống, bắt đầu không ngừng trước cắm vào công, sau đó dùng kỹ thuật của hắn cùng đột phá còn có chuyển bóng, từ từ tiếp quản thi đấu. Này cũng không phải GESU yêu cầu, mà là ở tấn công có chút không mở ra cục diện tình huống, trên sân một khi xuất hiện một cái có thể tiếp quản tấn công cầu thủ, là có thể cấp tốc tiếp nhận tấn công quyền không chế. Alonso tốc độ không tính nhanh, thân thể cũng không tính tráng. Phòng thủ cũng không tính xuất sắc, vì lẽ đó chẳng trách trước hắn ở bốn tầng như vậy trung hạ du đội ngũ đều đánh không lên chủ lực. Mùa giải trước ở trang thần ship mới từng bước trở thành chủ lực, song khi hắn bắt đầu tiếp quản thời điểm tiến công, nhưng cấp tốc thể hiện ra giá trị của hắn, trước cắm vào thời cơ chuẩn xác, có thể đột phá, có thể chuyển bóng, có thể điều động toàn đội tấn công, này là một cái hậu vệ cánh tới nói, là một cái rất hiếm có sự tỉnh. giúp hắn một lót. Zs kêu lên Sordellin, nói với hắn. nếu Alonso tốc độ không nhanh như vậy về phòng thủ chậm trễ vì lẽ đó giúp hắn bọc lót là rất tất yếu, không có nỗi lo về sau. Alonso biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, hắn ở trên hiệp hai từng người đưa ra một cái đẹp đẽ truyền vào trong. Trước sau kiến tạo bắt đi cùng giờ, tờ đạt được đi bàn. Sao em tần ung dung đánh bại đối thủ, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Chúng ta trong đội làm sao tất cả đều là loại này có thiếu hụt nhưng có đặc sắc cầu thủ. Bơm béo thì cũng không nhịn được cười khổ mà nói một câu. Nào có hoàn mỹ cầu thủ, liền ngay cả Messi cũng đối kháng không quá xuất sắc. Cờ Zințer đâu cũng thiếu một đột phá năng lực, muốn chọn tất xấu đều là có thể lấy ra đến. Ta muốn làm chính là để ta cầu thủ có thể làm được ở đây trên càng tốt hơn phát huy ra chính mình năng lực. Jesu trả lời nói, có điều Alonso biểu hiện vẫn là mang cho hắn kinh hỉ. Trước miệng kia Alonso, Jesu chỉ có điều là muốn người dự quyết mà thôi. Alonso tốc độ kia không vui phòng thủ không được thân thể bình thường đặc điểm, hắn cũng không quá cảm mạo, nhưng là bây giờ nhìn lại, như vậy cầu thủ dùng đến được rồi, như thế rất hữu dụng. ai chỉ ít Luke so hiện tại còn trẻ, tùy tiện để hắn đánh mãn sở hữu thi đấu, không tốt lắm. Chúng ta muốn nhiều huấn luyện cho đường biên bọc lót chiến thuật, làm một bên trọng điểm thời điểm tiến công. Giữa sân phải cho bọn họ bọc lót như vậy có thể để cho bọn họ càng tốt hơn phát huy chính mình trước cắm vào tác dụng. Luke so tốc độ nhanh về phòng thủ dễ dàng nhưng là cũng không phải mỗi lần đều có thể đúng lúc đúng chỗ vì lẽ đó nhất định phải có bọc lót cơ chế mới được. Jesu nói với Mornelli. Ta vậy thì đi sắp xếp toàn thể và luyện. Mornelli gật gật đầu. Trở lại giải đấu sau khi. Sau thêm tần đối đầu. Cờ jito bé đội ngũ này hiện tại xếp hạng thứ 19, đương nhiên tờ giờ mi ở list trung hạ du đội bóng cũng không dễ đánh. Bọn họ chạy cùng đối kháng vẫn là rất tích cực. JESU trong trận đấu phái ra một phần chủ lực. Tuần này chính là đối với Napoli thi đấu, đến bảo lưu chủ lực thể năng mới được. Cuộc tranh tài này JESU vẫn như cũ chọn dùng khống chế giữa sân chiến thuật, giảm thiểu đối phương tấn công, tăng cường chính mình tấn công. Reber không ngừng cầm bóng tổ chức cùng lan truyền. ở hắn sắp xếp bên dưới, Saheem tần giữa sân chuyển ra bắt đầu trở nên càng thêm xuất sắc. Trước đây Saheem tần giữa sân kỳ thực vẫn không có như vậy hạt nhân, bọn họ đều dựa vào toàn thể nhanh chóng lan truyền cùng chạy tiếp ứng đến duy trì tỷ lệ khống chế bóng hiện tại có thêm rê bờ như vậy một cái đỉnh cấp giữa sân như vậy đá lên khống chế bóng chiến thuật đến thì càng dễ dàng. Mở khi tajian ở hiệp một kết thúc trước vì là Southampton mở tỷ số. hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 2 phút. Lukaku ngay ở phía sau nhận được jameso vừa y vừa chuyển bóng sau khi bắn phá dứt điểm. hai bóng dẫn trước Southampton bắt đầu ổn định giữa sân. Jesú trước sau thay đổi rê bờ zinor cùng James vừa y vừa để bọn họ bảo tồn thể năng. ít đi hai tên chủ lực Southampton vẫn như cũ tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến kết thúc. 20 Southampton đạt được 3 tháng liên tiếp em tần cái này mùa giải năng lực tiến công tựa hồ có giảm xuống 3 vòng giải đấu tiến vào 11 cái con số này không tính thấp nhưng là cùng sao em tần trước mỗi cuộc tranh tài bình quân ghi bàn tiếp cận ba cái so ra ít đi đầy đủ một cái nhưng là bọn họ phòng thủ nhưng tiến bộ đến tương đương nhanh sau cuộc tranh tài chỉ làm mất đi hai cái bóng vì lẽ đó Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ chỉ là đặt ngang hàng thứ hai lạc hậu bắt được 15 điểm Arsenal nhưng là bọn họ nhưng là mất bóng ít nhất cùng hiệu số bàn thắng thua nhiều nhất đội ngũ hiện tại mất bóng ít nhất một cũng là mất đi hai cái bóng Bọn họ nhưng chỉ có tiến 6 cái bóng, Chelsea nhưng là làm mất đi 3 cái, hiệu số bàn thắng thua nhiều nhất chính là Man City, nhưng là bọn họ cũng chỉ có 7 cái hiệu số bản thắng thua, Southampton nhưng là lên đến 9 cái. Từ bây giờ nhìn lại, Southampton không phải yếu đi, mà là xác thực càng mạnh hơn, đừng quên, Sa dệ liền muốn trở về. Có truyền thông dùng thận trọng ngữ khí nói, chương 292, chính là muốn bọn họ thả lòng chương 292, chính là muốn bọn họ thả lòng đối với M.T.G.M.E ở lít tới nói, Sa dệ là liền muốn trở về, bất quá đối với Trang Dion lít tới nói, Sa dệ đã lộ quá mặt đối với nửa thi đấu thi đấu chính là xạ dễ mở tỷ số, hắn nhạy bén để mắt xe hàng phòng thủ khổ không thể tả. Cứ việc hắn chỉ có tiến một cái bóng, nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng. Nếu như không phải hắn cái kia ghi bàn, sao em tần không hẳn có thể thuận lợi như vậy đạt được trận đấu kia thắng lợi? Rất hiển nhiên chính là Napoli nhất định phải so với sao em tần khó đối phó hơn. Cái này mùa hè bọn họ mất đi Cavani, nhưng tiến cử Hirain từ về mặt chiến lược tới nói cũng không có giảm xuống. Cavani cùng Hirain đều là sát thủ, trên chiến thuật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Insin. Cạn giòn cùng Higuain tam xoa kích tổ hợp cấp tốc thành hình, thêm vào giữa sân hẹ mị tổ chức, ái lỡ cùng bẹt dẹ mị thực lực như vậy phái trợ rút, Napoli thực lực sát thực không tầm thường. Cùng sang em tần so ra, bọn họ khiếm khuyết địa phương kỳ thực không nhiều, trái lại ở linh hoạt trên, tựa hồ cao hơn nữa một bậc. Có điều đang chạy cùng đối kháng trên, bọn họ liền muốn kém một chút. Không riêng là bởi vì bọn họ trước sân đều là vóc dáng nhỏ cầu thủ. Giữa sân phương diện. Napoli giữa sân cùng sang hêm tần so ra bản chất kỳ thực rất tương tự, có điều sang hêm tần giữa sân toàn thể trình độ muốn cao một chút, trên hàng hậu vệ Napoli liền khá là chịu thiệt, bọn họ xuất sắc nhất chung vệ là từ rêu tìm tòi đến nạn bị ổn, phòng tuyến của bọn họ đặt ở CJA cũng không tính là là xuất sắc nhất, đặt ở Trang Tioli, liền có vẻ rất chịu thiệt. Vì lẽ đó GESU muốn lợi dụng, chính là điểm này. Ở giữa sân đứng phó, không cho bọn họ không gian, sau đó tùy thời phản kích. Nếu như Napoli thu về phòng thủ, như vậy liền nhiều ở giữa sân khống chế bóng giảm thiểu bọn họ cơ hội phản kích, thông qua trước sân các tiền đạo năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội. Nghiêm chỉnh mà nói, chiến thuật như vậy, Xác thực rất Ceyza, người khác nói Sangheamton hiện tại càng ngày càng Ceyza, cũng không phải là không có đạo lý. Đối với này GSU đánh giá là, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là mèo tốt. Chỉ cần chiến thuật hữu dụng, mặc kệ là tờ giờ Mi ở Leeds vẫn là Ceyza, hắn đều dùng. Sao Sangheamton các cổ động viên dùng tiếng hoan hông nên tiếp trận thứ 2 thi đấu, trận đấu đánh bại Marseille, cho bọn hắn càng nhiều nhiệt tình, mùa giải trước tới liền bại bởi Brazil, để bọn họ rất là phiền muộn cái này mùa giải nên liền hoàn toàn khác nhau, không thể không nói lòng tin như vậy cũng có thể để cho sang em tận cắt cầu thủ được càng nhiều khích lệ. cùng sạ gì ị nắm tay thời điểm Jesu cũng không nói thêm gì, cùng cái này huấn luyện viên trưởng Jesu không từng qua lại, hơn nữa đối phương cũng có vẻ rất là trầm mặc dáng vẻ, để Jesu chẳng muốn cùng đối phương nói thêm cái gì. có điều sạ gì ị trên phương diện chiến thuật quả thật không tệ, nay thể hiện ở đây trên Napoli biểu hiện cũng là tương đương không sai, bọn họ chạy tích cực lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng rất mật, trước sân hầu như mỗi người đều có thể cầm bóng. Sau đó thông qua chính mình đột phá cùng chuyển bóng đến sáng tạo cơ hội, mặc kệ là in sinh hay là cả ở dọn, đều có không sai kỹ thuật cùng đột phá năng lực, hệ mịp nhưng là một cái khá là toàn năng giữa sân, hắn ở giữa sân cũng có thể rất tốt tổ chức. Sau đó bọn họ liền gặp phải sang em tần lượng lớn chạy quay giày cùng chặn lại. Một cái nhìn chăm chú một cái, theo sát ở đối phương bên người, quay giày đối phương tấn công tiếp tấu. Trình độ như thế này trước sân ép sát, Napoli hơi hơi không thích hứng. Trên một hồi thi đấu bên trong, Napoli chính là ở Dortmund ép sắt bên trong vẫn như cũ sáng tạo ra không ít cơ hội tốt, thậm chí còn khiến cho đối phương thủ môn đều thẻ đỏ ra sân. Nhanh chóng tấn công đánh phía sau, để Dortmund cái kia hàng phòng thủ có chút khổ không thể tả. Nhưng mà Napoli trên giới không nghĩ đến chính là, sao thêm tần đối với hàng phòng thủ bảo vệ nhưng tương đương xuất sắc, giữa sân chạy chặt lại, hậu trường cũng tuyệt không lộ ra bao nhiêu chống rông đi ra, để Napoli muốn đánh tấn công nhanh ý nghĩ rơi vào khoảng không. Tấn công thất bại sau khi Napoli cũng bắt đầu thu về, chuẩn bị dùng phản kích tới đối phó Southampton, dù sao không thể để cho Southampton thư thư phục phục đánh phản kích không phải. Kết quả Southampton rất nhanh sẽ thể hiện ra cái gì là khống chế bóng chiến thuật. mở khi cùng gì Zian đều là dưới chân kỹ thuật cùng cầm bóng rất xuất sắc cầu thủ, có hai người này chung chuyện chạm sau khi, bọn họ khống chế bóng tấn công liền rất ổn, dù sao ở đối phương bức cấp hung ác thời điểm, luôn có người gặp đứng ra, thông qua chính mình cầm bóng thoát khỏi đến tách ra đối phương chặt lại, ổn định bên mình là chuyện. Nhìn thấy bên mình bức cấp không có hiệu quả gì, Napoli trên giới bắt đầu thu về phòng thủ, chờ tần dễ kích động. Dù sao vòng thứ nhất bọn họ thắng, vòng thứ hai ở sân khách, coi như là một hồi thế hòa, cũng không phải là không thể tiếp thu. Mà tần thì lại không hẳn có thể tiếp thu sân nhà thế hòa, đến thời điểm một suốt ruột, không phải là Napoli cơ hội tốt sao. Nhưng mà tần cũng đồng dạng có vẻ rất kiên trì. Bọn họ không ngừng ở giữa sân không chế bóng, lan chuyển, rời đi. Tuy rằng ái lở cùng bẹt dẹ mỹ đều là tương đối khá tiền vệ phòng ngự Bọn họ chạy cùng chặn lại năng lực cũng đều rất tốt, nhưng là vậy cũng đến xem đối mặt ai, ở CGA thời điểm bọn họ đối mặt phần lớn giữa sân cũng có thể rất tốt với giày đối thủ, thậm chí ở trên một vòng đối mặt Dortmund thời điểm, bọn họ cũng có thể dựa vào chính mình chạy cùng chặn lại Defender, gần đầu gẳng như vậy giữa sân có chút bó tay toàn tập nhưng là đang đối mặt mở khi Tazian cùng Zebraziner thời điểm, bọn họ phòng thủ, cùng chạy, thì có chút không đáng chú ý đặc biệt là Zebraziner. Kỹ thuật của hắn xem ra cũng không phải đặc biệt hoa lệ, nhưng tương đương đơn giản sử dụng, cầm bóng thoát khỏi năng lực rất xuất sắc. Điều này làm cho Southampton Em Tần ở không chế bóng lan truyền thời điểm, hầu như không có cái gì nỗi lo về sau. Sa Dị cao mày nhìn trên sân tình huống, Southampton Tần kỹ thuật điều khiển bóng như thế xuất sắc là hắn có chút không nghĩ đến. Chỗ chết người nhất chính là kỹ thuật so với đối thủ thiếu một chút cũng coi như đang chạy trên cũng bị đối thủ cho áp chế, lời nói như vậy phiến phức nhưng là quá to lớn. Napoli có thể dựa dẫm là hàng tiền đạo rất xuất sắc, sẽ không so với Sang Em Tần kém bao nhiêu, nhưng là giữa sân bị áp chế lời nói. Tiền đạo có thể có bao nhiêu cơ hội đây? Tại đây dạng lan truyền tấn công bên trong, Napoli phòng thủ rất nhanh sẽ bắt đầu cảm thấy đến có chút vô vị. Sắp thực rất vô vị, dù sao đang đối mặt sang em tấn áp bức cùng thời điểm tiến công, bọn họ phòng thủ ở phần lớn thời điểm chỉ có thể chờ đợi đối phương đến tấn công, còn muốn tập trung sự chú ý ở dài lâu thi đấu bên trong, điều này cần người tương đương tập trung sự chú ý ở tinh lực trên tiêu hao, phi thường kinh người. Phải biết nếu như đối phương khởi sướng mãnh liệt thế tiến công lời nói, nói không chắc đều còn muốn thoải mái một ít, bởi vì người đang suốt sáng phòng thủ cùng lúc đang chạy, là không có cái gì lúc rồi dãi đi suy nghĩ cố nhiên thể năng tiêu hao lớn, nhưng là tinh thần nhưng sẽ không quá tiêu hao, thậm chí trái lại có chút phấn khởi, trong trạng thái này, phát huy thường thường gặp càng thêm xuất sắc. Nhưng lại như bây giờ tình huống, thể năng là không làm sao tiêu hao, nhưng mà đúng là mệt thật. Seji tiết tấu vốn là đối lập cũng chậm một ít, bọn họ dưới tình huống như vậy, tuy rằng chống đỡ một quãng thời gian, nhưng là cũng khó tránh khỏi theo thói quen buông lỏng một chút, tiết kiệm một hồi tinh lực. Sao tần muốn chính là bọn họ thả lỏng. Chương 293, không có nước ngư chương 293, không có nước ngư thi đấu tiến hành đến phút thứ 22 thời điểm sao em tận khởi xướng một lần tấn công trước cắm vào kiến tạo cờ lìn cầm bóng sau khi đột nhiên chuyển thẳng vòng ngoài cấm địa lùi lại xạ rệ cầm bóng ngay ở Napoli hàng phòng thủ bắt đầu sốt sắng lên đến thời điểm hắn nhưng trực tiếp đem bóng chuyển cho chạy trôi đến phía bên phải rẽ dưới chân này xem ra là một cái chuyển về nhưng mà rẽ bờ cũng không có dừng bóng mà là ở tiếp bóng đồng thời trực tiếp chân phải má ngoài đem bóng ép sát mặt đất chuyển vào vùng cấm này chân chuyển bóng tương đối lớn mật quả bóng hầu như là dán vào hai cái trung vệ trung gian bay đến phía sau ở nơi đó. Mới vừa thông qua chạy chỗ bỏ qua rồi đối phương hậu vệ cánh phải Jemzo gợi gợi xuất hiện ở vị trí kia, đón lăn tới được quả bóng, hắn muốn làm chỉ là ngay lập tức lên chân trái để bóng. Khoảng cách gần để bóng, hầu như là hơn một nửa cái khung thành trống, Dĩ Na mới vừa xoay người lại, quả bóng cũng đã bay vào khung thành. Tinh chuẩn đến dường như dao giải phẫu bình thường chuyền bóng. Sắc bén, thực sự là quá sắc bén. Jemzo là làm sao đưa ra như thế đặc sắc đi bán. Các bị ổn cùng bờ gì tốt đều phản ứng lại, cũng đều đưa chân đi ngăn cản, nhưng là đều chênh lệch như vậy một điểm mới có thể đụng tới quả bóng mà Zem vừa vặn bỏ qua rồi mẹ tổ phòng thủ xuất hiện ở phía sau, đón lấy suốt bóng quả thực chính là quả ung dung. Ừ, Napoli các cầu thủ ở khiếu lại, bọn họ cho rằng Zem bị bị, có điều trọng tài biên cũng không có nâng lá cờ. Để chúng ta đến nhìn một chút chiếu lại. Không có bị bị, không có bị bị. Zember Junior chuyển bóng trong ngay mắt, Zem mới vừa thoát khỏi mẹ tổ phòng thủ, hơn nữa hắn lúc này còn ở án bị ổn trước người đây. Đây là một cái bất kỳ góc độ đều chọn không ra tật xấu phàn bị bị. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Zem vui vẻ ra mặt chạy hướng về phía Zember Junior, sau đó cùng hắn ôm nhau là một cái tiền đạo, phía sau có một cái có thể chuyển bóng, cầu thủ thực sự là quá hạnh phúc. Tuy rằng Reberjiner sau khi đến, hắn cầm bóng đột phá số lần có giảm thiểu, nhưng là ở trước sân áp lực sát thực giảm bất rất nhiều. Ai cũng hy vọng có thể có cường tráng mạnh mẽ đồng đội. Đạt được dẫn trước sau khi, sao Hemtần tiếp tục ở giữa sân chiếm ưu thế? Sajì chỉ huy đội ngũ muốn khởi xướng tấn công, nhưng mà ở giữa sân bọn họ không ngừng bị chặn lại, muốn tấn công cũng rất khó đánh ra đến. Trước sân tử vong tam tiểu tổ hợp, cần không phải trực tiếp đánh phía sau, ít nhất không thể không hề kỹ thuật hàm lượng đánh phía sau không phải vậy bóng đá cũng là quá đơn giản bọn họ cần chính là ở giữa sân cầm bóng tổ chức sau đó thông qua chạy liên lụy ra chống dông đến sau đó sẽ đạt được đi bản hitoin mặc dù là cái thuần sát thủ nhưng là hắn chạy cùng tiếp ứng năng lực cũng không kém vì lẽ đó tại đây dạng hệ thống bên trong hắn xem như là như cá gặp nước nhưng là hiện tại nước không có con cá đương nhiên cũng chỉ có thể chết há giữa sân bị sang em tần không chế bóng đưa không tới trước sân không lấy được bóng cắt tiền đạo đương nhiên liền sẽ xem rời đi nước ngư như thế như thế nào đi nữa gian bạn cũng chính là bay mấy lần không nổi lên được cái gì bọn nước đến Mà Southampton tấn công thì lại đang tiếp tục không ngừng chế tạo uy hiếp. Ghi bản sau vẹn vẹn 2 phút, Southampton liền lại lần nữa sáng tạo một lần uy hiếp, Lukaku đường biên sau khi đột phá chuyển cho Zhe Bober đúng lúc phân bóng, theo vào mở khi Tazi an tới chính là một cú xuất xa, Djenna bay người cứu thua, lúc này mới hiểm hiểm đem bóng nào đi ra ngoài. Nhưng mà nạ lần này cứu thua cũng có điều chính là Napoli tục một làn sóng bệnh, mấy phút sau khi ở Napoli cầm bóng chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công, trước đều không có trước sân mức cấp Hampton, đột nhiên liền đến một làn sóng trước sân cấp Bao Casemiro ở bên trong giữa sân toàn bộ đều vọt tới trước sân tham dự bước cướp. Lần này đột nhiên cứng rắn lên mức cướp độ chấn động, để Napoli trên dưới có chút tay chân lùi búng. Ái l mới vừa nhận được hệ miệng chuyển bóng, Casemiro cũng đã hung mãnh bước đến trước mặt mình. Ở hắn lùi búng tay chân chuẩn bị hộ bóng thời điểm, Casemiro ra chân cực nhanh, một cái đưa chân, sau đó một cái sải lớn, liền đem Ái l cùng quả bóng cho từ bên trong phân cách mở ra. Ái lở vội vàng phản cướp, Casemiro nhưng nhẹ nhàng đem bóng hướng ngang đẩy một cái, liền tránh ra hắn chặn lại, sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng Rebiña. Rebiña đưa ra một cái chuyển thẳng quả bóng lại lần nữa sắc bén xuyên qua đối phương hàng phòng thủ, chuẩn xác rơi xuống trước cắm vào Lukaku dưới chân. Có điều Lukaku cầm bóng địa phương là ở vùng cấm biên dưới, tạm thời không có cách nào trực tiếp đối mặt không thành, vì lẽ đó hắn cũng không có dính bóng, mà là trực tiếp lên chân, đem bóng chuyển đến trung lộ. Theo vào Sae đang chạy bên trong bỏ qua rồi ẩn bi ổn phòng thủ, lăng không dùng má trong lấp bán. Quả bóng cấp tốc biến hướng, lại lần nữa bay vào Napoli không thành. Hai không. Sae, hắn liên tục 2 trận trong thi đấu đều đạt được ghi bàn. Đó lấy hắn cũng có thể tại bên trong giải đấu ra trận. Hắn gặp có ra sao biểu hiện đây, thật là khiến người ta chờ mong a. Hiện một chỉ quá 30 phút, sau thêm tần cũng đã hai bóng dẫn trước, Napoli bị bọn họ đánh cho một điểm tính khí đều không có. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, xa dije cười to chạy hướng về Lukaku, sau đó cùng Lukaku ôm nhau, hắn cùng Lukaku trong lúc đó phối hợp cũng vẫn là rất xuất sắc, Lukaku ở đường biên lên lên lên, hắn là có thể ở trung lộ không ngừng tiếp ứng, sau đó đem bóng ghi bàn đi. Tuy rằng Lukaku cũng là cái sa thủ, gặp chia sẻ hắn sút bóng số lần, nhưng mà cùng hắn sáng tạo ra đến cơ hội so ra, cũng sẽ không tính là gì. Thủ lĩnh ta thực sự là phục rồi ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đến để Lukaku đánh tiền đạo cánh? Ta vốn đang cho rằng ngươi sẽ làm hai người bọn họ liên thủ đánh cặp tiền đạo đây. Ngõn nẻo lui một bên vô tay, một bên cảm thán nói một câu. Khi thực hiện tại cũng coi như là cặp tiền đạo, chờ quen thuộc hai người bọn họ có thể thay phiên đổi vị, có điều Lukaku ở đường biên uy hiếp càng to lớn hơn một điểm, tuy rằng chủ yếu là ở phản kích bên trong. Trận địa chiến tấn công bên trong đường biên tấn công chủ yếu dựa trước cắm vào hậu vệ cánh cùng bộ một bên hai cái công kích giữa sân để hoàn thành, hắn là có thể ở bên trong vùng cấm tìm cơ hội, giúp xạ dễ chia sẻ một ít áp lực. Những này đều phải từ từ đến. Bọn họ hiện tại muốn tăng cường hiệu ngầm. Jesu trả lời nói. Vớ vẹo đi năm chiêu gật gần đầu. xác thực, nói Lukaku là tiền đạo cánh, nhưng là hắn cũng không phải một cái chân chính tiền đạo cánh. Hắn ở phản kích thời điểm có thể đưa đến tiền đạo cánh tác dụng. Trận địa chiến bên trong liền không có. Dưới tình huống như vậy, sao em tân áp lực gặp giảm mất rất nhiều. Bên trong vùng cấm tiền đạo tăng cường một cái, trận địa chiến tự nhiên càng có uy hiếp, Tuy rằng ở trận địa chiến bên trong, Lukaku phát huy xưa nay cũng không tốt lắm, nhưng là như vậy một cái hất đại cái xử ở vùng cấm bên trong, ai cũng phải cố gắng cân nhắc một chút. Được rồi, cuộc tranh tài này chúng ta xem như là bắt. Napoli kỳ thực vẫn là rất xuất sắc, nhưng là đặc điểm của bọn họ vừa lúc bị chúng ta khắc chế, liền xem hiệp 2 chúng ta có thể hay không lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. GESU cười nói, chương 294, trước đây bọn họ không như vậy chương 294, trước đây bọn họ không như vậy lần này GESU dự đoán không có sai. Tuy rằng hắn rất nhiều lần dự đoán sau đó đều bị làm mất mặt, nhưng là lần này đúng là không có. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Napoli tấn công mãnh liệt một chút, nhưng là Southampton tận thuận Lý thành Trương bắt đầu đánh tới phản kích, Rổ vừa ý Gou bị hắn dùng nối lỉ tổ thay đổi, có điều xạ Djemba cùng Lukaku vẫn là ở lại trước sân, đồng thời Ma Tiếp cùng Sander Lind cũng trước sau bị phái lên sân, Southampton phản kích đánh cho sinh động. Chính là hiệp 2 thông qua một lần phản kích, Lukaku mạnh mẽ đột phá sau khi độc thân lao thẳng vào, đánh vào toàn trường thi đấu cái thứ ba bóng, Southampton sân nhà 3 không toàn thắng Napoli, đạt được một hồi thắng lợi huy hoàng. Bắt đầu hai thắng liên tiếp Southampton, tuy rằng không thể nói đã ổn ra biên, nhưng là chỉ Bọn họ cũng sẽ trong trận đấu có vẻ càng thêm thành thạo điều luyện. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, thiếu một thủ môn chính cùng huấn luyện viên trưởng Dottmann nhưng không có tụt dây xích, bọn họ ở sân nhà 3 không toàn thắng Marseille, đạt được 3 điểm, hai vòng hạ xuống, Southampton 6 phần, Dottmann cùng Napoli đều là 3 điểm, Marseille không điểm lúc đấy, bây giờ nhìn lại Marseille tại đây vòng bảng là cái thứ nhất bị quan cách. Sau đó hai vòng, Napoli muốn đá với Marseille 2 trận, mà Dottmann cùng Southampton thì lại muốn liền chiến 2 trận, dưới tình huống như vậy, đối với hai bên tới nói, đón lấy hai trận thi đấu sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Trở lại giải đấu Southampton nên đón Sir Hansi, cuộc tranh tài này cũng không phải cái gì trọng yếu thi đấu, nhưng mà được tương đối lớn quan tâm, bởi vì chuyện này sẽ là xạ dệ ngừng thi đấu kết thúc một hồi. Southampton cổ động viên cũng rất tập hợp hứng thú, bọn họ biết đối với Southampton các cầu thủ tới nói, muốn lưu lại bọn họ, câu lạc bộ ở tiền lương các phương diện là rất khó có đặc biệt lớn sức hấp dẫn, chỉ có đang chăm chú cầu thủ cũng cho bọn họ ấm áp những phương diện này nhiều bỏ công sức. Vì lẽ đó, sang cổ động viên luôn luôn đều rất nhiệt tình, đều sẽ dành cho cầu thủ to lớn nhất nhiệt độ. Lukaku gia nhập liên minh sang Hampton ngày thứ nhất thì có mấy cái tiểu hái tử chạy tới tìm hắn chụp ảnh chung, muốn ký tên, làm cho Lukaku còn có chút thụ sủng nhược kinh giám mẹ. Mà cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ. Làm thi đấu một ngày này đến thời điểm, vô số điều quảng cáo tràn ngập sân bóng FC Mạ gì S Hàn nên trở về, Luis. Quên những người không vui đi qua đi, nơi này là Southampton. Southampton, ngươi sẽ là thượng đế con cưng nói tóm lại loại kia người trong nhà mới gặp dành cho vô điều kiện chúng đỡ tràn ngập toàn bộ khán đài. Zs đương nhiên sẽ không vào lúc này muốn nổi bật muốn chơi cái gì các ngươi đều cảm thấy cho ta sẽ phái xạ dễ ra trận, ta liền lệ không phái loại này xáo lộ. Hắn cuộc tranh tài này thay phiên một lạng tên cầu thủ, nhưng là xạ dễ vẫn như cũ thủ phát ra. làm xạ dễ làm nóng người thời điểm nhìn thấy những này quảng cáo thời điểm, hắn cũng đã có chút cảm xúc dâng trào, mà ở hắn ra trận thời điểm trên khán đài bùng nổ ra hoan hô cùng hô lớn, càng làm cho hắn không tự chủ được liên tiếp nhấc tay ra hiệu. Sao Hemton cái này sân bóng bầu không khí thật tốt a, tuy rằng sân bóng không lớn, nhưng là nhưng càng dễ dàng để cầu thủ cảm nhận được trống đỡ." AS bình luận viên cảm thán nói. "Trước đây bọn họ không phải là như vậy, trước đây sang Hemton lấy soi mói nghe tên, cũng không quá như là trợ giờ mi ở list đội ngũ, có điều hiện tại chuyển biến cũng bình thường, câu lạc bộ có thành tích khá như vậy, thay đổi là ta lời nói, cũng sẽ coi bọn họ là thần như thế xú bái." Khách quý cười trả lời. "Bởi vì này vòng sau khi lại là một cái FIFA ngày thi đấu, vì lẽ đó GS cũng không có thay phiên quá nhiều cầu thủ, chỉ là để Alonso thay thế được Lukezo." mà tiếp thay thế được Casemiro, bởi vì Luque so đón lấy là lần thứ nhất trung cử đội tuyển quốc gia, Jesse dự định để hắn khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi, mà Casemiro thì lại muốn bay trở về Nam Mỹ đi tham gia thi đấu, để hắn nghỉ ngơi một hồi cũng không sai. Đối mặt mùa giải trước đã từng cho bọn họ mang đến quá không nhỏ phiền phức sơ Vanzi, Southampton biểu hiện tương đương với vàng. Bọn họ tiếp tục đặt chân giữa sân, tìm kiếm cơ hội, mà sơ nhưng là triển khai từ thủ, muốn ngăn cản được Southampton tấn công. Trước có người nổ nước mặt quá, Southampton hiện tại đã được càng ngày càng giống đội bóng của Sevilla cũng là bởi vì bọn họ đang đối mặt thủng sắt trận thời điểm rất là trầm ổn. Sau đó dựa vào một hai linh quang hiện ra bóng đạt được dẫn trước, khiến cho đối phương ép đi ra tấn công, đón lấy thi đấu, bọn họ liền dễ làm. vì lẽ đó trên thực tế, tự thủ phản kích chiến thuật đối với bọn họ vẫn là phi thường hữu dụng. dưới tình huống như vậy, sờ van không cần phòng thủ phản công, đó mới là cái kẻ ngu si. nhưng mà tình huống bây giờ không giống nhau, bởi vì sác em tần trung phong biến thành xa dễ, hắn có thể cầm bóng đột phá ở cao nhất vị trí chế tạo to lớn nhất sắc cơ tuy rằng ở bình thường thi đấu bên trong hắn như vậy phát huy không hẳn có thể so với Vát đi xuất sắc bao nhiêu dù sao Vát đi là một cái trung phòng, cấp điểm cùng làm bóng năng lực cũng là rất xuất sắc, nhưng là ở hàng phòng ngựa dày đặt bên trong, có thể ở bên trong vùng cấm cầm bóng thậm chí hoàn thành đột phá năng lực, liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Lukaku đường biên cầm bóng, sau đó chuyển cho tiếp ứng zebruiner, zebruiner nhấc chân đem bóng đưa vào vùng cấm, sa dễ đang chạy bên trong dỡ xuống quả bóng, làm ra một bộ muốn trực tiếp sút bóng động tác giả, ở đối phương hậu vệ ra sức xông lại giam giữ thời điểm, sa dễ cổ chân du lên, đem bóng trực tiếp khấu trừ lại. Một lần nữa tránh ra một cái sút bóng trống giống, sau đó bắp chân cấp tốc lay động, phát lực đem bóng bắn ra ngoài. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành dưới góc trái, đối phương thủ môn tuy rằng ra sức làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Trên khán đài bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng hoan hô. Bóng vào. Sa dễ. Trận đấu này lần thứ nhất chạm bóng hắn liền đạt được đi bàn. Hắn thực sự là một cái tốt nhất dụng cụ mở chai. Ở bên trong vùng cấm dậy đặc phòng thủ bên trong, hắn dùng ra sắc kỹ xảo cùng ngay lập tức lên chân sút bóng năng lực, trước tiên vì là Southampton mở ra thắng lợi cánh cổng thật là khiến người ta tán thưởng. Chẳng trách GSU muốn dùng một khoản tiền lớn như vậy đi mua hắn. Ở Liverpool thời điểm, Sa Dệ có lúc muốn làm rất nhiều chuyện, mãi cho đến dưới nửa mùa giải bên người có thêm sở tợjit chúng nữa, hắn phát huy mới càng tốt hơn một chút, nhưng là vẫn như cũ muốn đánh chịu rất nhiều cầm bóng cùng đột phá còn có khởi sướng tấn công trách nhiệm. Ở tần liền không giống nhau, phía sau hắn có thể cho hắn cung cấp có đủ nhiều tài nguyên. Đi bản sau Sa Dệ chạy đến dưới khán đài, sau đó hai tay so với một cái tâm, báo lại cho Sangemton các cổ động viên. Ha, cái tên này, coi chính mình là cái cô gái à? Z.E.S.U. không nhịn được nợ đủ cười. Sạ dệ không dễ nhìn, mặt không sao thế đồng thời, còn có một đôi giang hồ, có điều vào lúc này, hắn nhưng ở xa hem tần fan bóng đá trong lòng có vẻ là như vậy đáng yêu. chương 295, người chỉ có thể dựa vào chính mình. chương 295, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này mùa giải xa hem tần thi đấu một cái chân lý, bọn họ trước tiên đạt được ghi bản sau khi, đón lấy thi đấu liền dễ làm. Cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 19 thời điểm. Sạ dễ ở bên trong vùng cấm chạy chỗ liên lụy đối phương rất nhiều sự chú ý. Mở khi Tajian nhận được Alonso phân bóng sau khi nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình. Quả đoán lên chân xúc bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. 2-0. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Sakaem tần trước sân đánh ra liên tiếp lan chuyển phối hợp. Sạ dễ bên trong vùng cấm nhận được mở khi Tajian chuyển bóng sau khi ngay lập tức lên chân xúc bóng. Quả bóng lại lần nữa gào thét vào lưới. Sakaem tần 3 không dẫn trước. Cái kia sau khi Sạ Sa dễ bị bắt đi thay đổi, nhưng mà ở kết thúc trước vẫn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm ghi bàn Lukaku thông qua một lần phản kích lại tiến vào một bóng, 4-0, tần lại lần nữa ở sân nhà thu được một hồi lại thắng. Ta nghĩ, hiện tại không ai nói chúng ta xem đội bóng của CJAD. GESU ở buổi họp báo tin tức trên nói. Còn đối với sự dễ biểu hiện, hắn nhưng là dành cho cực cao thắng dương, đương nhiên, hắn là chúng ta mùa giải này tiêu tốn nhiều nhất dẫn biên, hắn cũng vật có giá trị. Có người nói hắn là cái rất tốt dụng cụ mở chai, ta cảm thấy đến cái này hình dung rất tốt, hắn là một cái kẻ hủy diệt, một cái bên trong vùng cấm sát thủ. Ta không hoài nghi chút nào hắn có thể ở một cái mùa giải bên trong đánh vào 30 hoặc là 40 ghi bàn, hắn có năng lực này. Nay mấy trận thi đấu đã chứng minh điều này, hai trận trang thi Olympic, một hồi giải đấu, hắn liền đạt được bốn cái ghi bàn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chín rồi, là một cái đỉnh cấp cầu thủ, ta muốn làm chỉ là đem năng lực của bọn họ triệt để phát huy được mà thôi. Tại sao trên đường thay đổi hắn? Đương nhiên là muốn cho hắn không muốn tiêu hao quá nhiều thể năng. Hắn chỉ cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn dùng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp thi đấu. Hắn chỉ cần thể năng hài lòng liền có thể đi bàn, này so với một cái hát chỉ hư danh thực sự tốt hơn nhiều. Sa dệ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nhưng là khiêm tốn nói, toàn đội là một thể thống nhất, chính mình có thể vừa về tới trên sân liền đi bàn, là bởi vì Z.E.S.U giả thiết đối với hắn tối thân thiện chiến thuật. Dưới tình huống như vậy, chính mình đương nhiên muốn nghe từ chỉ huy mới được, dù sao không có tốt chiến thuật, sẽ không có chính mình hài lòng phát huy. Này một vòng theo Arsenal bị vết mở rõ mịt đạn bị ẩn một một bức hòa. Southampton lấy hiệu số bàn thắng thua ưu thế leo lên bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, bọn họ cùng Arsenal còn có Liverpool đều là 16 điểm. Có điều ở hiệu số bàn thắng thua trên, Southampton có đầy đủ 14 cái hiệu số bàn thắng thua, mà Liverpool cùng Arsenal đây, bọn họ hiệu số bàn thắng thua đều chỉ có 6 cái. Đương kim vô địch bắt đầu rất sớm thể hiện ra bọn họ hài lòng trạng thái, có điều hay là muốn nhìn bọn họ đón lấy biểu hiện. Cái này mùa giải bắt đầu thời điểm đội mạnh biểu hiện cũng không tính là đặc biệt tốt, đặc biệt là Manchester Song hùng, Man City bảy cuộc tranh tài liền thua 2 trận, MU có chút càng thái quá. Bảy cuộc tranh tài 3 tháng hòa 1 thua ba 0-1 thua và 1 14 thua Man City, 1 bại bởi MES bở dò mị tạm bị ẩn, xem ra MES mang đội hiệu quả cũng không phải quá tốt. Này một vòng sau khi kết thúc, FIFA ngày thi đầu đến, GESU tạm thời tới nói không chuyện gì có thể làm, ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển hướng những người khác. Lây xét cái này mùa giải biểu hiện thế nào? GESU hỏi bờ Biểu hiện vẫn được, 11 vòng 7 tháng 2 bình 2 phụ cùng mùa giải trước so ra biểu hiện muốn tốt hơn rất nhiều, đỡ lù phát huy rất tốt, hắn toàn năng giữa sân năng lực ở vào tình thế như vậy được rất tốt phát huy, tiến bộ cũng rất nhanh. bernell thì trả lời nói, cái kia rất tốt ta, kết phổ là đây. jesus hỏi đồ đủ. đối với đỡ lù phát huy xuất sắc, jesus là rất tin tưởng, dù sao mùa giải trước hắn chính là leicester city chủ lực, cái này mùa giải chỉ có càng đá càng tốt, đúng là đồ đủ, hắn lại thay đổi vị trí, lại là tân đi một cái tân đội ngũ, biểu hiện của hắn mới là khiến người ta chờ mong. không ra sao? vẫn là như cũ, lãng phí cơ hội rất nhiều, hắn cần tìm về cảm giác, Leicester City phương diện đã có chút bất mãn, có điều bởi vì bọn họ hiện tại cũng không cái gì đáng tin tiền đạo, vẫn là chỉ có thể dùng hắn. Nhưng là nếu như đợi được mùa đông, biểu hiện của hắn không có chuyển biến lời nói, đại khái Leicester City gặp đi mua một cái thật tiền đạo, bởi vì bọn họ hiện tại xung kích giờ mi ở Lisul thế không sai, không thể là giúp chúng ta bồi dưỡng cầu thủ mà bỏ qua cơ hội này. Vẫn lẽo lì nói, GES gật gật đầu, đây là rất tự nhiên sự tình, Championship đội ngũ thu vào không táo lắm. Nếu như không có súng kích giờ Mi Elite Hy vọng, xem ở tiền mức, người ta có thể giúp ngươi rèn luyện cầu thủ, nhưng là hiện tại Leicester City xếp hạng trang tấn ship thứ 3, xung kích giờ Mi Elite Hy vọng chẳng những có, hơn nữa còn rất lớn, làm sao có khả năng sẽ vì chỉ là 4 triệu mua lại tiền mà liều lĩnh mất đi giờ Mi Elite tư cách nguy hiểm đây. Leicester City cũng là lâu năm đội ngũ, bọn họ mấy năm qua là biểu hiện cũng được, nhưng là một khi khôi phục nguyên khí, tiêu ít tiền mua cái ở trang tấn ship có thể đạt được lượng lớn ghi bàn tiền đạo, cũng không tính rất khó. Nói chung chúng ta cho hắn đã chuẩn bị đầy đủ tốt hoàn cảnh, người thế nào cũng phải dựa vào chính mình, chính mình liệu không ra vị trí, cũng là không được người khác. GESU nói, bỡ nẻo lì gật cù, đây là rất tự nhiên ý nghĩ, người quý ở tự cường, đồ đủ nếu như chịu không được, như vậy đón lấy thành tựu cũng có hạng. GESU đối với cái này Hoa Kiều cầu thủ kỳ thực là có chút nhìn với con mắt khác, không riêng là bởi vì hắn là Hoa Kiều, cũng bởi vì cho hắn làm cá nhân kế hoạch huấn luyện lên đến 99 điểm thành tựu, đây chính là trước nay chưa từng có giá cao, Zheber Zhuoner là hắn nhìn thấy mạnh nhất cầu thủ cá nhân kế hoạch huấn luyện cũng có điều bỏ ra hơn 98 cái điểm thành tựu mà thôi. Ta nhiều như vậy điểm thành tựu đều bỏ ra, ngươi không chính mình đánh ra đến, xứng đáng ta sao? đương nhiên, Jesu xác thực cũng sẽ không mặt khác làm cái gì, hắn đã cung cấp đầy đủ tốt hoàn cảnh để hắn trưởng thành đồ đủ nếu như chính mình không hăng hái, vậy ai cũng không có cách nào. Có điều Jesu cũng có chút kỳ quái, theo lý mà nói, coi như đồ đủ là một cái trung vệ tâm thái thâm căn cố đế, nhưng là này cải đánh tiền đạo đều sắp một năm, tâm thái làm sao đều sẽ đảo ngược. Hắn loại này 17 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ vị trí biến động rất bình thường cũng chưa từng thấy ai muốn thích đứng lâu như vậy. Hơn nữa, JESU cho kế hoạch huấn luyện nhất định là phi thường phù hợp hắn đặc điểm, chỉ cần hắn chăm chú huấn luyện, như vậy tiến bộ liền sẽ phi thường rõ ràng. trừ phi là hắn huấn luyện căn bản cũng không có để tâm. nói như vậy cái này cầu thủ liền không có thuốc nào cứu được. câu lạc bộ cho ngươi cung cấp cường hóa tự thân kế hoạch huấn luyện, an bài cho ngươi huấn luyện hoàn cảnh, an bài cho ngươi có thể đánh trên thi đấu đội ngũ. kết quả chính ngươi không chăm chú huấn luyện, vậy ai còn có thể giúp được với ngươi? mặc kệ là tăng lên vẫn là tập, cuối cùng là một cái chỉ dựa vào chuyện của chính mình, người khác quản không được ngươi, chỉ có thể dựa vào tự giác. Có rất nhiều thiên phú rất xuất sắc cầu thủ, cũng là bởi vì tự thân lười nhát, dẫn đến không có có thể đá ra, điều này cũng không phải cái gì ví dụ. bạn nhất chính mình này nửa cái đồng bào cũng là như vậy mặt hàng, vậy cũng hết cách rồi, GESU chỉ có thể đáng tiếc chính mình những người điểm thành tiểu hồn phí. chương 296, đồ đủ cái thứ nhất nguy cơ chương 296, đồ đủ cái thứ nhất nguy cơ phi pha ngày thi đấu sau khi, sau hem một lần nữa tập trung, này một vòng thi đấu sau Hampton đối thủ là MU, bọn họ sẽ đi đến nhà hát của những giấc mơ khiêu chiến MU. MU cái này mùa giải biểu hiện không tốt lắm. Có điều này ngược lại là tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được, mà xem em tần ở sơ kỳ trạng thái không tốt sau khi, bọn họ cấp tốc thể hiện ra cường hãn trạng thái, liên tục thắng lợi, có điều cho tới nay mới thôi bọn họ đụng tới đội mạnh cũng chỉ có ly vở bù một nhánh, bọn họ đối với đội mạnh tổng hợp biểu hiện còn cần xem, cái này mùa giải phát huy. Cuộc tranh tài này đương nhiên rất bị người quan tâm, mùa giải trước Faker cái sân là dạy học cái cuối cùng mùa giải, lại bị GSS đột nhiên xuất hiện cướp đi giải đấu quán quân, rất nhiều người đều cảm thấy đến này tựa hồ là một cái dấu hiệu, lão vương về hưu, tân vương đăng bị. Đương nhiên Sao địa vị bây giờ cùng gốc gác đều kém rất nhiều, mở u gốc gác coi như thả ra để sang em tần truy đuổi, chỉ sợ cũng phải đuổi trên mấy chục năm mới được. Ở tất cả mọi người đều đang chờ mong cuộc tranh tài này thời điểm, đồ đủ thì lại cũng nên đón thuộc về mình một hồi trọng yếu thi đấu. Cái này mùa hè hắn chuyển nhượng đến Leicester City, phí chuyển nhượng hầu như không có, có điều hợp đồng bên trong có một cái mua lại điều khoản, đồng thời cũng quy định hắn ra trận. Đi đến Leicester City thời điểm, đồ đủ chịu đến Leicester City hoàn nên, dù sao hắn đợi trước vắt đi cho Leicester City mang đến đầy đủ sung sướng. Leicester City trên dưới cũng hy vọng đổ đủ có thể xem bắt đi như vậy, cho Leicester City mang đến lượng lớn đi bàn. Mà trong khi huấn luyện biểu hiện của hắn cũng không sai, hắn chạy chỗ, trước cửa khu giác đều rất xuất sắc, thêm vào tốc độ của hắn không chậm, loại kia đỉnh cấp xạ thủ hơn, lập tức liền để Leicester City trên dưới hưng phấn không thôi, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng vẽ ở sân, quả thực muốn lao mắt thấy trời xanh, cảm tạ trời xanh cho bọn hắn tốt như vậy một cái xạ thủ. Nhưng mà 11 vòng giải đấu hạ xuống, đổ đủ không có một cái đi bàn. Một cái đều không có. Từ vừa mới bắt đầu thủ phát đánh mãn con trường, đến lúc sau lần đầu ra sân sau đó nửa sân bị thay đổi hắn ở đây trên không thể nói không nỗ lực cũng không thể nói biểu hiện quá tệ nhưng là chính là tiến vào không được bóng Leicester City đánh tới hiện tại tuy rằng thành tích không sai nhưng là bọn họ bảy cuộc tranh tài có sáu chẳng là một bóng tiểu thắng mặt khác một hồi cũng có điều là thắng cái hay không đi bàn phân bố ở ba cái tuyến trên nếu không là bọn họ phòng thủ sát thực xuất sắc lời nói hiện tại khả năng cũng chỉ xếp hạng trung dù xuất hiện tình huống như vậy thành tiểu thủ phát tiền đạo đồ đủ đương nhiên là khó từ tội lỗi hắn đến hiện tại không có một cái đi bàn ngược lại có bốn lần kiến tạo nhưng là chỉ dựa vào cái này cũng không được à? rất nhiều lúc Leicester City còn muốn dựa vào đã sắp 40 tuổi Kevin Phillips cứu trợ, vậy thì rất đúng đúng. nhưng mà hắn cũng không phải xem Jesu suy đoán như vậy, hắn bình thường không làm sao huấn luyện. hắn huấn luyện đến tương đương khắc khổ, ngoại trừ toàn đội huấn luyện ở ngoài, mỗi ngày còn muốn lấy ra hai giờ huấn luyện Jesu cho hắn phần kia cá nhân kế hoạch huấn luyện, đặc biệt là các loại cơ sở huấn luyện, sút bóng huấn luyện, hắn đều huấn luyện đến mức dị thường khắc khổ. chỉ bất quá hắn lựa chọn dường như khó một con đường. Vậy thì là lượng lớn huấn luyện chính mình chạy cùng bất cứ lúc nào tiếp ứng chuyển bóng năng lực, cùng với ngay lập tức xuất bóng năng lực. Đơn giản tới nói, chính là xử lý quả bóng lần thứ nhất, cùng với bất cứ lúc nào dùng chân bất kỳ vị trí xuất bóng phương thức gian luyện. Này đương nhiên rất khó, rất nhiều xạ thủ ngoại trừ thiên nhiên có nhạy cảm xúc giác ở ngoài, còn cần trải qua năm này tháng nọ thời gian dài huấn luyện mới được. Mà hắn chỉ có không tới một năm này, Đồ đủ chưa từng có giống như bây giờ, khát vọng quá chính mình có nhiều thời gian hơn huấn luyện. Điều này cũng may nhờ hắn thân thể thật sự tốt vô cùng, tuy rằng bóc người không cao, nhưng là tố chất thân thể tôi nói, là tương đương xuất sắc không phải vậy sẽ không có xuất sắc như vậy lực bùng phát, lực bật nhảy cùng đối kháng năng lực. cùng lớn hơn mình một vòng khổ người cầu thủ đối kháng đồ đủ cũng luôn luôn không yếu không phải vậy hắn làm sao đá trung vệ vì lẽ đó hắn mới tín nhiệm Jesu phần này kế hoạch huấn luyện cho rằng đúng là thích hợp hắn nhất kế hoạch huấn luyện bởi vì ở bề ngoài xem ra hắn như vậy khổ người thích hợp nhất chính là đánh một cơ hội chủ nghĩa xạ thủ chạy chỗ tiếp ứng đem bóng lấy các loại phương thức đưa vào đối phương cung thành thật giống như năm đó phí liệm tổ dạ phỉ cùng hiện tại sang em tần bị cơ lõm như thế tuy rằng như vậy thuần xạ thủ thật giống không quá nổi tiếng nhưng là chỉ cần có nhất nghệ tình đều là gặp có một vị trí. Nhưng mà trên thực tế, đang xem Jesu kế hoạch huấn luyện sau khi đồ đủ kinh hỉ phát hiện, phần này kế hoạch huấn luyện không riêng là có sút bóng trên huấn luyện, còn có rất lớn phân lượng thân thể huấn luyện, đối kháng huấn luyện chứng minh Jesu đối với hắn thân thể hiểu rất rõ, đưa ra kế hoạch huấn luyện đều là đem hắn sở trưởng triệt để phát huy được kế hoạch, hắn sẽ trở thành một cái thân cao không cao cường lực trung phong. Nói đến thật giống rất vi cùng dã bẻ, trên thực tế không có chút nào vi cùng. Thân cao cùng một cái cường lực trung phong tác dụng so ra, kỳ thực cũng không tính là phi thường tất yếu tố chất dù sao coi như ngươi cao đến đâu, thân cao 2 mét cũng không thể xử ở nơi đó liền có thể cướp được sở hữu đánh đầu. quả bóng là phi hành, dưới chân di động, phán đoán điểm đến, sớm nhảy lấy đà, chạy không năng lực, đều quyết định một cái cầu thủ cường điệu năng lực cao thấp. một mực này 4 điểm, độ đủ kỳ thực đều không kém, thậm chí rất mạnh, không phải vậy hắn dựa vào cái gì đến sức lực đá trung vệ. chỉ bất quá hắn thân cao sát từ cải một điểm, đã trung vệ lời nói, tình cờ bỏ qua một hai đánh đầu, nói không chắc liền sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. đã tiền đạo cắm, thì sẽ không có vấn đề như vậy. vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn ngoại trừ huấn luyện sút bóng. Còn muốn tăng cường huấn luyện thân thể, ở thân thể hắn tố chất tốt tình huống, cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành cái gì mờ họa, nhưng là nhưng cũng để hắn thể năng vẫn nằm ở một cái không tốt tình huống, như vậy thể năng trạng thái đi thi đấu, biểu hiện đương nhiên cũng không tốt đẹp được. Đồ Đủ biết làm như vậy kỳ thực có chút thích kỷ, vì mình tiến bộ tổn hại câu lạc bộ lợi ích, có điều hắn nghĩ mặt sau nhất định chính mình gặp bù lắc trên, vì lẽ đó cũng là làm như vậy. Nhưng mà nghề nghiệp bóng đá tấn công, cũng không phải hắn chắc hẳn phải vậy là có thể, hiện tại Leicester City biểu hiện không tệ, chính là kém cái, cái có thể đạt được trung phong. Hắn còn tiếp tục như vậy lời nói, vị trí chủ lực khẳng định khó giữ được. Còn lời kia, cùng sung siêu to lớn lợi ích so ra, sao em thần có thể cho cái kia chỉ là mấy triệu tiền bồi dưỡng, cũng là chẳng đáng là gì. Huấn luyện viên trưởng vệ ở sân vẫn là phúc hậu, hắn nhìn thấy cái này tuổi trẻ tiền đạo ở trên sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa, cùng trong trận đấu tích cực chạy, là một cái trung phong, hắn mỗi cuộc tranh tài chạy cũng vượt qua một ván mét, có thể nói là rất kinh người. Có điều trên sân bóng, đặc biệt là tiền đạo, mặc kệ ngươi chỗ khác làm được thật tốt, tiến vào không được bóng, vậy thì là ngươi tội. Không phải vậy tại sao tiền đạo giá trị con người đều là cao nhất, thu vào đều là phong phú nhất. Vì lẽ đó hắn tìm tới Đồ Đủ, nói cho hắn, đón lấy khả năng là một lần cuối cùng để hắn thủ phát ra, lại tiến vào không được bóng, đón lấy chính mình sẽ làm hắn chỉ là thay thế bổ sung lên sân, để lão tướng Philip đỉnh một trận, sau đó câu lạc bộ gặp đi tìm một cái tác dụng càng tốt hơn trung phong. Đồ Đủ nghề nghiệp cuộc đời bên trong cái thứ nhất nguy cơ, làm yên đến. Chương 297, Đồ Đủ cuối cùng cơ hội chương 297, Đồ Đủ cuối cùng cơ hội đồng nghiệp, biểu hiện khá một chút. Một ngày này ở lúc trước làm nóng người sau khi ở phòng thay đồ bên trong thay quần áo thời điểm, đỡ Lũ nói khẽ với đồ đủ nói. Hai người bọn họ đều là sang em tần suất thân, hơn nữa hợp đồng bên trong đều có sang em tần mua lại điều khoản, vì lẽ đó bình thường quan hệ đương nhiên cũng không sai. Liên quan với đồ đủ vị trí vấn đề, trong đội hiện tại đã là nhốn não, đỡ đủ đương nhiên không thể nào không biết. Thường, ta sẽ nỗ lực. Đồ đủ gật gật đầu. Hắn bình thường luôn là một bộ cợt nhà dáng vẻ, vào lúc này nhưng trở nên rất nghiêm túc lên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, đỡ đủ thoáng an tâm một điểm, cũng có tốt. Vào lúc này biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn chưa tới mức thuốc không thể cứu vừa lúc đó, huấn luyện viên trưởng vẹ ở sân đi vào phòng thay đồ nhìn quanh một hồi, sau đó trầm giọng nói, chúng ta xuất phát. Bình tĩnh mà xem xét, Leicester City các cầu thủ cũng không có cái gì xa lánh hành bi, nếu không, trước vắt đi, hiện tại vợ lụ, hai người này cũng không thể chân chính xem như là Leicester City cầu thủ người cũng không có bị kỳ thị cái gì. Vì lẽ đó tuy rằng đổ đủ trước biểu hiện không được, trên sân cũng chưa từng xuất hiện cái gì đồng đội không cho hắn chuyển bóng, chính là muốn nhìn chuyện cười của hắn loại này ác liệt hành bi. Cuộc tranh tài này Leicester City đối thủ là Hậu Lộ Phỉ, này chi xếp thứ 13 chung du đội ngũ cũng không phải cái gì tốt nắm quả hũn nún, bọn họ trình độ cũng không kém, phòng thủ ngoan cường, phản kích sắc bén. Ở sân nhà ba bạn tên fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Leicester City không ngừng khởi xướng tấn công, bọn họ tổ chức hạt nhân là Đa Lũ, cụ thể tấn công do hai cánh Andy Giv cùng Bờ gì tự tổng khởi xướng, đổ đủ là trung phong, bên cạnh hắn lại có cái thân thể cường tráng trung phong David Lũ rèn làm biển hộ. Muốn nói Leicester City đối với hắn cái này trung phong bảo vệ cũng coi như là tương đương đúng chỗ, có người tiếp ứng, có người hấp dẫn hỏa lực có người truyền bóng, chính là vì để hắn đi bàn. Đồ đồ đồng dạng là ở đây trên chạy trốn, tìm kiếm cơ hội. Bất quá đối thủ phòng thủ đến tương đương nghiêm mật, ở bên trong vùng cấm thủ đến mức rất là vững vàng, cũng không có cho Leicester City bao nhiêu cơ hội. Trái lại là ở hiệp 1 phút thứ 23, đờ tiệu một lần đẹp đẽ phản kích, Leicester City hậu vệ còn trẻ đang giải vây thời điểm không cẩn thận đem bóng đá đến chính mình trong cửa, thủ môn đội trưởng Tiểu Sở mẹ xảo cũng vô lực hồi thiên. Tiểu Sở Mễ cắm tức đem bóng rất xa đá ra ngoài, ở sân nhà trước tiên bị đối thủ bàn, thực sự là một cái khiến người ta khó chịu sự tình a trên khán đài Leicester City các cổ động viên thì lại đối với chúc mừng bên trong đối thủ phát sinh tiếng xịt, bọn họ thật không có xịt chính mình cầu thủ, dù sao mất bóng cũng coi như là rất thông thường sự tình. nhưng mà ở sau 5 phút, đồ đủ trước sân cầm bóng, sau đó hắn dự định phân cho đường biên tiếp ứng đồng đội, lại bị đối phương trên đường đem bóng giải vây đi ra ngoài. Leicester City các cổ động viên lại lần nữa phát sinh to lớn tiếng xịt, đây chính là hướng về phía đồ đủ đến, bọn họ có bao nhiêu hài niệm mùa giải trước bắt đi, thì có nhiều chán ghét hiện tại đồ đủ. bọn họ còn chán ghét sao lấy đi chúng ta bắt đi, nhét một cái đồ đủ lại đây vắt đi ở các nơi nơi đó còn chưa là chủ lực, chuyện này quả thật khiến người ta phẫn nộ à? thêm vào bọn họ vừa bắt đầu kỳ thực đối với đồ đủ vẫn là ôm rất lớn chờ mong, kết quả đồ đủ liên tục 11 trận không ghi bàn, tuy rằng Leicester City biểu hiện cũng tệ, nhưng là cũng quả thật làm cho người chán ghét. hắn nếu có thể cho điểm lực, Leicester City bây giờ nói bất định chính là giải đấu đệ nhất. đồ đủ cười khổ lắc lắc đầu, lần này tấn công thất bại, chờ lần sau là được rồi. cho tới các cổ động viên tiếng sụt, đồ đủ ngược lại không là quá để ý, chỉ cần hắn có thể ghi bàn, tất cả những thứ này đều không đúng vấn đề. Kevin. Ngươi có thể phải làm tốt chuẩn bị. Vệ ở sân thở dài một hơi, đối với trên ghế dự bị Philip nói, đỗ xem ra vẫn là không cái gì khởi sắc, cuộc tranh tài này chúng ta ở sân nhà cũng không thể thua, nếu như hiệp một vẫn là không có thay đổi gì, hiệp hai ngươi liền muốn lên sân, dùng kinh nghiệm của ngươi, đem trận thắng lợi này bắt lại cho ta đến. Philip có chút giật mình, không thể nào, thủ lĩnh, lúc này mới hơn 20 phút, cũng quá sớm. Chuẩn bị sớm đi. Vệ ở sân nói, Philip chỉ có thể gật bù, sau đó bắt đầu làm chuẩn bị hoạt động. Có điều đã sắp 40 tuổi, hắn động tác rất chậm, ở đây một bên chậm chạm quan thai hoạt động thân thể, rõ ràng không phải dự định lập tức liền lên sân. Ta cũng là có thể giúp ngươi tới đây, nhất định phải tranh thủ tiến vào một cái bóng a." Philip ở trong lòng nghĩ. Trên sân đồ đủ đương nhiên nhận ra được điểm này, có điều hắn tâm thái đúng là không chịu đến cái gì ảnh hưởng, coi như đội chính mình, cũng là nửa sân sau sự tình, huấn luyện viên làm như vậy kỳ thực chính là cái tín hiệu mà thôi. Đối thủ đúng là bắt đầu lại nhải nói lời nói rất rươi, "Ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là sao em tần suất thân là có thể ở championship nên ngang mà đi." Cha cha 11 trận không đi bàn, thật là một thật tiền đạo à, Lây City sở hữu đối thủ đều ở cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi lời nói, Lây City khả năng đã ở bảng tổng sắp trên xa xa dẫn trước. Cảm tạ ta cũng là có cơ hội xung siêu đội ngũ, ngươi cái trung du đội bóng hậu vệ cao hứng cái cái gì sức lực à? Đồ Đủ trả lời một câu, đối thủ không nghĩ đến vào lúc này hắn còn có thể cãi lại, lập tức trái lại nghẹn lại. Vừa lúc đó, Đồ Đủ đột nhiên một cái hướng ngang di động, bỏ qua rồi hắn nhìn chăm chú phòng thủ, sau đó vừa nhận được đồng đội chuyền bóng, may mà lúc này một gã khác hậu vệ cấp tốc bọc lót lại đây, ngăn ở Đồ Đủ trước người đổ đủ nhưng cấp tốc một cái xoay người, đem bóng chuyển trở lại. Theo vào tờ lũ không giữ bóng trực tiếp ép sát mặt đất suốt xa, đối phương thủ môn một cái đổ người, hiểm hiểm đem bóng nào đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên Leicester City các cổ động viên tiếng thở dài. Sau đó là một trận tiếng vỗ tay, rất hiển nhiên, đối với tạ lũ, bọn họ vẫn là rất hài lòng. Lần này làm bóng không sai, có cầu thủ nói. Vệ ở sân lắc lắc đầu, loại việc này nhi đổ đủ một mực làm đến không sai, nhưng là tiến vào không được bóng có ích lợi gì à? Có điều nhìn hắn vừa nay động tác, tựa hồ linh hoạt rồi không ít, hy vọng tiếp sau đó có thể biểu hiện khá một chút đi nhưng mà ở sau đó trong hơn 10 phút, đồ đủ tựa hồ lại biến mất như thế, điều này làm cho mẹ ở sân có chút triệt để hết hy vọng dám vẽ. Lúc này hiệp một thi đấu đã tiến hành đến 40 phút, không bao lâu hiệp một liền muốn kết thúc. Vừa lúc đó, Leicester City khởi xướng một lần tấn công. Đội lù giữa sân cầm bóng, hắn đang quan sát hai cánh đồng đội chạy, hắn không phải đấu đủ một người đồng đội, mà là toàn đội hạt nhân. Đối với điểm này, hắn từ trước đến giờ là phân rõ được. Nhưng mà vào lúc này, hắn nhìn thấy đồ đủ chạy ra vùng cấm, đang muốn bóng. Không kịp nghĩ nhiều, đủ một cước chuyển thẳng, đem bóng chuyển qua, đồ đủ tựa lưng cầm bóng. Đối phương hậu vệ lập tức dính vào, dưới tình huống như thế, không cho Trung Phong xoay người là tốt nhất phe phòng thủ thức. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được sức mạnh khủng lồ. Đồ đủ cầm bóng, mạnh mẽ dẫn bóng xoay người. Thân hình cũng không cao lớn, nhưng bùng nổ ra sức mạnh cường hãn. Thân cao một M85 hậu vệ bị hắn mạnh mẽ cho trên tách, đồ đủ xoay người đột phá thành công. Sau một khắc, hắn ở xoay người đồng thời, lên chân bắn mạnh. Chương 298, vừa vào liền tiến vào hai chương 298, vừa vào liền tiến vào hai hũ đỡ thủ môn hoàn toàn không nghĩ tới. Đỗ Đủ đang bị hậu vệ từ phía sau đến tình huống còn có thể mạnh mẽ xoay người thành công, càng không nghĩ đến, hắn ở lúc xoay người liền hoàn thành rồi một cú sút bóng. Này chân sút bóng chất lượng cao, quả bóng bay về phía không trùng, sau đó bắt đầu cấp tốc trụ xuống. ở thủ môn trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, nó một đầu đâm vào khung thành góc trên bên phải, để lưới khung thành bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. bóng bóng vào, quá đột nhiên, kết phổ là đố, tên này sang em tần huấn luyện cầu thủ trẻ thành viên ở Leicester City cái thứ nhất đi bàn, thực sự là một cái đặc sắc đi bàn. Hắn là làm sao ở đối phương áp bức bên dưới xoay người thành công, đối phương có thể cao hơn hắn đầy đủ 13 cm. Thí nhất, lão tử thân cao có 173, chỉ矮 12 cm. Trong lòng như vậy gầm két lên đồ đủ, trực tiếp mở hai tay ra vọt tới bên sân, sau đó bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Trước còn ở đối với hắn phát sinh tiếng xuýt lễ sét The City các cổ động viên, giờ khác này nhưng phát sinh không hề bảo lưu tiếng hoan hô. Đồ đủ đoán được không sai, chỉ cần hắn đạt được ghi bàn, như vậy các cổ động viên liền tuyệt đối sẽ không lại hắn. Đây chính là bóng đá, đây chính là tiền đạo. Chúc mừng sau khi đổ đủ xoay người cùng sông lên các đồng đội ông nhau, mọi người dồn dập đối với đồ Đu biểu thị chúc mừng. Sau đó Mịt Mờ nhắc nhở hắn, nếu như là bởi vì uống thuốc gì mới dẫn đến sức mạnh đột nhiên lớn lên lời nói, vẫn là không muốn làm như vậy tốt hơn. Đồ Đu, bên sân, mẹ ở sân cũng không khỏi nói một câu, tiểu tử này sẽ không ăn được đi. Thuốc gì à huấn luyện viên, ta ở Hồng Công đá bóng thời điểm, đúng là nghe nói tiếng Trung Quốc có một loại dược, tên tiên dịch lại đây chính là ăn có thể lực lớn vô cùng biến thuốc, có điều trên thực tế dân bản xứ nói cho ta, loại này dược hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào cũng sẽ không đối với thân thể có bất kỳ tổn hại, chỉ có điều là một loại tên lừa đảo dùng để lừa người xếp thôi. Philip cười nói, bất kể nói thế nào, tiểu tử này cuối cùng cũng coi như là đi bàn, xem như là mở đầu xong. Vẽ ở sân vỗ tay nói, vậy ta không cần lên sân đi, huấn luyện viên. Philip cười hì hì nói, Vẽ ở sân cười ha ha lên. giữa sân lúc nghỉ ngơi, mẹ ở sân sẽ không có để thay đổi người sự tình, chỉ là yêu cầu các cầu thủ biểu hiện càng xuất sắc một ít, không ngừng áp chế đối thủ, dùng ghi bàn tới bắt dưới cuộc tranh tài này thắng lợi. hiện một mặc dù là một, một bình. Nhưng là Leicester City ở đây trên ưu thế vẫn là rất rõ ràng, mặc kệ là tỷ lệ không chế bóng vẫn là ở suốt bóng số lần trên, bọn họ đều chiếm cứ thừa phòng. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên muốn bắt dưới cuộc tranh tài này thắng lợi mới được. Leicester City các cầu thủ cùng nhau đáp lại, khí thế như cầu đồng. Hiệp 2 thi đấu, bọn họ tấn công sát thực bắt đầu càng thêm vung mạnh. Có một cái có thể đạt được tiền đạo ở đây trên, đánh vào công sát thực liền dễ dàng hơn nhiều. Những người khác chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế đem bóng đưa đến bên trong vùng cấm là được. Đón lấy chính là xem tiền đạo biểu diễn. Đồ đủ liền như vậy bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 71 thời điểm, đồ đủ đặc sắc phân một bên, trước cắm vào kiến tạo hậu vệ cánh phải rê lệ lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, đủ rèn phía trước hư lắp một súng. Quả bóng bay đến trung lộ, đồ đủ đang chạy bên trong nhảy lấy đà. Đối phương hậu vệ áp sát người theo nhảy lấy đà, nhưng không có đối với hắn cấp điểm tạo thành bất kỳ phái giày. Ở đối phương hậu vệ áp sát người phòng thủ dưới, đồ đủ vẫn như cũ giành trước hất đầu công môn. So với đối phương trước một bước cấp điểm thành công, chính là thắng lợi. Cấp tốc biến hướng quả bóng một đầu đâm vào khung thành góc chết đối phương thủ môn lại lần nữa lộ ra trận mắt quắc mồm vẻ mặt đi bàn sau đổ đủ mất đi cân bằng sau đó trên đất đánh cái lăn tiếp theo hắn thuận thế liền ngảy lên sau đó mở hai tay ra nhằm phía bên sân vừa nay cái này đi bàn tương tự là hắn bắn nhau môn huấn luyện thành quả ở bất kỳ tình huống sút bóng ở bất kỳ vị trí sút bóng dù cho không có điều chỉnh thời gian cũng là hướng về khung thành phương hướng bay đi đây chính là một loại bản năng hiện tại loại bản năng này đã từng bước xây dựng lên đến rồi cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số chính là hai một dựa vào đấu đủ 11 vòng giải đấu sau khi Mai khai nhị độ Leicester City đánh bại đối thủ vững chắc chính mình người thứ ba vị trí ta chưa từng có hoài nghi độ thực lực vì lẽ đó vẫn ở cho hắn cơ hội đương nhiên cuộc tranh tài này biểu hiện có thể là ngẫu nhiên chúng ta còn cần tiếp tục quan sát ta sẽ dùng hắn cũng không phải sang em tần quy định nhất định phải làm cho hắn lên sân mà là bởi vì hắn có thực lực Đỗ hiện tại là Leicester City cầu thủ này một khi không thể nghi ngờ về ở sân ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đàng hoàng trịnh trọng nói không thể không nói hắn loại này trận tròn mắt nói mỏ bản lĩnh cũng là rất mạnh Mỗi cái huấn luyện viên trưởng, kỳ thực cũng coi như là một cái chính khách. Chiếm được tin tức này thời điểm, JESU đã chuẩn bị mang đội xuất phát đi đến nhà hát của những giấc mơ. "Ồ, tiểu tử này đi bàn, vẫn là mai khai nhị độ. Không tồi không tồi, hy vọng hắn có thể duy trì." JESU cười nói với bà Nelly. "Cuối cùng cũng coi như đi bàn, nếu như chỉ có tiến một cái còn có thể là vật kỳ, tiến vào hai cái nên liền không phải vật kỳ, hy vọng hắn có thể đánh đi ra đi." Mỡ Nelly cũng không nhịn được nở nụ cười. Bán đi cầu thủ thể hiện xuất sắc, đương nhiên là một cái đáng giá cao hứng sự tình có điều đón lây trận này giải đấu sangham tần đã được nhưng không tính rất tốt. ở đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, phần lớn chủ lực đều rất mạnh mẽ, thêm vào lập tức sẽ ở sân nhà nên đón rất vì lẽ đó GESU cũng chỉ có thể thay phiên một phần cầu thủ. mọi S khả năng cũng là thực sự không thể lại thua. thêm vào m hiện tại cầu thủ quốc gia chủ lực kỳ thực cũng không nhiều, vì lẽ đó hắn ở trận này thi đấu bên trong là tinh anh ra hết, sở hữu chủ lực đều ra trận, nhu cầu muốn bắt dưới sangham tần. vì cái này mùa giải xoay chuyển thế cuộc đưa đến một cái then chốt tác dụng. nhưng mà điều này hắn cũng không có thể làm đến. Tuy rằng MU các cầu thủ kỳ thực cũng coi như là rất nỗ lực, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ ở đây trên cũng không có quá to lớn như thế. Bantersi ở hiệp một đạt được một cái đi bàn, sau đó MU trên dưới hầu như là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng triển khai phòng thủ, phải đem này một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến kết thúc. Nhưng mà sang em tấn công nhưng không ngừng sáng tạo cơ hội, rốt cục ở giữa sân ba vị trí đầu phút, đi sút bóng sáng tạo một tình huống phạt góc, Dembélé mở ra phạt góc, trước tắm vào kiến tạo di dở ở Vardy dưới sự che chở hết đầu cơ môn từ MU trong tay cướp được một phần. Cuối cùng điểm số là một một bình. GSU đối với cái này điểm số vẫn tính là thỏa mãn, tuy rằng như vậy để bọn họ rời đi bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, nhưng là vào lúc này, GSU càng quan tâm vẫn là Chamdolit. Chamdolit bắt đầu 2 tháng liên tiếp cũng không an toàn, đó lấy đối với Dortmund 2 trận thi đấu, tương đương cán chốt. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, lại không thể phái ra toàn bộ sức mạnh tình huống, từ nhà hát của những giấc mơ bắt được một phần, cũng là một cái kết quả không tệ. Chương 299, club nhằm vào chương 299, club nhằm vào từ Manchester sau khi trở về. Sau Southampton trên dưới thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cùng Dortmund thi đấu. Trên một vòng Dortmund ở sân khách toàn thắng Marseille, vẫn là ở thủ môn chính cùng huấn luyện viên trưởng cũng không thể ra trận tình huống, chứng minh Marseille khả năng sát thực rất yếu sau khi, còn chứng minh Dortmund cũng sát thực rất mạnh, trước bại bởi Napoli, hẳn là tình cờ xảy ra vấn đề. Tuy rằng Southampton trên một vòng có thể gọi cắt rau gọn dưa như thế đem Napoli đá cái 3-0, cũng không thể chứng minh Southampton liền có thể ở sân nhà đánh bại Dortmund. Hơn nữa 6 cuộc tranh tài, ba cái sân nhà ba vị trí đầu vòng đối với hai cái đội mạnh hay dùng hai cái sân nhà. Nếu như không thể cuộc tranh tài này lấy xuống lời nói, mặt sau thi đấu kỳ thực sẽ rất vất vả. Định Dã không thể ra trận. Đối với chúng ta có điểm tốt, bất quá bọn hắn giữa sân có cái vở dỗ sợ rút, Đại thập tự là cái hiếm thấy đa tài, vị trí nào đều có thể đánh. Vì lẽ đó hậu vệ cánh phải sẽ không trở thành bọn họ nguy hiếp, Giữa sân phương diện bọn họ giữa sân kỹ thuật hàm lượng rất đủ. Gần đầu gẳng, sợ vận Bender, Có điều chạy còn kém điểm đường Bianchi ớt phải chú ý. Đây là trước sân tấn công còn có lệ hoãn, hắn trước sau là một cái nguy hiểm ra hỏa có điều không liên quan, thực lực của chúng ta mạnh hơn so với bọn họ, để bọn họ nhìn cái gì gọi là đỉnh cấp tấn công. JES ú vung vẩy nắm đấm ở phòng thay đồ bên trong hồ, mà các cầu thủ cũng đồng dạng vung vẩy nổi lên nắm đấm. Ba thắng liên tiếp, ba thắng liên tiếp, không sai, ba thắng liên tiếp chính là bọn họ rất muốn thu được kết quả. Tuy rằng này vòng bảng thật giống thực lực rất gần gũi, ba thắng liên tiếp không hẳn có thể sớm chiếm cứ bao nhiêu ưu như thế, nhưng là có thể nắm ba điểm, liền so với chỉ lấy một phần thân thiết. ở sân bóng SCT mà JES các cổ động viên cao giọng ngoan hô bên trong, hai bên cầu thủ ra trận, mà hai bên huấn luyện viên trưởng cũng ra trận. Các ngươi lại không thêm vào ngừng thi đấu U -E -F a, USF thực sự là lòng dạ mềm yếu. GSU -E cùng Cờ Lốp nắm tay thời điểm nói, cái thứ hai tấm thẻ đỏ vốn là chúng ta liền an uổng, đừng thi đấu một hồi đầy đủ. Cờ Lốp nói, không sao, toàn bộ các ngươi có thể ra trận liền tốt nhất, có thể để cho các ngươi biết, chúng ta Sang Hem tần là không thể chiến thắng. GSU -E nói, vậy thì chờ xem. Cờ Lốp đồng dạng hung tận nói, ta nghe nói GSU -E cùng Cờ Lốp quan hệ cũng không tệ lắm, hiện tại làm sao khiến cho như nước với lửa như thế? Có điều cũng bình thường, sân bóng không bằng hữu sau khi cuộc tranh tài kết thúc bọn họ có lẽ sẽ đi uống một chén nhưng là vào lúc này nhất định sẽ liều cho người chết ta hoạt hai bên đều ở trận này thi đấu bên trong lấy ra toàn bộ chủ lực Southampton tần thậm chí vì cuộc tranh tài này ở trên một vòng sân khách đá với MU thi đấu bên trong bọn họ phái ra phần lớn thay thế bổ sung không đúng vậy sẽ không ở sân khách cùng MU đá hòa vô tội chúng đạn đám cổ động viên Manchester United dồn dập cố sức chửi lên có ý gì sao em phái chủ lực liền nhất định có thể thắng chúng ta sao sao thủ phát thủ Munavat hậu vệ cỡ lìn Foster Rodri Mendy, giữa sân Casemiro, Makita Zian, dãy bờ tiền đạo Benzema rồ gở Igor, Lukaku, Sae. Đội môn thủ phát cũng không có biến hóa quá lớn, thủ môn lấy đèn phếu lờ kết thúc ngừng thi đấu trở lại thủ môn chính vị trí, hậu vệ cánh phải là đại thập tự gở rổ sở ở hậu vệ cánh trái Ser Mender, trung vệ hâm Mô cùng Su Độ giữa sân Saheem, Servander, gần đầu gẳng, hai cánh là Aubameyang cùng Diës, tiền đạo lệ và nút trước. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, bắt đầu chuẩn bị thi đấu, từ trên trận hình đến xem, hai bên tựa hồ khá là tiếp cận đều là gần như 4-3-3 trận hình. Có điều rất hiển nhiên chính là, Dortmund hai cái đường biên càng tới gần đường biên một ít, mà sang em tần hai cái cái gọi là đường biên, kỳ thực cũng có thể ở trung lộ đánh. Bọn họ đường biên là dựa vào hậu vệ cánh trước cắm vào kiến tạo đến kéo. Dễ dội vừa ý cùng Lukaku vị trí đều rất linh hoạt, có thể ở đường biên, cũng có thể ở trung lộ tổ chức, cũng có thể ở bên trong vùng cấm cướp điểm. Cờ đốt đương nhiên sẽ không không chú ý đến điều này. Có điều Dortmund cái phòng tuyến này vẫn là rất cứng hãn, đặc biệt là hai cái trung vệ, đều là vóc người cao chuyển dài dưới di động không sai cầu thủ. Đối kháng chính diện cùng mặt bên di động đều rất xuất sắc. Hắn cũng không quá lo lắng Southampton tấn công. Hắn chẳng qua là cảm thấy hiện tại Southampton phòng thủ có chút khó có thể đối phó. Casemiro trở thành chủ lực sau khi, hắn ở giữa sân càn quét cùng cầm bóng có thể rất tốt giảm bớt trên hàng hậu vệ gánh nặng, hơn nữa hai cái trung vệ phản tở cùng Otamendi trong lúc đó phối hợp cũng là càng ngày càng xuất sắc, điều này làm cho Southampton phòng thủ tăng lên sát thực rất nhanh. Giải đấu đá đến hiện tại cũng là làm mất đi 3 cái bóng, chuyện này quả thật không giống như là 2 năm trước Southampton. Southampton 2 năm trước đặc điểm là đi vào nhiều, mất bóng cũng nhiều mà năm nay quả thực lại như thay đổi một nhánh đội ngũ, ghi bàn không ít, mất bóng càng thiếu. Gặp hình thành như vậy nguyên nhân không riêng là bởi vì Mizo ở giữa sân bảo vệ càng tốt hơn, trung vệ phát huy càng xuất sắc, mấu chốt nhất vẫn là chiến thuật biến hóa, cùng với một cái xem ra cùng phòng thủ không cái gì tương quan cầu thủ gia nhập. Zebra Hắn ở giữa sân cầm bóng, không chế bóng, phân bóng, chuyển bóng để Jesu có thể càng gàn to chọn dùng khống chế bóng chiến thuật, khống chế bóng chiến thuật kỳ thực cũng là một cái rất xem cầu thủ chiến thuật. Guardiola ở Barcelona nếu như không phải có Saïbi, Iniesta và Busquets như vậy giữa sân, hắn khống chế bóng chiến thuật muốn thành công đánh ra đến vẫn là rất khó. Không phải là bởi vì khống chế bóng chiến thuật thành tựu Saïbi, Iniesta và Busquets mà là bởi vì có Saïbi, Iniesta và Busquets tồn tại, khống chế bóng chiến thuật mới cao đến một cái có thể ở một quãng thời gian bên trong quét ngang toàn bộ Châu Âu mức độ. Rebuzzer gia nhập, nhưng là cho Jesu cung cấp như vậy sức lực. Vì lẽ đó Cờ Lốt nhìn ra điều này, hắn ở trận này thi đấu bên trong sắp xếp giữa sân phái giày, tuy rằng Dortmund cái này giữa sân đều là kỹ thuật hàm lượng khá là đủ cầu thủ, nhưng là một cái cái chạy tích cực, năng lực phòng ngự cũng không kém. Phái giày Rebuzzer tranh thủ ở giữa sân liền chiếm cứ ưu thế, phái giày sang hem tần tấn công, do đó chiếm cứ toàn trường thi đấu ưu thế. Đối với cuộc tranh tài này, Cờ Lốt nhưng cũng là chuẩn bị rất lâu, không thể không nói chiến thuật như vậy hiệu quả lập tức rõ ràng, ở tăng mạnh đối với Rebuzzer bất cấp sau khi. Rebuzzer vì chính phòng ngừa sai lầm giảm thiểu cầm bóng số lần. sau thêm tần tấn công vận chuyển bắt đầu trở nên hơi không đủ. Ở tương bước chiếm cứ giữa sân chủ động sau khi Dortmund bắt đầu tăng mạnh trước sân bước cướp. Chính là thông qua một lần bước cướp, Dortmund ở phút thứ 18 đạt được ghi bàn. Diot ở trước sân cướp đứt đoạn mất mở khi ta An dưới chân bóng. Sau đó cấp tốc đem bóng chuyển cho phía trước lệ bàn. Lệ bàn quay lưng vùng cấm cầm bóng. Sau đó cấp tốc phân bóng theo vào gần đầu gạng cầm bóng sau khi ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng đại lượng sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. Navas tuy rằng làm ra cứu thua tác vẫn như cũ có vẻ chậm một bước. Dortmund sân khách một không dẫn trước. Trương 300, sắc thực không giống nhau trương 300, sắc thực không giống nhau cái tên này, cũng thật là nhằm vào chúng ta chiến thuật à, lẽ nào chúng ta liền thật sợ các ngươi bất đoạn. Đùa giỡn. Nhìn trong sân chúc mừng bên trong Dortmund các cầu thủ, Z.E.S.U kêu lên Z.B.Giner. Kevin, đừng lo lắng, bình thường làm sao đá, vẫn là làm sao đá, Dortmund bức cấp cũng không có nhìn qua xuất sắc như vậy. Z.E.S.U kêu lên gù nhìn thấy đội ngũ ở Hạ Phòng, hắn cũng có chút khó chịu. trước hắn là lo lắng cho mình bị cắt bóng sẽ làm đội bóng bị động. Bây giờ nhìn lại đội bóng vẫn bị di chuyển, đương nhiên có thể cầm bóng liền nhiều cầm bóng. Hắn tại chỗ không chế bóng năng lực vốn là không tầm thường. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Reberziner bắt đầu càng nhiều cầm bóng, càng nhiều tiếp ứng. Notman đương nhiên sẽ không không chú ý điểm này, vì lẽ đó cũng tiếp tục tăng mạnh đối với hắn bước nữa. Mỗi lần Reberziner một cầm bóng đều có ít nhất hai tên cầu thủ gặp vây lên đi các loại quấy rầy Nhưng mà Reberziner biểu hiện lại làm cho sở hữu Southampton cổ động viên đều phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Đối mặt hai người bức ước, hắn đều không chút hoang mang. Tại chỗ cầm bóng, không chế bóng, thoát khỏi, sau đó hồn thỏa đem bóng phân ra đi. Thêm một cái người nhìn chăm chú phòng thủ hắn, những người khác đương nhiên không gian thì càng nhiều một chút. Rất nhanh, mở khi Tajian cùng Lukaku trước sau đến rồi một lần có uy hiếp xuất bóng, đem toàn bộ thi đấu tiết tấu không chế. ổn định thi đấu tiết tấu sau khi, tần tấn công bắt đầu trở nên càng ngày càng sắc bén. Trước sân ba tên cầu thủ không ngừng chạy tiếp ứng, xa rẽ có lúc gặp đi được biên, Lukaku cũng sẽ chạy đến trung lộ. Dortmund hai cái trung vệ tuy rằng cứng hãn, nhưng là đối mặt cũng bất hòa chính mình đối kháng chính diện tiền đạo, bọn họ cũng rất đau đầu. Rất nhanh, Hâm Mô liền bị ép ở vùng cấm biên giới đẩy ngã sa dễ, sau đó ăn được một tấm thẻ vàng, Sa dễ đổi vị sau đột phá suýt chút nữa liền đột nhập vùng cấm, cho Dortmund hàng phòng thủ mang đến lực sát thương rất lớn. Reber Júnior chủ phạt cái này đã phạt, quả bóng lướt qua bức tường người, nhưng cũng thắng đánh cao một điểm. Sau thêm tần các cầu thủ dồn dập lùi lại, chờ ngăn cản Dortmund lần sau tấn công. Dortmund trên dưới lần này thì có chút khó khăn, ép lên tấn công lời nói, đối phương khả năng đánh phản kích không chế bóng lời nói đối phương bức cấp cũng là rất hung cờ đốt cắn răng một cái đối với trên sân làm cái thủ thế không phải là khống chế bóng lan truyền sao chúng ta cũng không phải không năng lực này ba cái kỹ thuật hình giữa sân thêm vào hai cái tiền đạo cánh tốc độ kỹ thuật đều không kém dưới tình huống như vậy bọn họ đánh khống chế bóng cũng không phải là không có cơ hội nhưng mà cờ lốp nhưng quên một điểm đót hai năm qua thành tích tốt chủ yếu là dựa vào bọn họ nhanh trong tấn công một khi tấn công tiết tấu chậm lại hạ xuống liền không hẳn là bọn họ am hiểu mùa giải trước trang Dion trận chung kết liền rất rõ ràng Biden đem tốc độ chậm lại sau khi Dortmund tấn công cũng không phải quá thích đứng, trái lại Bayern không ngừng thông qua phản kích khởi xướng tấn công, nếu không là Joe Ben vừa bắt đầu đối mặt không thành quá kém, lãng phí vài cái cơ hội, suốt bóng đều là hướng về phía gãy đèn kéo lờ mặt đi lời nói, Dortmund không thành sớm bị đánh thành cái sảng. Tuy rằng cuối cùng bọn họ chỉ thua 1-2, nhưng là trên thực tế xem xong toàn trường liên biết, Bayern cơ hội thật sự rất nhiều, ngược lại Dortmund không, cơ hội gì, duy nhất một cái ghi bàn vẫn là một cái penalty. Hiện tại bọn họ như vậy khởi xướng tấn công, tao nội chính là trước giống như lúc huấn cảnh. Southampton ở giữa sân bước cúp để bọn họ rất vất vả, muốn đánh phía sau đi. Vừa không có đầy đủ không gian, Saemton toàn bộ hàng phòng thủ đều rất chỉnh tề, cũng không thiếu về truy năng lực. Bọn họ ở giữa sân không chế bóng, liền so với Sangemton không chế bóng càng khó một ít. Ở một lần chuyền bóng bị Sangemton trên đường chặn lại sau khi, bọn họ bắt đầu lùi lại, Saemton nhưng rất nhanh liền hoàn thành rồi tấn công. Casemiro cấp tốc đem bóng chuyển cho đường biên Lukaku. Lukaku mạnh mẽ đột phá hậu trường chuyển cho đổi vị đến cánh trái Saze. Saze trực tiếp đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, theo vào Re Boli, quả bóng ở bóng trên đường biên ngang bị hâm mô giải bay. Nguy hiểm thật Southampton suýt chút nữa liền san bằng tỷ số. Bình luận viên hô lớn lên. Suýt chút nữa. JES cười lạnh. Dobbman đón lấy tấn công lại lần nữa tao ngộ Southampton điên cuồng bức cướp cùng áp bức. Tại đây dạng áp bức bên trong bọn họ chỉ có thể dùng chuyển dài hoàn thành phản kích. Fontter dây dưa kéo lại lệ hoàn, sau đó Otamendi cướp được đệ nhất điểm đến, tiếp theo đột nhiên dẫn bóng về phía trước. Hắn dẫn bóng về phía trước có chút ra ngoài Dobbman cầu thủ bất ngờ, mãi cho đến quá giữa sân mới có người tới phòng thủ hắn. Ultamendi cấp tốc đem bóng phân đến cánh trái, Lukeso bắt đầu dẫn bóng cao tốc đi tới đem đại thập tự dụ dỗ sau khi đi ra, lúc này mới một cước đem bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cung dựa vào trái địa phương. Dễ dỗ vừa ý gờ ở vị trí này cầm bóng, vừa vận là một cái phần xương sườn chống giống địa phương. Tiếp bóng sau khi, dễ dỗ vừa ý gờ thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó cấp tốc lên chân trái xuất xa. Này chân xuất xa đánh ra một cái đẹp đẽ siêu phẩm, quả bóng lăng không bay về phía khung thành góc gần. Người đèn kéo lờ vừa bắt đầu ở chú ý hắn đánh góc xa, đợi được lại phản ứng lại thời điểm cũng chậm một bước. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết. Trên khán đài tiếng hoan hô bỗng nhiên trở nên bang dội lên. Dêm rổ vừa ý một bên vùng vẩy cánh tay, một bên vọt tới dưới khán đài. sau đó xoay người cùng vừa lên đồng đội ôm nhau. Z.E.S.U vô vô lòng bàn tay, sau đó rất xa đối với đội khách trên ghế giáo luyện làm cái vương tay thủ thế. Cái này thủ thế rõ ràng có chút ý khiêu khích, cờ lốt kích động ở đối với trọng tài chính trách cứ, ú nhưng cấp tốc liền lui trở lại. Cái này ghi bàn phát sinh ở hiệp 1 phút thứ 31, một lần nữa mở bóng sau khi... Sao tần ưu thế vẫn như cũ rõ ràng, bọn họ ở giữa sân chạy cùng đối kháng chiếm cứ tương đối lớn như thế, có thể tấn công nhanh cũng sắp công, không thể tấn công nhanh liền chuyển đến không chế bóng trận địa chiến, liền như vậy, bọn họ đem toàn bộ thi đấu tiết tấu bắt đầu nắm giữ ở trong tay mình. Ở đạt đến như vậy hiệu quả sau khi, sao tần tấn công uy hiếp cũng càng ngày càng lớn lên. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 41, Cơ Linh nhận được xe bờ phân bóng, sau đó ở cánh phải hoàn thành rồi một lần mạnh mẽ đột phá, bên trong vùng cấm Lukaku cùng xạ dễ xong quỷ đối mặt, để bắt môn hai cái trung vệ bắt đầu sốt sáng lên. Grealish lên chân đem bóng truyền vào vùng cấm. Lukaku ở phía trước chuẩn bị cướp điểm, Hâm cũng tiến lên liên tiếp, hai người đụng vào nhau, nhưng đều không thể đụng tới quả bóng, trái lại lung lay gậy đèn phếu lờ một hồi, quả bóng bay về phía phía sau, thông Qua không ngừng chạy chỗ, Sa Dệ xuất hiện ở phía sau, đồng thời bỏ qua rồi xu đô đội phòng thủ, sau đó lăng không nhảy lên, ở quả bóng liền muốn bay qua khung thành thời điểm, chân trái đem bóng trò câu trở lại, quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Sa sao em tần vượt lại điểm số. Hết một phút thứ 41. Cái này mùa giải Sanghemton tại trang The Only League bên trong biểu hiện, sát thực không giống nhau chương 301, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra đến chương 301, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra đến rất nhiều người cũng nhìn ra được, cái này mùa giải em tần biểu hiện sắt thực biến hóa rất nhiều, không riêng là trang Tion League bên trong biểu hiện, còn có giải đấu bên trong biểu hiện, đương nhiên, biến hóa to lớn nhất vẫn là trang Tion League bên trong biểu hiện. Hiện tại sao Sangheam tần, tại trang Tion League bên trong càng có tự tin, phát huy càng thêm ổn định. Này có thể không riêng là kinh nghiệm tích lũy, mà là bọn họ tự tin sát thực tăng lên. Ở trên cái mùa giải vòng bảng thi đấu liền bị đào thải tình huống Sao em bản tự tin còn có thể tăng lên nhanh như vậy? Kỳ thực là bởi vì trước hai vòng thể hiện xuất sắc, hai trận thi đấu đều tiến vào ba cái bóng, đem đối phương đánh cho có thể nói là không hề có một chút tí khí, dưới tình huống như vậy, bọn họ tự tin đương nhiên thì càng dễ dàng tăng lên một ít. Có điều theo GiEdom, có thể làm được điểm này, còn có một cái then chốt, đó chính là bọn họ trong trận những này có thêm mấy cái thế giới chân chính cấp cầu thủ. Zéber, Júnior, Saje, còn có một cái Lukaku. So sánh với nhau, trước chủ lực bên trong, ngoại trừ số ít cầu thủ ở ngoài, những người khác vẫn còn không tính là là đỉnh cấp cầu thủ. Bọn họ ở thích hợp thời điểm có thể phát huy rất khá, nhưng mà rất khó hy vọng bọn họ có thể ngăn cơn sóng dữ ở thời điểm mấu chốt đứng ra. Mà hiện tại, Zebber Júnior có thể ở thời điểm mấu chốt đứng ra, Sa Dê cũng có thể ở thời điểm mấu chốt đứng ra, Lukaku thiếu một chút, nhưng là cũng thỉnh thoảng có thể đứng lên đến. Jesu cảm thấy đến nếu như Sa Dê là 23 tuổi trở xuống cầu thủ lời nói, cho hắn làm một bộ cá nhân kế hoạch huấn luyện, chỉ sợ cũng phải hoa cái hơn 90 điểm thành tựu. Loại này cầu thủ cũng có thể bảo lưu lại đến thành tựu kiến đội sống lương cầu thủ. Khi một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm CEO lần lượt từng cái cùng các cầu thủ vỗ tay, nếu như một làn sóng 3 tháng liên tiếp bắt đầu, như vậy thăng cấp độ khả thi, vậy thì lớn hơn nhiều lắm. Hiệp 2 trận đấu không muốn xem thường. The Phenomenon là mùa giải trước trang Dion Lee đá quân, bọn họ sẽ không dễ dàng chịu thua. Vì lẽ đó hiệp 2 chúng ta muốn càng dễ không chế giữa sân, cẩn thận sự phản kích của bọn họ, tranh thủ trước tiên đạt được đi bàn, lời nói như vậy chúng ta mới có thể càng ổn thỏa một điểm. Bọn họ giữa sân phòng thủ hơi kém một chút, nắm lấy sự thiếu sót này. Bọn họ hai cái trung vệ phòng thủ rất mạnh, vì lẽ đó từ mặt bên tấn công, giết chết bọn họ mạnh hơn trung vệ cũng không thể đang không ngừng tấn công bên trong không phạm sai lầm hiểu chưa các cầu thủ rồn rập ở đầu chính là cái đạo lý này phòng thủ cho dù tốt cũng là dựa vào toàn thể không có nói chỉ dựa vào hai cái trung vệ liền có thể tạo thành tường đồng kết sắt còn có đại thập tự dù sao cũng là khách mời hậu vệ cánh phải cái này cũng là chúng ta có thể lợi dụng địa phương Jesu cuối cùng nói đội khách phòng thay đồ bên trong cờ lốt cường điệu đội ngũ ở hiệp 2 phải tăng cường phòng thủ sau đó yêu cầu các cầu thủ chịu được tính tình chờ sang em ép lên đến sau đó sẽ đánh phản kích đây mới là bọn họ am hiểu nhất Sao sẽ không thỏa mãn chỉ thắng một cái bóng, bọn họ nhất định sẽ từng bước ép lên đến. Vì lẽ đó chúng ta muốn đứng bước bọn họ phòng thủ, hiểu chưa? Trước tiên đứng bước bọn họ tấn công, sau đó mới có thể nói cái khác. Notman các cầu thủ rồn rập gật đầu. Đối với điểm này, bọn họ đúng là chưa từng hoài nghi. Cờ biết Sao Hem kỳ thực cũng đang đợi cơ hội này, nhưng mà cơ hội là bình quân. Nếu như bọn họ có thể chống lại Sang Hem Tần tấn công, thì có cơ hội phản kích San bằng điểm số thậm chí là thắng lợi. Không chịu nổi lời nói, vậy thì tự nhiên sẽ bị Sang đánh bại. Nếu không thắng thì là thua, cũng rất thoải mái. Cờ lốt mang đội là có một chút cái này lưu manh ký thức, ở Dortmund chính là như vậy, năm đó ở mày cũng là như vậy. Hai bên cầu thủ một lần nữa ra trận sau khi, hiệp hai thi đấu, cùng hiệp một sắc thực không giống nhau lắm. Sao Hempton không chế bóng tấn công, Dortmund lùi lại phòng thủ. Tuy rằng bọn họ lạc hậu một cái bóng, nhưng là nhưng lùi lại đến tương đương kiên quyết, thủ đến cũng là phi thường nghiêm mật. Sao Hempton nhưng là ở kiên trì không chế bóng tổ chức tấn công, này đã là bọn họ quen thuộc chiến thuật. Có điều Dortmund phản kích, vẫn là rất có uy hiếp, cùng Obama rằng tốc độ rất nhanh lệ bản nhưng là một cái tương đương toàn diện trung phòng, hơn nữa gần đầu gẳng dẫn bóng đột phá, Sa Thiển xe chỉ luật kim, Dóp Mân đánh tấn công nhanh là một cái hoàn chỉnh hệ thống, mà không phải chỉ dựa vào một hai người. Kasemizo ở hiệp 2 bắt đầu mấy phút sau liền bởi vì ở giữa sân đẩy nã đột phá gần đầu gẳng, sau đó ăn được một tấm thẻ vàng, nhưng mà sang em tấn công vẫn như cũ không có gì thay đổi, mà là không ngừng khởi xướng khống chế bóng tấn công, dù cho sẽ nhờ đó chịu đựng Dóp Mân sắc bén tấn công nhanh cùng phản kích. Cờ không có đến xem gì hắn rõ ràng trong lòng Hiện tại hai bên xem như là đánh bài lẫn, chính là xem là Sangheam tần trước tiên thông qua khống chế bóng đi bàn, vẫn là Dortmund trước tiên thông qua phản kích đi bàn. Ai trước tiên đi bàn, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngốc, coi như ngươi trước tiên đi bàn, cũng có điều là thế hòa mà thôi, ta đây có cái gì không dám đánh cược. GSU -E ở trong lòng nghĩ, cuối cùng đây chỉ là vòng bảng thi đấu, đánh cho buông thả một điểm cũng không có vấn đề gì. Chúng chi tần tấn công chính là nắm giữ quyền chủ động, bọn họ ghi bàn sát suất có thể muốn so với Dortmund lớn hơn nhiều lắm. Nhìn thấy đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc, Mở khi Tajian đột phá không có quá nhiều tác dụng, GESU rất nhanh sẽ dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Soreyderlin lên sân, thay đổi mở khi Tajian, tăng cường giữa sân chạy cùng tiếp ứng năng lực. Hắn về phía sau lùi lại năng lực rất giỏi, có thể rất tốt hiệp trợ Casemiro. Lukaku đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc, Rebezier mở ra phạt góc, Lukaku ở bên trong vùng cấm lực ép hâm mô đem bóng đẩy đến phía sau. Mới vừa lên sân Soreyderlin ở phía sau gật đầu bóng dứt điểm, chính đang hắn chuẩn bị chúc mừng thời điểm, trọng tài chính cái còi vang lên, Lukaku vừa nay đưa đỏ trong quá trình đẩy phạm nhân quy, đi bàn vô hiệu. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến sang tấn tần thế tiến công, rất nhanh, bọn họ tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại, ở liên tục không ngừng lan truyền sau khi, Zep Zo Hugo ở cánh trái sau khi đột phá chuyển về, theo vào Zep bờ Júnior không giữ bóng trực tiếp lên chân xuất xa, quả bóng tầng tầng đánh vào xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương bắn ra. Trên khán đài vang lên một trận tiếng tờ dài, mọi người đều bắt đầu cảm thấy đến có chút không ổn, đây là đánh lâu không xong à, đánh lâu không xong, có thể hay không bị đối phương đánh phản kích sau đó ghi bàn. Sự thực chứng minh sẽ không. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 76. Lukaku đường biên cầm bóng, sau đó hắn dẫn bóng hướng về đường biên ngang phụ cận đột phá, liền mang theo đối phương toàn bộ hàng phòng thủ đều thu về. Sau đó hắn mới một cái dừng khẩn cấp, đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa. Trước cắm vào Rebezier tiếp bóng, làm một cái dự định sút bóng động tác giả, Benteur bay người dầm giữ, Rebezier nhưng dừng lại sút bóng động tác, sau đó thuận thế đem bóng về phía trước một chủ, liền tránh ra Benteur phòng thủ. ở đối phương hai tên trung vệ còn chưa lên đến quấy giày trước, lại lần nữa lên chân sút bóng. Nay chân đã ở bên trong vùng cấm sút bóng, gao thét ép sát mặt đất bay vào khung thành có gần, người đèn phẹt lờ cứu thua trận một bước. Zescu e. e. dùng sức vung vẩy một hồi năm đấm. Thời khắc mấu chốt đứng ra chính là siêu sao. Chương 302, bảo vệ chức vô địch cơ hội tốt Trường 302, bảo vệ chức vô địch cơ hội tốt xe bờ cái này đi bản vì là Southampton vẽ lên một cái viên man dấu chấm tròn, tuy rằng ở phút thứ 82, lệ bạn phía sau bọc đánh dứt điểm, nhưng mà Dortmund vẫn như cũ thua trận cuộc tranh tài này, 23, bọn họ thua cũng không tính thảm. Nhưng là Southampton cũng đã ở trang Tí Only trong vòng đấu bảng bắt được 3 tháng liên tiếp, tuy rằng này không đến nỗi để bọn họ sớm ra biên, nhưng là cũng làm cho bọn họ chiếm cứ tương đương tiền cơ. Ba trận thi đấu mỗi trận đều tiến vào ba cái bóng mà này 9 cái bóng bị 4 tên cầu thủ xử lý, lýrêm rộ của Luukaku cùng bờ đều tiến vào haiạ dễ nhưng là mỗi trận của bóng sao xem tần tân hàng tấn công rõ ràng đã bắt đầu thành hình có một cái có thể ổn định mang đến tấn công tấn công tổng hợp đương nhiên là một cái đáng giá cao hứng sự tình ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong Napoli ở sân khách rằng nan 2 một đánh bại Marseille, điều này làm cho bọn họ điểm đạt đến 6 phần 9 phần 6 phần 3 điểm 0 điểm này vòng bảng có vẻ hơi mạnh yếu rõ ràng dám vẻ Nhưng mà trên thực tế ngoại trừ tần đánh bại Napoli thi đấu có vẻ tương đối nhẹ nhàng ở ngoài, Dortmund bại bởi Napoli cùng tần trên thực tế đều chỉ là thua ở trong căn tức. Vì lẽ đó dù cho là 3 thắng liên tiếp, tần tự hồ cũng không thể quá ung dung. Chúng ta hiện tại vẫn chưa thể cân nhắc quá nhiều, chỉ có thể từng cuộc một đá xuống đi. Nay vòng bảng là một cái rất khó khăn vòng bảng, trừ phi chúng ta đã sớm ra biên, nếu không thì cũng không thể xem hưởng Cho tới là vòng bảng đệ nhất vẫn là thứ hai chúng ta cũng không đáng kể, bởi vì đều là sẽ đụng phải rất mạnh đội ngũ GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, Dropbox tuy rằng thua trận cuộc tranh tài này, nhưng là bọn họ không phải là không có cơ hội, vòng kế tiếp đối với bọn họ liền cực kỳ trọng yếu, nếu như bọn họ đánh bại Southampton, như vậy cơ hội vẫn là rất lớn, nhưng là nếu như không có bắt được 3 điểm lợi nói, bọn họ tương lai sắp thực liền rất nguy hiểm. Trở lại giải đấu Southampton ở sân nhà nên đón phun hẻm, GESU cũng không có thay phiên cầu thủ, tuần sau bên trong là cuộc thi đấu, bọn họ có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Southampton chủ lực môn đi ngang qua một hồi trọng yếu thi đấu sau khi trạng thái có chút giảm xuống, có điều Phùn hẻm vẫn như cũ ở tại bọn hắn đánh mạnh bên dưới không thể chống đỡ thời gian quá lâu. Mở màn 20 phút xạ dệ liền thông qua một lần bên trong vùng cấm bọc đánh dứt điểm mở tỷ số. Hiệp một kết thúc trước Lukaku bên trong vùng cấm qua người mới xuất hiện chân sút bóng vì là sao em tần mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp hai bắt đầu sau không lâu, xạ dễ tiếp bóng sau đột nhiên xoay người đột phá, lắp bỏ một cái chỗ trống sau khi lên chân dứt điểm ai khai nhị độ, mà Zemzolla Iggy cũng không cam lòng yếu thế, kết thúc trước hắn đánh vào một cái đẹp đẽ bồi ly. Hem toàn đội hầu như là khóc lóc rời đi, bọn họ bị đánh cái 4 không cũng coi như. Khen chốt là toàn trường bọn họ đều không có thu được cơ hội gì. Sao em tần vẫn vững vàng không chế trên sân cục diện, không có cho bọn họ bất kỳ dứt điểm cơ hội. Hiện tại sao em trạng thái càng ngày càng tốt, có điều tựa hồ có hơi sớm, bọn họ không có khả năng lắm đều là có như thế cường sức không chế. Bất quá đáng giá sao em tần fan bóng đá cao hứng chính là, bọn họ tấn công đều là như vậy sắc bén. Hiện tại có thêm xa sau khi, tấn công càng thêm sắc bén. Xa dễ, Lukaku, Reberjuner, bọn họ cấp tốc tiếp nhận BNT, William cùng bàn thậm chí biểu hiện càng tốt hơn. Đây thực sự là một cái làm người ta giật mình sự tình. Z.E.S.U. đến cùng có cái gì mắt sáng? xa dễ bỏ ra sang Em tần rất lớn một khoản tiền, nhưng mà Lukaku cùng Z.B.Gino nhưng là thông qua giao dịch từ Chelsea đảo đến, hiện tại Chelsea tuy rằng biểu hiện cũng rất tốt, giống như sang Em tần đều là 20 điểm, nhưng mà nhìn thấy hai người này cầu thủ ở sang Em tần biểu hiện xuất sắc, bọn họ sẽ không hối hận sao? Các truyền thông bắt đầu dồn dập lẫn lộn chuyện này, Mujino nhưng là rất cường ngạnh đánh trả điểm này, không có cái gì tốt hối hận. Chúng ta tiến cử cầu thủ biểu hiện cũng rất xuất sắc. Benket đã tiến vào hai cái bóng. William ở đường biên đột phá đồng dạng là chúng ta tấn công thủ đoạn trọng yếu. Matty để Chelsea giữa sân một lần nữa cứng rắn lên. Lukaku cùng Reborn đều là rất ưu tú cầu thủ, nhưng là ghê vớm đại biểu sở hữu ưu tú cầu thủ đều sẽ ở Chelsea. Đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Jesu đối với này cũng biểu thị tán hành, Cầu thủ phát huy vốn là không có quy tắc đã định. Benket ở bẹn chùm thời điểm. Ai có thể biết hắn vừa đến tờ giờ mi ở Lít liền có thể bắt được đua phá lưới. Cầu thủ phát huy có lúc cùng chiến thuật có quan hệ rất lớn, đây quả thật là không có gì để nói nhiều. GESU cố nhiên có chút được tiện nghi còn ra vẻ ý tứ, có điều hắn lời này đúng là giúp Mourinho giảm bớt áp lực. Dù sao hắn lần này trở về Chelsea vẫn luyện viên trưởng vị trí, vinh quang quy vinh quang, áp lực cũng là rất lớn. Tuy rằng hiện tại biểu hiện không tệ, nhưng là bị hắn từ bỏ Lukaku cùng Reba Junior thể hiện xuất sắc, quả thật làm cho sự phản đối của hắn người cũng có phê bình cơ hội của hắn, phải biết người bồ đào nha bởi vì quá mức kỳ nào, đắt tội người cũng không ít. Hắn thành tích tốt thời điểm không ai dám nói hắn cái gì. Một khi dạy học thành tích giảm xuống, như vậy khẳng định chính là tưởng đổ mọi người đấy. Hiện tại Arsenal 22 điểm xếp số 1, Southampton, Chelsea, Liverpool đều là 20 điểm, hội 19 điểm, Everton 18 điểm thứ 6, Manchester song hùng một cái 16 một cái 14, ở thứ 8 vị trí thành nan hình nan đệ. Có điều đổi mới rồi vẫn luyện biến trường, thành tích có chập trùng cũng bình thường, nhưng mà nhìn đồng dạng đổi xoáy Chelsea cùng Liverpool, tựa hồ cũng không thể trở thành lý do. Đối với này GESU cũng không hề nói gì, hắn chỉ muốn quan tâm cái này mùa giải biểu hiện. Sao Hem cái này mùa giải muốn bảo vệ trước vô địch giải đấu quán quân kỳ thực là cơ hội tốt, không ít đội mạnh đều có nhất định biến động. Sao thêm thần tuy rằng cũng coi trọng chúng, nhưng là bọn họ nhưng sớm nhất hoàn thành rồi trong đội điều chỉnh, đây đương nhiên là cái cơ hội rất tốt. Tuần này League cuộc vòng thứ tư, DLSU phái ra toàn bộ thay thế bổ sung đi sân khách tham gia đối với Sunderland thi đấu. Thủ môn cũ lờ kỳ, hậu vệ rèn kình sần, cùng Alonso, giữa sân Matip, Zángter, Nolito, tiền đạo Coutinho, cờ lọ sờ, Vardy. Bộ này đội hình dự bị kỳ thực cũng rất xuất sắc, đặc biệt là ở giữa sân. Tuy rằng cùng sang em tần chủ lực so ra có nhất định trên lệnh, nhưng mà trên thực tế khác biệt cũng không lớn. Trên hàng tiền đạo vắt đi đạt được năng lực xuất sắc, cỡ lò sở kinh nghiệm lao đạo, hơn nữa Coutinho xuất xa cùng cầm bóng năng lực đều rất xuất sắc, toàn thể phối hợp lại không có chút nào kém. Cũng chính là hàng phòng thủ tựa hồ kém một chút, lại là lâm thời xây dựng lên đến, lại đối lập đều rất trẻ trung, nhưng mà bọn họ cá nhân tố chất nhưng không có chút nào kém. Zen Kim sân phòng thủ rất tốt, cũng cam tâm đánh thay thế bổ sung, dù vợ cùng bãi đều là tố chất thân thể rất tốt người da đen hậu vệ, Alonso những cái khác rất bình thường, kiến tạo năng lực nhưng tương đương xuất sắc, ở có người giúp hắn bọc lót tình huống, hắn có thể phát huy đến mức rất là xuất sắc. Chương 303, muốn lập uy chương 303, muốn lập uy vì lẽ đó đội hình dự bị cũng là có tương ứng chiến thuật, chủ yếu chính là ở bên trái, Alonso kiến tạo, Nolito cầm bóng tổ chức cùng liên lụy, trợ giúp Coutinho gỡ bỏ chống giống. nếu như Coutinho không có cách nào chạy ra chống giống đi ra lời nói, như vậy liền đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm để bắt đi cùng cờ lò sở cướp điểm. Đây là JES vì là đội hình dự bị giả thiết chiến thuật mới, mấu chốt nhất chính là phát huy ra Alonso cùng Coutinho là điểm. Hai người kia là có thể tiến vào đội hình chủ lực, chỉ có điều hiện tại còn cần rèn luyện. Dưới tình huống như vậy, chính là Alonso hai lần trước cắm vào kiến tạo trợ giúp sang em tận hiệp một liền hai bóng rất trước, hắn đầu tiên là đường biên đưa ra đẹp đẽ chuyển vào trong, bắt đi ở bên trong vùng cấm cướp điểm rất điểm, sau đó hắn đường biên sau khi đột phá chuyển cho vòng ngoài cấm địa Coutinho, người bỏ ra dĩu dùng chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng xuyên vân tiến lại dẫn một bàn. Hiệp hai đối phương một lần hòa nhau một phần, nỗ lực tổ nhưng dựa vào chính mình đột phá làm sao em tần tỷ số khóa chặt ở 3-1 trên, sao em tần thẳng tiến lít cuộc vòng thứ 5. Đối với trong nước này hai hạng cuộc thi đấu, GSS tú hiện tại không có kế hoạch gì, chính là để thay thế bổ sung các cầu thủ ra trận, vừa đến thật duy trì trạng thái, thứ hai cũng có thể khỏe mạnh rèn luyện một chút còn đánh tới cái tình trạng gì, vậy thì là đánh tới chỗ nào toán chỗ nào, đối với thành tích không có cứng nhắc yêu cầu. Mà dùng toàn bộ thay thế bổ sung lại có chỗ tốt, vậy thì là ở chủ lực không ở tình huống, ai có thể phát huy xuất sắc, chính là có thể trọng dụng đối tượng bây giờ nhìn lại thủ môn Lờ Kỳ, hậu vệ alonso giữa sân martíp trước sân Coutinho cùng bắt đi này cũng có thể trọng dụng cùng bổ dưỡng cầu thủ bọn họ mặc dù là thay thế bổ sung có điều có thể chia sẻ một chút chủ lực ra trận để bọn họ được đầy đủ rèn luyện đồng thời cũng làm cho đội hình chủ lực cảm nhận được một ít cạnh tranh bất kỳ đội ngũ đều cần như vậy cạnh tranh nếu không chỉ có thể là nước đọng một cái đầm này mấy cái thay thế bổ sung bên trong cũng Lờ Kỳ kỹ thuật bản lĩnh vững chắc cũng là bởi vì xuất thân là nước nhỏ đội bóng vì lẽ đó có chút quen thuộc tương đối kém Phải từ từ điều chỉnh xong, ở thủ môn đoàn đội trong khi huấn luyện, hắn tiếp trên không bóng tay hình không đúng tật xấu đã chiếm được cái điện, hơn nữa hắn thân thể điều kiện rất tốt, thân cao 1m9, thể trọng 75kg, vóc người rất thon dài, đồng thời sải tay cũng rất tốt, mềm mại thể trọng để hắn ngã xuống đất tốc độ cùng ngay. Bén tính cũng có thể được bảo đảm, kinh nghiệm kỳ thực cũng không kém, ở Liverpool 5 năm bên trong tuy rằng một hồi thi đấu đều không đá, nhưng mà không ngừng bị thuê đi ra ngoài, để hắn tâm thái rất trầm ổn. Cùng Navas so ra, phản ứng của hắn không nhanh như vậy, có điều thân cao đầy đủ bù đắp điểm này có như vậy một cái dự bị thủ môn đương nhiên phải tốt hơn nhiều rồi. Alonso cái vấn đề trước đã nói, hắn ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, liền xem có cho hay không hắn không gian. Martin ở cầm bóng năng lực tượng soa Casemiro không ít, năng lực phòng ngự nhưng còn vượt qua. Coutinho nhưng là một cái cần chiến thuật ủng hộ và nắm giữ vô hạn nổ súng quyền cầu thủ, hắn đồng dạng cần đầy đủ chiến thuật chống đỡ. Cho tới vắt đi cũng không có gì để nói nhiều, hắn chính là cái thuần sát thủ, chỉ cần có ra trận cơ hội, thường thường liền sẽ có vẻ rất hữu dụng. Hơn nữa bọn họ đều còn rất trẻ. Hiện tại xem em tần trong đội lớn tuổi nhất chính là cỡ lọ sở, thứ hai chính là đội trưởng Potter, hắn là 83 năm, hiện tại cũng có điều 30 tuổi, đón lấy chính là Nabas, Vadid, Saje, Mati, Otamendi, nỗ lực tổ những này 25 đến 27 tuổi trong lúc đó trung tiền, còn lại tuổi đều khá là nhỏ, 23 24 tuổi có Alonso, Cúlerki, Jorginho, Snedenlin, Mkhitaryan, nhỏ hơn 23 tuổi nhưng là Garlin, Zebberdiner, Jensen, Zebo Hugo Eger, Coutinho những người này. Casemiro, Lukaku, Luqueso bọn họ tuổi càng nhỏ hơn. Từ tuổi tắc kết cấu đến xem, Southampton là một nhánh hoàn toàn xứng đáng đội thanh niên, bọn họ trận chỉ trẻ sẽ lít quá 27 tuổi chỉ có 2 người, phần lớn đều ở 20 tuổi đến 27 tuổi trong lúc đó, thậm chí còn có không ít nhỏ hơn 20 tuổi cầu thủ. Chỉ là tuổi còn nhỏ cũng coi như, bọn họ lượng lớn tuổi còn nhỏ cầu thủ đã đánh tới chủ lực, đây mới là đáng sợ nhất. Lukaku, 20 tuổi, James Roweiger, 22 tuổi, Kasemizo, 21 tuổi, Zebra 22 tuổi, Lukesho càng là chỉ có 18 tuổi. Ngấm lại đáng người này tiền đồ. Liền đầy đủ khiến người ta hít vào một hụt khí lạnh. Cuối tuần vòng thứ 10, Southampton sân khách khiêu chiến sở Toxcity. GESU ở trận này thi đấu bên trong vẫn là phái ra toàn bộ chủ lực, cũng may mà hắn cẩn thận một hồi, xếp hạng thứ 17 sở City ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện tương đương xuất sắc, bọn họ không ngừng chống đối Southampton liên tục tấn công, đồng thời không ngừng khởi sướng phản kích. Bọn họ mở màn một phút liền đạt được ghi bàn, sau đó dùng tử thủ chống đối Southampton một làn sóng lại một làn sóng tấn công, mai cho đến hiệp một phút thứ 42, Lukaku mới ở bên trong vùng cấm tìm được một cái chỗ trống, sau đó đại lực sút bóng đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Hiệp hai đối phương phòng thủ vẫn như cũ ngoan cường, chiến thuật của bọn họ ngược lại cũng đơn giản, ngoại trừ tử thủ ở ngoài, chính là dùng lượng lớn chạy quấy giày sau em tần không chế bóng tấn công. Tuy rằng bởi vì có Zebra Junior mọi người tồn tại, sao em tần không chế bóng cũng không có bị đối phương không ngừng quấy giày, nhưng là cũng chịu đến không nhỏ quấy giày. Dưới tình huống như vậy, sao em tần tấn công cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Đối với này Jesu đúng là cũng không để ý, làm như vậy kỳ thực rất dễ dàng liền có thể làm được cùng nghĩ ra được, sao em chỉ cần thời điểm tiến công nhiều nắm lấy một hai lần cơ hội là được thật giống như hiện tại như thế. Hiệp hai trận đấu bên trong chính là Reberjiner hai lần kiến tạo trước sau trợ giúp xạ dẻ cùng mở khi An ghi bàn. Xạ dẻ ở bên trong vùng cấm nhận được Reberjiner chuyển thẳng sau khi xào rượu thoảng qua một tên hậu vệ. Sau đó lốt bóng khung thành phía sau đắt thủ mở khi Tajian nhưng là tiếp bóng thời điểm không người phòng thủ. Hắn lập tức đại lực số bóng đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. 3-1, ở đối phương ngoan cường phòng thủ cùng đối kháng bên dưới sao vẫn như cũ bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Cuộc tranh tài này đã được rất mệt, có điều vẫn như cũ thắng hạ xuống. Tóm lại là đánh giá. Thắng lợi như vậy nhiều đến mấy trận, để chung hạ du đội bóng biết đang đối mặt sang em tần thời điểm, coi như là liều mạng đối kháng, cũng rất khó bảo toàn chứng chính mình không thua bóng sau khi, sự chống cự của bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy húng mánh. Dù sao như vậy chống lại, cũng là rất tiêu hao thể năng cùng tinh lực, còn không bằng cho các cầu thủ chứa chút thể năng, đi đá những người phần thắng càng to lớn hơn thi đấu. Nói cách khác, cái này cũng là lập vi một loại, GESU vào lúc này sẽ không thả lòng, dù cho sẽ ảnh hưởng đến trang Dion League bên trong phát huy cũng là như thế Dù sao bọn họ hiện tại trang On Lead 3 tháng liên tiếp, trang On Lead có thể trước tiên hơi hơi thả một nơi. Lại nói, cuộc kế tiếp là sân khách đá Dortmund, cuộc tranh tài này coi như thua rồi, cũng còn dẫn trước Dortmund 3 điểm, vòng thứ 5 giết chết Marseille lời nói, trên căn bản thì có cơ hội sớm ra biên. Chương 304, hầu như ra biên chương 304, hầu như ra biên đối với Dortmund thi đấu, GES hú thay phiên vài tên cầu thủ, tỉ như James Rodríguez, Casemiro cùng Lukesor, để Coutinho Mà tiếp cùng Alonso ra trận tương tự cũng chính là thí nghiệm này. Một bên chiến thuật ở đá với đội mạnh thời điểm có hay không cái gì hài lòng biểu hiện. Sự thực chứng minh chiến thuật như vậy đang đánh đội mạnh thời điểm cũng là hữu hiệu. Coutinho trong trận đấu đánh vào một cái đẹp đẽ xuất xa, mà Alonso thì lại kiến tạo xạ dễ đánh vào mùa giải này thứ tư Chang Diolite đi bàn, nhưng mà sang em ở sân khách thua trận thi đấu. Diot lệ hoàn cùng gẫn đầu gặng ghi bàn để Dortmund đem sân khách thua bóng cho ban trở về. 3-2 ở sân nhà nỗ lực đánh gục sang đưa cho sang mùa giải này Chang Diolite bên trong trận đấu đánh bại đối với này sang em tần trên dưới kỳ thực không phải đặc biệt quan tâm tuy rằng ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong Napoli tọa chấn sân nhà đồng dạng 3-2 nỗ lực đánh gục Marseille nhưng là sang thế cục bây giờ cũng không tính gây go. bọn họ hiện tại là trí phần Napoli cũng là trí phần Dortmund nhưng là 6 phần vòng kế tiếp sang em muốn ở sân nhà đá với đã 4 liên tiếp thất bại Marseille mà Napoli cùng Dortmund từng đôi chém giết trên căn bản tới nói chỉ cần sang em có thể đánh bại Marseille như vậy từ trong vòng đấu bảng thăng cấp vấn đề liền không lớn nếu như cuối cùng ba chi đội ngũ điểm như thế lời nói. Phải xem tướng hỗ trong lúc đó tiểu tuần hoàn chiến tích hiệu số bàn thắng Sao Southampton tần tại trên người Napoli mò đến 3 cái hiệu số bàn thắng vừa, làm sao đều sẽ chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Vòng thứ 5 thi đấu sẽ ở hai vòng giải đấu sau khi tiến hành, Southampton trong khoảng thời gian này gặp có một đoạn tương đối nhẹ nhàng thời gian. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton cũng không có bị trận này thất bại cản trở ngại, bọn họ tọa trấn sân nhà, 4-1 tháng rồi xếp hạng thứ 10 thăng hạng Hull City, vừa bắt đầu Hull City vẫn muốn nghĩ dựa vào chính mình ngoan cường đấu chí đến để Southampton biểu hiện ra hiện tập trùng, kết quả mở màn bèn bèn 2 phút Sở nay Đơ liên liền nhận được Zerberwiner chuyển bóng sau khi xuất xa dứt điểm, phút thứ 13 cùng phút thứ 26, xa dễ cùng Lukaku trước sau đạt được ghi bàn Southampton hiệp một liền. Xa xa dẫn trước, Hun City tuy rằng hiệp hai đoạt về một phần, nhưng mà thay thế bổ sung lên sân cờ lọ sở đánh vào thứ tư bóng, Southampton thắng được có chút không đánh mà thắng. Theo Arsenal vòng này bại bởi MU, Southampton lấy 26 điểm vượt qua 25 điểm Arsenal, trở lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên, Liverpool Chelsea trên một vòng song song thất bại, trong một đoạn thời gian này đội mạnh biểu hiện đều không ra sao để Southampton lấy một làn sóng thắng liên tiếp vọt thẳng đến vị trí thứ nhất. Hiện tại Liverpool điểm 23 điểm xếp hạng thứ 3, Chelsea đồng dạng 23 điểm, tiếp theo là 20 điểm hợp vừa, mở cùng Everton, Man City 19 điểm, hiện tại trước vài tên tranh cướp vẫn là rất kịch liệt, có điều đội mạnh không ngừng mất điểm, để thành tích rất vững vàng sao Southampton, liền như vậy lộ ra đi ra. Có điều rất rõ ràng chính là, đây chỉ là tạm thời. Southampton bắt đầu lịch thi đấu kỳ thực không sai, 10 vị trí đầu một vòng chỉ đá với Liverpool cùng MU này hai chi đội mạnh, vì lẽ đó đón lấy bọn họ gặp liên tục đá với Arsenal cùng Chelsea đối với Villa sau khi nhưng là liên tục đá với Man City Lưu cá sổ cùng hỡi vua tại đây dạng một đoạn nghiêm ngặt lịch thi đấu sau khi phát huy của bọn họ nếu như không có ảnh hưởng quá lớn lời nói mới chính thức có thể đặt bước thắng lợi hy vọng mà vào lúc này bọn họ còn muốn tại trang di on bên trong phân tâm muốn nói lịch thi đấu rộng rãi đi kỳ thực cũng không rộng rãi tại đây dạng ken chốt thời kỳ tao nộ dậy đặt lịch thi đấu đây chính là vấn đề lớn nhất cũng còn tốt League cũng muốn ở tháng 12 mới bắt đầu không lại đây đồng thời tham gia trò vui Loại này lịch thi đấu là chúng ta nhất định sẽ tao nộ thử thách, hiểu chưa? Muốn ở Champions League cùng giải đấu bên trong đều bắt được tốt binh dự, liền nhất định sẽ tao nộ như vậy càng còn khó. Chúng ta cần thích ứng cùng quen thuộc loại này trong thời gian ngắn lượng lớn đá với đội mạnh lịch thi đấu này đồng dạng là đối với chúng ta một cái thử thách. Arsenal cái này mùa giải biểu hiện rất xuất sắc, giải đấu bên trong chúng ta không cần thiết cùng bọn họ cứng đối cứng, hảo hảo đá một hồi là được. Chú ý ghi rút, cái tên này gần nhất trạng thái rất tốt, bọn họ cũng không có Champions League liên lụy, có thể phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Đá với đội mạnh. JESU thái độ hiện tại kỳ thực rất đơn giản, coi như thắng trận có chút khó, cũng chí ít không thể thua. Cái này mùa giải giải đấu trên nửa đoạn uy hiếp to lớn nhất khẳng định là Arsenal cùng Liverpool, bởi vì bọn họ không có Trang Diolli đá, điều này làm cho bọn họ có thể mang sự chú ý đều đặt ở giải đấu bên trong. Manchester Song Hùng thành tích chập chúng bất định cũng là bởi vì bọn họ muốn phân tâm đánh Trang Diolli. Mọi S cùng Eo Lini ở phương diện này còn cần tiến bộ. Chelsea biểu hiện bức vàng, là bởi vì MUJINO đối với sự tình tiệu này quá quân thuộc. Đối với Arsenal cuộc tranh tài này. G.E.S.U thay phiên một phần chủ lực, có điều coi như như vậy, Southampton biểu hiện cũng không kém, trước Southampton cầu thủ ghi rút biểu hiện cũng tệ, hắn ở trên hiệp 2 các tiến vào một bóng, nhưng mà ở hắn ghi bản trung gian, Southampton tân hàng tiền đạo hợp tác xả dễ cùng Lukaku đồng dạng các tiến vào một bóng, để Southampton từ sân khách cướp đi một phần. Cặp thứ nhất thứ hai, sân khách có thể bắt được một phần, cũng coi như là một cái kết quả không tệ. However đối với trận này thế hòa khá là bất mãn. Hắn cho rằng Arsenal hẳn là có cơ hội bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, nhưng là Southampton ở thời khắc cuối cùng triển khai tứ thủ, dùng một loại mất mặt phương thức bảo vệ một phần, GES thì lại biểu thị thôi đi, đi rút cái thứ hai bóng là cái penalty, nhưng là cái kia penalty bản thân liền không tồn tại. Hai bên đánh vài câu cãi nhau, cũng là ngừng chiến tranh. Arsenal phương diện hẳn là xác thực không hài lòng, bởi vì bọn họ chủ lực toàn bộ phái ra trận, hơn nữa trạng thái cũng rất tốt, chính là muốn đánh bại Southampton bắt được 3 điểm, lại không có thể thuận nguyện. Southampton phương diện kỳ thực vẫn tính thỏa mãn, bởi vì đón sân nhà đá với Marseille thi đấu vẫn là rất trọng yếu. Nay một vòng đót cùng Napoli từng đôi chém giết, sao Everton nếu có thể đánh bại Marseille lời nói ở một vòng cuối cùng trước, bọn họ liền có thể chiếm cứ một cái tương đương có lợi địa vị. Nếu như nói ở trên một vòng, Marseille còn có liều một phen ý đồ lời nói, như vậy này một hồi đã bốn liên tiếp thất bại Marseille, đấu trí xác thực đã không quá đủ. Trên một vòng liều mạng còn có thể liều một phen ra biên, chí ít cũng có thể liều một phen người thứ ba đi đánh úp EFA ở Royal Nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ lót đấy đã thành một loại tất nhiên, vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, Marseille đấu trí. Sát thực không quá cao. Cuối cùng Southampton hầu như là không đánh mà thắng đánh bại Marseille, mở khi di an ở trận này thi đấu bên trong Mai Khai nhị độ, Southampton đạt được lần này vòng bảng thi đấu trận thứ tư thắng lợi. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, tọa trấn sân nhà Dortmund thì lại đá một hồi đặc sắc thi đấu, Götze cùng Obama mê rằng ghi bàn để bọn họ ba không đánh bại Napoli, Napoli hầu như đã mất đi ra biên hy vọng. Chương 305, người đánh nhãn hiệu trường 305, người đánh nhãn hiệu tình huống bây giờ rất rõ ràng, Southampton hoàn toàn, tuy rằng không có sớm ra biên, nhưng là đã rất có lợi. Dortmund cùng Napoli đều là chín phần, một vòng cuối cùng Dortmund đá với Marseille, Napoli đá với Southampton, coi như bọn họ đều thắng được thi đấu lời nói, như vậy kết quả này vòng bảng mỗi cái đội mũ điểm đều sẽ sẽ là hoàn toàn. Dựa theo UEFA quy định, hai đội cùng phân tình huống là xem tướng hội trong lúc đó thắng bại quan hệ, ba đội cùng phân lời nói, nhưng là tính toán tiểu tuần hoàn bên trong ba chi đội mũ hiệu số bàn thắng thua. Dưới tình huống như vậy, Dortmund xem như là ổn nhất, bọn họ bốn trận thi đấu đã đánh xong, đối với Southampton là 1 thắng 1 thua, tiến vào năm bóng ném năm bóng, đối với Napoli đồng dạng một thắng một thua. Tiến vào 4 bóng ném 3 bóng, tổng cộng tiến vào 9 bóng ném 8 bóng, có một cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế. Southampton hiện tại hiệu số bàn thắng thua nhiều nhất, bất quá bọn hắn chỉ đánh 3 trận, đối với Dortmund 2 trận đá hỏa, sân nhà 3 không toàn thắng Napoli, đã là tiến vào 8 bóng ném 5 bóng, ba cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế. Napoli thì lại thấp nhất, bọn họ cũng chỉ đá 3 trận, đối với Dortmund 2 hiệp tiến vào 3 bóng ném 4 bóng, đối với Southampton ném 3 cái bóng, tổng hiệu số bàn thắng thua phương diện là tiến vào 3 ném 7, phụ 4, cái hiệu số bàn thắng thua. Một vòng cuối cùng bọn họ coi như thắng Southampton 3 cái bóng đều không cách nào ra biên, nhất định phải thắng bốn cái bóng mới có thể vượt trên Southampton. Southampton coi như phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, cũng rất khó ở sân khách thua trận bốn cái bóng. Dù sao Napoli cũng không am hiểu mạnh mẽ tấn công, bọn họ tiền đạo đều là khá là thấp bé, dựa vào tốc độ cùng kỹ thuật thủ thắng cầu thủ. Vì lẽ đó Southampton lần này tuy rằng không có sớm ra biên, nhưng là cũng trên căn bản là bằng sớm ra biên. Vừa vặn khoảng thời gian này liên tục đối mặt đội mạnh, chúng ta đến thời điểm có thể mạo hiểm một hồi. JES vui cười hớn hở nói với Burnley. Sẽ không thật muốn phái ra toàn bộ thay thế bổ sung chứ? bỡn bẽo lì lấy làm kinh hãi, không có cái gì thật hay không, chúng ta thay thế bổ sung cũng rất mạnh à, vừa bạn cũng có thể thử thách bọn họ một hồi, hướng về toàn thế giới chứng minh, chúng ta toàn thể có cỡ nào xuất sắc. GESU đàng hoàng chỉnh trọng nói, có thể là bởi vì hắn năng lực đều dựa vào dùng điểm thành tựu hối đoái mà đến, vì lẽ đó GESU thường thường có một ít rất muốn làm nhưng mà kết làm, lần này chính là lại một lần chắc hẳn phải vậy. Chỉ bất quá hắn loại này chắc hẳn phải vậy, có lúc gặp cho cầu thủ mang đến đầy đủ tự tin, sao em đón lấy tại bên trong giải đấu, liền nên đón Chelsea liên tục đá với Arsenal cùng Chelsea, còn đều là sân khách. Trung gian chen lẫn một hồi sân nhà Tramdiolip, loại này lịch thi đấu sắp xếp, bản thân liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến đau đầu. Cũng còn tốt sang em tần cách London không xa, nếu như chạy đi phương bắc lời nói, vậy thì càng phiền vời. Trên một vòng Chelsea 3 không toàn thắng West Ham bù lại Lao tướng Lampard mai khai nhị độ. Hơn nữa Oscar đi bàn, bọn họ thắng được cũng không khó khăn. Hiện tại Mourinho dạy dỗ Chelsea đã dần vào cảnh đẹp, chí ít không giống hai năm trước như vậy, đều là có thể lợi dụng địa phương. Thắng được trên một vòng giải đấu sau khi, bọn họ đi đến đặt ngang hàng để nhị vị trí. 26 điểm bọn họ chỉ đứng sau 27 điểm Southampton, hiện tại trước vài tên sự tranh lệnh rất nhỏ, Arsenal cũng là 26 điểm, Liverpool nhưng là 24 điểm, hơn nữa 22 điểm Man City, 21 phân MU, 20 điểm Watford. vừa, các đội mạnh bắt đầu dồn dập khôi phục nguyên khí, chiếm trước dựa trước vị trí. The Jimmy ở cạnh tranh sát thực rất kịch liệt ta, hơi hơi một không chú ý, liền dễ dàng bị vượt qua. Jesus cảm thán một tiếng. Cái này cũng là hắn này, hai trận thi đấu rất cẩn thận nguyên nhân, loại này liên tục đá với đội mạnh thi đấu, một cái không được. Khả năng liền sẽ tao ngộ liên tiếp thất bại, vì lẽ đó thường thường có thể nhìn thấy nào đó Chim Tờ Giờ Mi ở League bắt đầu chiến thắng liên tiếp, kết quả ở liên tục mấy lần đụng tới đội mạnh sau khi liền thất bại hoàn toàn, tình huống như thế quả thực không muốn quá nhiều. GESU chính là bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó trong hai tràng thi đấu này có vẻ tương đương cẩn thận, này cùng hắn tại trang đi on League bên trong lớn mật hình thành rõ ràng so sánh. Làm GESU mang đội đi đến sở kem phốt thời điểm, đám cổ động viên Chelsea dùng tiếng suyệt nên tiếng hắn. Kỳ thực Chelsea cùng Southampton trong lịch sử không có thù hận gì, London đội mũ chỉ có thể cùng cùng là London đội bóng đội mũ trở thành từ địch, tỉ như Arsenal cùng Watford, có điều cái này mùa giải chuyển nhượng vẫn tương đối kích thích đáng, cổ động viên Chelsea trái tim, bọn họ vì tiến cử Southampton ba tên cầu thủ, bỏ ra 85 triệu bảng Anh, còn liên lụy re cùng Wijner cùng Lukaku hai cái cầu thủ trẻ, bây giờ nhìn hai người kia biểu hiện, quả thực liền để bọn họ cảm thấy phải là dùng dao ở cắt. Thịt của chính mình như thế. Tuy rằng bộ Abu có tiền, nhưng là cũng không thể như thế hoa. Vì lẽ đó cứ việc ngoại trừ Ben Ted có chút khí hẩu không thững. Biểu hiện không có mong muốn thật ở ngoài, William cùng Mạ Tuy Đi đều được cho là vật có giá trị, biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng là đám cổ động viên Chelsea vẫn như cũ rất đáng ghét GESU. Đối với này GESU ngược lại không quan tâm, hắn là tần huấn luyện viên cùng bốt, những cái khác đội bóng fan bóng đá nếu như yêu vì hắn, vậy thì gặp sự cố. Như thế nào, Samhampton sản xuất còn hữu hiệu chứ? Cùng Mujino nắm tay thời điểm GESU nói. Sau đó trừ phi là 2 năm kéo dài thể hiện xuất sắc cầu thủ, không phải vậy sẽ không có người mua tần cầu thủ đi. Mugino tức giận nói. Này ba cái hắn đảo đến cầu thủ bên trong, lý luận giá trị bản thân cao nhất kỳ thực là Benet, tuy ra tiền sau làm sao cũng có năm, 6000 vạn bảng Anh giá trị con người, kết quả là là hắn biểu hiện biết mất nhất, hơn nữa sau khi đến, đã không mấy trận liền tổn thương, làm cho hắn hiện tại vẫn là chỉ có thể dùng Tô Z. Tuy rằng Tô Z hai năm qua rất nỗ lực, cũng khôi phục một chút trạng thái, nhưng là vẫn như cũ đã sớm không phải cái kia không gì không làm được Tô Z. Etoho có lúc còn có thể tạo được một ít tác dụng, nhưng là hắn dù sao tuổi quá to lớn. William cùng Mạ Tuy đi đúng là vật có giá trị, tuy rằng quý, nhưng là sát thực hữu hiệu đừng nói như vậy, ta bán đi cầu thủ, trên căn bản đều rất hữu hiệu, liền xem ngươi có hay không. dùng. Ben kết tuổi còn nhỏ đây, khôi phục trạng thái cũng dễ dàng. Jesú vui cười hớn hở nói. Muji nô lườm hắn một cái, liền buông tay ra. Cuộc tranh tài này bên trong, Jesú phái ra chính mình toàn bộ chủ lực, chỉ có ma tiếp thay thế được có chút vết thương nhỏ Casemiro. Tuy rằng sang em tần chủ lực môn ba ngày trước đều đá trang diolit, nhưng là như vậy trọng yếu thi đấu, bọn họ đương nhiên cũng phải ra trận. Chelsea tình huống cũng gần như, bọn họ đồng dạng tuần này đá trang diolit nhưng là mujino vẫn như cũ phái ra chính mình toàn bộ chủ lực. Thủ môn xếp, hậu vệ cánh trái do bao nhiêu Attyli cu hệ tại nhậm chức, hậu vệ cánh phải Ivanovit, trung vệ Kha cùng Peji hợp tác, chỉ cần Peji ở đây trên, Chelsea phòng thủ thì sẽ không kém. Giữa sân mạ tuy đi cùng Zemlye nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, Lao tướng Lam bắt xuất hiện ở thay thế bổ sung chỗ ngồi. Xem ra trên một vòng Mai khai nhị độ sau khi hắn mệt một chút. Ba cái công kích giữa sân bên trái há giận, bên phải William, trung lộ Kha, Tozét một người trước. Cái đội hình này kỳ thực tương đương cường hãn, cũng chính là Tozét tựa hồ yếu đi một ít. Nhưng là trên ghế dự bị còn có cái đẻm bạ ba đây.